Mục Thanh Y cùng mọi người cáo từ, cuối cùng nhìn Dung Cẩn liếc mắt một cái mới vừa rồi xoay người mang theo Hoắc su đi trở về Tiêu đỉnh bên này. Ngụy Vô Kỵ cũng vây vây tay mang theo những người khác xoay người mà đi, bọn họ không đi, Tiêu đỉnh đám người tuyệt không dám trước xoay người rời đi. Nhìn đến Ngụy Vô Kỵ đám người rời đi bóng dáng, Tiêu đỉnh cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Nếu là Ngụy Vô Kỵ đám người không mang tất cả một hai phải cùng bọn họ đua cái chết xuống nói, cuối cùng thật đúng là không biết là cái gì kết quả. Bất quá Bọn họ cũng không có khả năng không thèm để ý một thanh ý gì hề mạng. Nữ tử này. Tiêu đình thần sắc phức tạp nhìn thoáng qua vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh chỉ là giữa mày hơi mang vài phần lo lắng một thanh ý gì Nữ tử này. Trong bất chi bất giác thế nhưng đã trở thành tả hữu Tây Việt cùng Bắc Hán lớn nhất biến số. Nếu có thể, tiêu đình thậm chí hy vọng lập tức giết nàng. Biến số gì đó, tự nhiên là càng ít càng tốt. Đáng tiếc. vậy hạ không như vậy tưởng. huống chi. Tiêu đình cũng tuyệt đối không muốn chính mình đối mục thanh y Lì hề động thủ, hắn vô pháp gánh vác giết chết mục thanh y Lì hậu quả. Mục thanh y Lì hề nhật nhạt cười nói, về sau, làm phiền tiêu công tử. Tiêu đình cười thở dài, mục tướng nói quá lời, đều là tại hạ phân nội việc. Mang theo mục thanh y hồi bác hán báo cáo kết quả công tác, sau đó được đến hắn ứng có ban thưởng cùng thù vinh, làm tiêu gia trở thành bác hán danh xứng với thực đệ nhất danh môn, đây là hắn cho tới nay vào sinh ra tử mục tiêu cùng động lực. Chuyện ngoài lề H -h -h Mục có hoàn toàn chi sách tiêu đỉnh xưng sao dám chảo thanh thanh. Đó là tìm chết ta cửu ra muốn bùng nổ, kiểu ra muốn nghiền áp khắp thiên hạ ô ô sợ hỏa, ta không phải cố ý, kiểu ra cầu đông tha. 269 mới tới Bắc Hán. Mục tướng quả nhiên lợi hại, trẻ tuổi một thế hệ cao thủ thế nhưng có ba vị vì một tướng mà đuổi theo. Không, hơn nữa Mạc Vân Tình, hẳn là bốn vị. Vân Phủ Sinh đi tới, nhìn chầm chầm Mục Thanh Y thì thần sắc có chút âm lãnh địa đạo. Đối với Mạc Vân Tình... Vân Phủ Sinh chính là không chút nào che giấu thống hận. Vừa ra tay liền hủy hắn như vậy nhiều vân môn đệ tử, nếu không phải lúc này đây mang đến cũng không phải toàn bộ, chỉ sợ Vân Phủ Sinh đương trường liền phải phát cuồng. Nhưng là, cái loại này dược bản thân chính là hắn huyết tẩy dược vương cốc đoạt tới, Vân Phủ Sinh chính mình cũng hoàn toàn không tinh thông y hề độc, những người này chính là chết một cái liền ít đi một cái. Đến nội dung cẩn, Vân Phủ Sinh lại là từ sâu trong nội tâm dâng lên một loại vô cớ sợ hãi. Một cái mới hai mươi đầu người trẻ tuổi là có thể có như vậy kinh người công lực. Vân Phủ Sinh rất rõ ràng, chỉ cần dung cẩn bất tử, vượt qua hắn chỉ là sớm muộn gì sự tình. Một thanh y di xinh đẹp cười Vân Môn Chủ quá khen. Vân Phủ Sinh hừ nhẹ một tiếng phất tay háo bỏ đi. Loại này rõ ràng muốn bóp chết trước mắt người lại cố tình không thể động thủ cảm giác một chút cũng không tốt. Một khi đã như vậy, còn không bằng nhắm mắt làm ngơ. Vân Linh Nhi hung hăng mà nhìn chầm chầm một thanh y gì, nhướng mày nói. Liền tính như vậy nhiều người tới cứu ngươi, còn không phải đánh không lại cha ta. Ngươi đừng nghĩ, tới rồi bác hán ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Mục thanh y gì nhếch nhấp môi cười nhạt nói, vân cô nương, ngươi chẳng lẽ không biết. Vô luận cha ngươi cùng bác hán hoàng làm cái gì giao dịch, chỉ cần ta đồng ý đầu nhập vào bác hán, bác hán hoàng liền sẽ không chút do dự sẽ bỏ hiệp nghị, thậm chí là. Giết ngươi. Vân Linh Nhi sắc mặt chăng nhận, gắt gao mà nhìn chầm chầm một thanh y gì hết. ngươi cho rằng ta sẽ tin từ ngươi. Mục Thanh Y lìa cười nói, không tin ngươi sắc mặt như thế nào khó coi như vậy. Vân cô nương vẫn luôn gọi ta tỷ tỷ, tỷ tỷ cũng giáo giáo ngươi, cùng với trông cậy vào ngươi khuôn mặt cùng cha ngươi, còn không bằng trông cậy vào một chút ngươi đầu óc. Ngươi, một tướng. Tiêu đình có chút đau đầu mà đánh gậy muốn tức giận Vân Linh Nhi, nhìn Mục Thanh Y trầm giọng nói, một tướng. Hiện tại chọc giận Vân phủ sinh đối với ngươi cũng không có cái gì chỗ tốt. Mục Thanh Y lìa nhướng mày cười nhạt nói, a, cái này sao? Bản tướng chỉ là muốn biết đối với Vân Môn Chủ tới nói đến cùng là quyền thế quan trọng vẫn là nữ nhi quan trọng sao. Nếu Vân Phủ Sinh đối nàng đậu thủ, như vậy tự nhiên là nữ nhi trọng với hết thảy nhưng là hiện tại xem ra. Nhìn cũng không quay đầu lại đi xa Vân Phủ Sinh, nói Vân Phủ Sinh không nghe thấy nàng lời nói, ở đây người chỉ sợ là ai cũng sẽ không tin. Quả nhiên, Vân Linh Nhi sắc mặt tức khắc có chút khó coi lên. Bên cạnh, Lăng Thiên Tiêu thấp giọng nói, một tướng, hiện tại vẫn là chớ trọng Vân Phủ Sinh hảo. Lấy Vân Linh Nhi năng lực cùng lá gan, rất khó châm ngòi nàng cùng Vân Phụ Sinh quan hệ, bởi vì Vân Linh Nhi chỉ có thể dựa vào Vân Phụ Sinh. Nhưng là nếu là thật sự làm Vân Phụ Sinh đối một thanh y dìa nổi lên kiên kỵ chi tâm, ai dám bảo đảm hắn sẽ không ngầm hạ độc thủ. Một thanh y dìa đạm cười nói, lang thiếu chủ nhiều lo lắng, Vân Môn Chủ nếu là muốn giết ta hả tất ngầm hạ độc thủ. Húng chi? Là cái gì làm ngươi cảm thấy Vân Môn Chủ không mang thủ? Bọn họ đã sớm đã đem Vân Phụ Sinh đắc tội đã chết. Vân Phủ Sinh hiện tại không phải không nghĩ sát nàng chỉ là không thể thôi. Một thanh y gì nhịn không được ở trong lòng hỏi chính mình, nếu lúc trước biết Vân Phủ Sinh sẽ trở nên lợi hại như vậy còn có thể hay không đắc tội hắn. Kết quả lại là bất đắc dĩ mà cười khổ. Một thanh y gì cũng không phải biết bói toán thần côn, nơi nào có thể biết được Vân Phủ Sinh thế nhưng sẽ cướp bóc dược vương quốc, sát kia gian trở nên thiên hạ vô địch đâu. Sâu kín thở dài, nếu đã không còn kịp rồi. Vậy nghĩ cách thanh trừ cái này chướng ngại đi. Mạc Vấn Tình dược hiệu quả thập phần không tồi, Dung Cẩn tỉnh lại thời điểm đã là 2 ngày sau trận vạng. Nay không chỉ có là vì làm Dung Cẩn thân thể ở trong lúc hôn mê tu dưỡng, đồng thời cũng là đột nhiên ra nhiều chuyện như vậy mọi người đều là một đoàn loạn, thật sự là không có tâm lực tới áp chế tùy thời khả năng bạo tẩu Dung Cẩn. Chờ đến Ngụy Vô Kỵ thật vất vả cảm thấy chính mình chuẩn bị không sai biệt lắm, mới vừa rồi làm Mạc Vấn Tình cấp Dung Cẩn ăn vào giải dược. Mọi người đều đứng ở trong đại sướng, nín thở nhìn trên giường ngủ đến trầm tĩnh hắc ý liề nam tử. Dung Cẩn chậm rãi mở to mắt, lại không có như Mạc Vân Tình đoán trước bạo tẩu, ngược lại là thập phần bình tĩnh ngồi dậy thân tới, dương mắt nhìn Ngụy Vô Kỵ liếc mắt một cái hỏi, "Thanh Thanh người đâu?" Ngụy Vô Kỵ do dự một chút, trầm giọng nói, "Thanh Y đi chúng cùng mệnh cổ, chúng ta tạm thời không có biện pháp cứu nàng." Tiêu Đình dẫn hắn hồi Bắc Hán Hoàng Thành. "Ngươi?" Thanh Y Ly nói muốn ngươi tạm thời đừng nóng nảy, nàng sẽ ở Bắc Hán Hoàng Thành chờ ngươi. Dung Cẩn nhắm mắt, trong đầu vang lên ngất xỉu phía trước Thanh Thanh lo lắng thanh âm, Dung Cẩn ta chờ ngươi tới đó ta đã biết dung cần mở to mắt thần sắc đạ mặt nói triệu tử ngọc tình hình chiến đấu như thế nào triệu tử ngọc tiến lên một bước cung kính bẩm báo nói liệt vương còn dừng lại ở biên giới bất quá hai bên nhân mã tương đương cũng không lo ngại dung cần gật đầu nói thực hảo không cần ngươi thắng ca thư hàn chỉ cần ngươi bám trụ hắn ba tháng ba tháng nội không được hắn rời đi chiến trường một bước khả năng làm được mặt tướng lĩnh mệnh triệu tử ngọc trầm giọng nói Hắn võ công không bằng ca thư Hàn, lại không cho rằng chính mình lánh binh cũng không bằng ca thư Hàn. Mà chiến trường, cũng chưa bao giờ là một cái chỉ cần đua vũ lực địa phương. Kiến An thành giao cho cố tú đỉnh, Tây Việt hoàn thành từ dung tuyên xử lý. Hạ tu trúc, ngươi đi Bắc Hán hoàn thành hành sự tùy theo hoàn cảnh, mặc cấp chủ, cùng mệnh cổ sự tình phiền thoái ngươi, ngươi có thể cùng hạ tu trúc cùng đi Bắc Hán. Ngụy vô kỵ, ngươi theo ta đi. Nói xong, cũng không hề để ý tới mọi người. Dung Cẩn trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Mọi người đều là sửng sốt, Ngụy Vô Kỵ vội vàng hỏi, "Ngươi muốn đi đâu nhi?" Dung Cẩn bên môi gợi lên một tia lạnh nhạt mà ý cười, nói, "Tự nhiên là Tây vực, ngươi đã quên Tây vực biên cảnh còn ở đánh giặc. Chó má, hiện tại là thảo luận đánh giặc thời điểm sao?" Ngụy Vô Kỵ nhịn không được ở trong lòng giống giận. "Hảo đi, đánh giặc cũng là một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Nếu làm Tây vực các quốc gia nhân cơ hội mà nhập Tây Việt hậu viện cháy nói cứu thanh ý lìa sẽ càng thêm khó khăn. Nhưng là, tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng a. Nhìn dung cẩn không chút do dự đi ra bóng dáng, Ngụy vô kỵ thở dài nói, cuối cùng là, không xảy ra chuyện gì, cũng coi như là chuyện tốt đi. Ta không như vậy cho rằng. Mạc Vấn Tình nhàn nhạt nói, nói như thế nào? Mọi người đều là cả kinh, động tác nhất trí mà nhìn về phía Mạc Vấn Tình. Mạc Vấn Tình dương mắt nói, các ngươi không phát hiện sao? Hắn đôi mắt vẫn là màu đỏ. Sao có thể không phát hiện, chẳng qua mọi người đều quá mức khẩn trương dung cẩn tỉnh lại phản ứng, nhìn thấy hắn không có mất đi lý trí đều không khỏi đại hỷ cho nên không ai đi tự hỏi vấn đề này thôi. Người bình thường đôi mắt là màu đỏ sao? Hắn đôi mắt rõ ràng so ngất xỉu đi phía trước càng đỏ. Kia sao có thể? Đại đa số người đều biết, chỉ có rất nhiều tẩu hỏa nhập ma hoàn toàn mất đi lý trí. Người đôi mắt mới có thể bày biện ra sung huyết trạng thái, nhưng là cũng sẽ không kéo dài. Cho dù là kẻ điên cũng có bình tĩnh lại thời điểm. Nhưng là dung cẩn đôi mắt. Mạc Vân Tình nói, hắn mạnh mẽ dựa vào chính mình nghị lực gáp xuống sắp sửa mất khống chế lý trí. Chỉ cần người còn có thân trí, hắn tự nhiên cũng có thể tận lực bảo trì thân thể không mất khống. Nhưng là, này sẽ không kéo dài. Mặt khác, trong lòng lệ khí vô pháp phát tiết, hắn sẽ trở nên càng thêm thị huyết. Nếu vẫn luôn vô pháp giải quyết. Không cần Mạc Vân Tình nói rõ, mọi người cũng đều hiểu rõ. Không phải chân chính điên cuồng chính là cuối cùng nổ tan sát mà chết. Hiện tại có biện pháp nào? Ngụy Vô kỵ hỏi. Mạc Vấn Tình như mày nói, ta muốn đi Bắc Hán, hơn nữa ta đối nội công hiểu biết cũng không thâm, nhất thời nửa khắc cũng không có gì tốt biện pháp. Đây là băng phách đan, dùng băng phách thảo luyện thành, có thanh tâm linh thần chi hiệu. Nhưng là đối hắn có bao nhiêu đại tác dụng, ta cũng nói không chừng. Đa tạ. Ngụy Vô kỵ tiếp nhận Mạc Vấn Tình đưa qua đi dự bình, xoay người đi ra ngoài. Trong đại trướng Không khí trong lúc nhất thời có chút ngưng trọng lên. Một thanh y gì không còn nữa, tựa hồ mọi người trong lòng đều bị kín trầm xuống dày nặng khói mù. Hạ tu chúc im lặng nói, Mạc Cốc Chủ, chúng ta cũng đi thôi. Mạc Vân Tình không nói gì gật gật đầu. Bác Hán Hoàng xây thành ở một mảnh mê mang thảo nguyên thượng. So với hoa quốc cổ xưa rộng rãi, Tây Việt khí thế bức người, Bác Hán Hoàng Thành càng cho người ta một loại thô cùng dũng cảm cảm giác. Diện tích cũng không so Tây Việt Hoàng Thành lớn hơn nữa. Nhưng là lại xa xa là có thể đủ nhìn đến toàn bộ hoàng thành hình dáng. Đã tiến vào mở mang vô biên thảo nguyên, cả người trong ngực buồn bực đều giống như biến mất không còn giống nhau, làm người cảm thấy vui vẻ thoải mái. Ngay cả trong lòng còn lo lắng dung cẩn một thanh ý gì cũng không khỏi thoáng buông xuống này phân trầm trọng Tiến hoàng thành, rộng lớn trên đường cái đều là lui tới An mặc Bắc Hán hoặc là Tây vực các quốc gia phục sức người đi đường. Bên đường thượng các loại bán hàng rong, cũng có vẻ rộn ràng nốn nháo thập phần náo nhiệt. Tuy rằng so với phồn hoa hơi có chút không kịp Hoa quốc cùng Tây Việt, rồi lại có khác một phen phong tình. Vân Linh Nhi hưng phấn mà ở trên đường cái chạy tới chạy đi, phảng phất lại biến thành lúc trước cái kia mới vào kiến an thành đơn thuần vô hại tiểu cô nương. Vân Thiên Hằng trầm mặc mà đi theo Vân Linh Nhi bên người, từ Vân môn rất nhiều đệ tử đều biến thành con rối lúc sau, Vân Thiên Hằng liền càng ngày càng trầm mặc ít lời. Một tướng, thế nào? Chúng ta bác Hán cũng thực không tồi đi. Tiêu Đình đi ở một thanh ý gì bên người, nhướng mày cười nói. Nhìn ra được tới tuy rằng nhiều năm không ở Bắc Hán, nhưng là tiêu đình đối chính mình cố quốc vẫn là có rất sâu cảm tình. Mục thanh y lìa nhàn nhạt gật đầu cười nói, sắc thật là thực không tồi. Cho nên, mục tướng lưu tại Bắc Hán, kỳ thật cũng là cái thực không tồi lựa chọn, không phải sao? Tiêu đình cười nói. Mục thanh y lìa đạm cười không nói, tiêu đình cũng không miễn cưỡng. Nếu là dễ dàng như vậy là có thể đủ khuyên phục nói, chỉ sợ tiêu đình mới muốn hoài nghi mục thanh y gì bụng dạ khó lường. Tiêu đình cũng không rong dài trực tiếp đưa bọn họ đoàn người mang vào trong cung. So với hoa quốc điêu khắc hỏa đống hiển nhiên có chút mộc mạc trong hoàng cung, ca thư thuân đang ngồi ở trong đại điện xử lý chính sự, vừa vào cửa một thanh y y lập tức liền nhận thấy được ca thư thuân ánh mắt rừng ở chính mình trên người. Nhìn đến một thanh y y, ca thư thuần hiển nhiên thập phần cao hứng, hoặc là phải nói thập phần đắc ý cũng không cố kỵ chính mình thân là đế vương Huynh Nghi, trực tiếp đứng dậy đón đi lên cười nói, một tướng đường xa mà đến một đường vất vả. Không biết một tướng đối ta bắc hán cái nhìn như thế nào. Một thanh y lìa đạm cười nói, vậy hạ trị hạ quốc thái dân an, xác thật là thống trị có cách. nay lại không phải thổi phồng, vứt bỏ lập trường cùng dã tâm bất luận, ca thư thuân sắc thật là một cái thực không tội hoàng đế. Nếu trên đời này không có dung cẩn, nếu bọn họ lập trường không phải đối lập, một thanh y không chút nghi ngờ có một ngày nhất thống thiên hạ người tất nhiên chính là ca thư thuân. Nghe xong một thanh y gì nói, ca thư thuân có vẻ càng thêm sung sướng lên bị một vạn cái cái gì cũng đều không hiểu đến người nịnh hót cũng không bằng bị một cái cao thủ chân chính khen ngợi. Mục Thanh Y tuy là nữ tử, nhưng là thân là Tây Việt thừa tướng, vô luận là tài trí vẫn là thủ đoạn đều đủ để lệnh nhân xứng nói. Có thể được nàng một tán, ca thư tuân tự nhiên là thập phần cao hứng. Mục tướng tán thưởng, mời ngồi. Thình Mục Thanh Y liền ngồi xuống. Ca thư tuân mới vừa rồi xoay người nhìn về phía Vân phủ sinh đoàn người, cười nói: Vân môn chủ dọc theo đường đi vất vả. Thái độ lại xa không có đối mặt Mục Thanh Ý gì còn phải hòa ái thân thiết. Vân Phủ Sinh trong lòng tuy rằng không vui, lại cũng minh bạch hắn cũng không có cùng Ca Thư thuân gọi nhịp tiền vốn. Cùng Mục Thanh Ý gì không thông, vô luận Mục Thanh Ý gì khách quý vẫn là tù binh, từ nào đó trình độ tới nói nàng càng Ca Thư Thuần vẫn như cũng là bình đẳng, liền tính bất bình đẳng ít nhất cũng không phải thấp hơn hắn. Mà Vân Môn lại là rõ ràng chính xác quy phụ với Bắc Hán, Vân Phủ Sinh tuy rằng cường, nhưng là lại không có khả năng lấy sức của một người cùng một quốc gia là địch chúng chi hiện giờ Vân Môn đã đắc tội Tây Việt, trừ bỏ quy thuận Bắc Hán, Vân Môn không có lựa chọn nào khác. Mà ca thư thuân sở dĩ thủ hạ Vân phụ Sinh, cũng bất quá khi bởi vì Bắc Hán triều đình chỉ có ca thư Hàn một cao thủ, căn bản không đủ để cùng Tây Việt địch nổi. Mà trong trốn giang hồ cao thủ, nói đến cùng ca thư thuân vẫn là vô pháp hoàn toàn tín nhiệm. Vân Môn không có cùng Bắc Hán hợp tác tiền vốn, thậm chí liền giống lăng Tiêu Bảo giống nhau độc lập giang hồ cũng không được. vô luận là Tây Việt vẫn là Bắc Hán đều sẽ không cho hắn cơ hội này. Cho nên, Vân Phủ Sinh chỉ có thể đối ca thư thuân xương thần. Đương nhiên, này đối với Vân Phủ Sinh chính mình cũng là một cái cực đại kỳ ngộ. Có trong khoảng thời gian này trải qua, Vân Phủ Sinh khắc sâu minh bạch một đạo lý, người trong giang hồ, liền tính là lại lợi hại cũng minh viễn so bất quá một quốc gia quyền thế. Cho nên, Vân Phủ Sinh chỉ có thể đối ca thư thuân xương thần. Tuy là như thế, nhưng là rốt cuộc còn không có chân chính nói thỏa điều kiện. Cho nên Vân Phủ Sinh nhưng thật ra cũng không đổi mà nói thêm cái gì. Chỉ là nhàn nhạt mà cũng xuống tay nói, bệ hạ nói quá lời. Ca Thư Thuân ngồi trở lại điểm thượng trên Long ỷ đối với Vân Phủ Sinh cười nói, Vân môn chủ thành tầm quy thuận ta Bắc Hán, chính tự nhiên là thập phần hoan nghênh. Hiện giờ liền phong Vân môn chủ tĩnh ngăn hầu, như thế nào? đa tạ bệ hạ. Vân Phủ Sinh vội vàng đứng dậy, chắp tay nói. Đối với một cái người trong giang hồ tới nói, một tháng trở thành vương hầu quyền quý không thể không nói Ca Thư Thuân là thật sự đối Vân Phủ Sinh thập phần hậu đãi. Ít nhất. Tiêu Đình ở Hoa Quốc gần nuốt nhiều năm, vì bác Hán lập hạ công lao hắn mã, hiện giờ thậm chí còn mang về Tây Việt đại thừa tướng Mục Thanh ý để. Bản thân vẫn là hoàng hậu thân đệ đệ ca thư thuần cũng không có nói qua muốn phong Tiêu Đình vì hầu nói tới. Tuy rằng như thế, Tiêu Đình trên mặt đảo cũng bình tĩnh, tựa hồ chút nào cũng không cảm thấy suốt ruột cùng thất vọng giống nhau. Đến nỗi vân tiểu thư ca thư thuần nhướng mày nhìn thoáng qua đứng ở vân phủ sinh bên người Vân Linh Nhi, sắc thật là coi như là cái tiểu mỹ nhân nhi. So với công chúng nữ tử lại càng nhiều vài phần ngây thơ cùng hồn nhiên bộ dáng, ca thư thuân nghĩ nghĩ nói, liền sách phong vì phi đi, ban hảo vì ra. Vân môn chủ hòa ra phi mới tới Bắc Hán, có thể trước quen thuộc một đoạn thời gian, cũng chuẩn bị một phen, hai tháng sau chấm lại hạ chỉ nên ra phi vào cung. Ngay vậy, Vân Linh Nhi không khỏi ngẩn người. Nàng phía trước cũng đã đã biết chính mình là muốn vào cung vì phi. Đối với một cái giang hồ nữ tử tới nói gả cho hoàng đế làm phi tử tuyệt đối là Vân Linh Nhi chưa bao giờ nghĩ tới sự tình. Nhưng là cùng vân phụ sinh giống nhau, kiến thức hoàng gia khí phách cùng tôn quý lúc sau, tầm thường nhân vật giang hồ nơi nào còn có thể đủ xem đến đập vào mắt. Đương kim thiên hạ tôn quý nhất nam tử chỉ có hai cái, ca thư thuân cùng dung cẩn. Dung cẩn tuy rằng diện mạo tuấn Mỹ khí thế bức người, nhưng nói là dễ dàng nhất trọc đến thiếu nữ phương tâm đại động nam tử. Nhưng là Vân Linh Nhi đối dung cẩn cũng chỉ là kinh thoáng nhìn. Dung cẩn khí thế cũng quá cường một ít, lại là một thanh y hề trợ phu, Vân Linh Nhi tự nhiên sẽ không nhiều làm nàng tưởng. Như vậy ca thư thuân tự nhiên là nhất chọn người thích hợp, hơn nữa ca thư thuân tuy rằng không kịp dung cẩn tuấn mỹ vô chủ, diện mạo lại cũng coi như được với là không tồi. Chỉ là, kiến thức quá như vậy nhiều chắc tuyệt nam từ lúc sau, đảo cũng đã không có nguyên bản kích động cùng vui mừng. Linh Nhi đa tạ bệ hạ. Vân Linh Nhi thanh thúy địa đạo. Tuy rằng lễ nghi cũng không tiêu chuẩn nhưng là xứng với Vân Linh Nhi tính trẻ con đơn thuần đến bộ dáng đảo cũng là thập phần đáng yêu. Ca thư Thuần cười nói, miễn lễ, quá chút thời gian Hoàng hậu sẽ phái người đi hầu phủ kêu lên Linh Nhi lễ nghi. Đến lúc đó Linh Nhi muốn chuyên tâm học tập. Vân Linh Nhi hờn dỗi mà cười nói, Linh Nhi nhất định hảo hảo học. Hoàng hậu sao? Triệu người tới đưa Vân Linh Nhi cùng Vân phủ sinh đi sớm đã chuẩn bị tốt hầu phủ. Ca thư Thuần mới vừa rồi cười nhìn một thanh y để nói, một tướng là Bắc Hán khách quý, không biết không nghĩ là tưởng ở tại trong cung vẫn là ở tại bên ngoài. một thanh y rìa mày đẹp nhẹ trọn, nếu là có thể, bản tướng tự nhiên vẫn là ở tại bên ngoài hào chút, miễn cho cho bệ hạ thêm phiền toái. ca thư tuân hiển nhiên thập phần yên tâm, cũng không sợ một thanh y rìa đảo tẩu hoặc là gì đó, sảng khoái mà cười nói, như thế rất tốt, gần nhất thập nhất đệ không hề trong phủ, trong phủ cũng không có gì nữ quyến, liền ủy khuất một tướng ở tạm liệt vương phủ như thế nào. một thanh y rìa bình tĩnh mà nhìn ca thư tuân nói, liệt vương điện hạ phủ đệ. Tuy rằng liệt vương không ở bản tướng như thế nào dám tu hú chiếm tổ, ca thư Thuân cũng không quanh co lòng vòng, cười tủm tìm nói, thật không dám dấu dếm, tây việt ở bắc hán thám tử nói thực ra, chân cũng không làm rõ được rốt cuộc có bao nhiêu, cho nên vì một tướng ăn nguy, một tướng nếu không muốn ở tại liệt vương phủ, cũng chỉ có thể thỉnh một tướng ở tạm trong cung. Một thanh y liệt du mắt, trầm tư một lát mới vừa rồi gật đầu nói, cũng thế, bản tướng liền quấy giày liệt vương phủ một đoạn thời gian. Ca thư xuân vừa lòng gật đầu nói. Thức hảo, một tướng ngày thường nếu là nhàm chán có thể ở trong thành đi một chút, chấm tuyệt không sẽ hạn chế một tướng hành động. Nhưng là nếu muốn ra khỏi thành nói còn thỉnh một tướng đi trước thông chi chấm một tiếng. Đương nhiên, chấm tin tưởng một tướng sẽ không lô mãng hành sự. Một thanh ý gì đương nhiên minh bạch hắn ý tứ, nàng chung cùng mệnh cổ còn không có giải trừ phía trước chỉ sợ chính là ca thư thuần phóng nàng đi nàng cũng không thể đi. Nếu biết rõ nàng sẽ không đào tẩu, ca thư thuần tự nhiên cũng không thèm để ý biểu đạt chính mình dày rộng hòa hảo khách như thế liền đa tạ bệ hạ. một thanh y rìa nhàn nhạt nói, nhìn một thanh y rìa thanh lệ dùng nhan thượng mang theo nhàn nhạt mệt mỏi. ca thư xuân cười nói, vốn định vì một tướng đón gió tẩy trần, bất quá chấm xem một tướng có chút mệt mỏi, không bằng về trước phục nghỉ ngơi. quá hai ngày chấm lại vì một tướng tẩy trần. một thanh y rìa gật đầu, đứng dậy nói, đa tạ bệ hạ. một tướng hà tất khách khí, chấm là thành tâm hy vọng một tướng thích bắc hán. ca thư xuân nhìn một thanh y rìa, chân thành địa đạo. Nếu Mục thanh y di chịu lưu tại Bắc Hán, đảm nhiệm bổn Hán chức quan thậm chí là gả cho thập nhất để nói, này đối với dung cẩn là cái cái dạng gì đả kích. Chỉ cần suy nghĩ một chút ca thư thuân liền nhịn không được kích động. Người tới, đưa một tướng hồi liệt vương phủ nghỉ tạm. Ca thư thuân trầm giọng nói. Là, bệ hạ. Một tướng thỉnh. đa tạ. Chuyện ngoài lề. Không ngược không ngược thật sự không ngược a, này chỉ là cốt chuyện phát triển nơi nào ngược. Thanh thanh Mục có bị thương. Vừa không ngược tâm lại không ngược thân anh anh ta thật toàn đến nỗi cùng mệnh cổ vấn đề, hảo đi. Có điểm tục, nhưng là có mạc cốc chủ cái này nhân thiết đắt thời điểm, liền tỏ vẻ thần mã độc xuất hiện đều là khả năng đắt. Nếu không có lớn như vậy một cái lợi thế, tiêu đình bằng thần mã từ Tây Việt đem thanh thanh mang về Bắc Hán, cho dù có vân phủ sinh cũng thực huyền A chính là màu đỏ tím. 270 ngự hạ chi đạo Trong đại điện chỉ còn lại có ca thư thuần cùng tiêu đình hai người, ca thư thuần đánh giá tiêu đình sau một lúc lâu mới vừa rồi cười nói. Tiêu đình, mấy năm nay vất vả ngươi. Đặc biệt là lúc này đây, ngươi làm thực hảo. Tiêu đình đứng dậy cung kính nói, bệ hạ quá khen. Vi thần ở Hoa Quốc mấy năm thu hoạch không nhiều lắm, lúc này đây còn bồi thượng Hoa Quốc sở hữu tháng tử, Hoa Quốc bảo tàng cũng không có thể thành công tìm được. Nếu không phải lúc trước bệ hạ lưu lại cùng mệnh cổ, lúc này đây chỉ sợ là không thu hoạch được gì, còn thỉnh bệ hạ giáng tội. Không sai. Lần này hắn hạ ở một thanh y y trên người cùng mệnh cổ đúng là lúc trước ca thư thuần rời đi kiến an thành thời điểm lưu lại, cũng là bác hán hoàng thất cho tới nay chân quý đòn sát thủ. Đến tận đây một phần, dùng qua sau liền không còn có. Nếu không phải ca thư thuân kiến thức quá một thanh y gì ở đối dung cẩn tuyệt đối lực ảnh hưởng, chỉ sợ hắn còn luyến tiếp đem như vậy chân quý đồ vật dùng ở một thanh y gì ở trên người. Ca thư Thuần xua xua tay nói, đứng dậy đi, ngươi cũng không cần quá mức khiêm tốn. Một thanh y gì thông minh tuyệt đỉnh thế gian hiếm thấy. Lúc này đây ngươi có thể thành công đem nàng đưa tới Bắc Hà tới, liền để qua 10 cái hoa quốc bảo tàng. Tiêu đình hơi hơi như mày, do dự một chút mới vừa rồi nói, Mục Thanh Y tuy là Tây Việt đại thừa tướng, nhưng là bệ hạ đối nàng giá trị, hay không phỏng trừng quá cao. Cả Thư Thuân Cười vang nói, Việt quốc thừa tướng tự nhiên là giá trị không được như vậy cao giá trị, nhưng là Mục Thanh Y ghi lại không giống nhau. Nàng là dung cẩn thế tử, cũng chính là Tây Việt thực chất thượng hoàng hậu. Mặt khác, Cố Tú Đình trong tay nắm giữ hơn phân nửa cái nam cương, cùng một thanh ý thì quan hệ cũng thập phần thân hậu. Chỉ cần có nàng nơi tay, vô luận Dung Cẩn muốn làm cái gì đều chú định muốn ném chuột sợ vỡ đồ. Tiêu Đình ngưng mi nói, Dung Cẩn dù sao cũng là một thế hệ đế vương, bệ hạ thật sự xác định. Hắn sẽ vì một thanh ý thì từ bỏ hết thẻ sao? Ca Thư Thuân trầm ngâm một lát, nhàn nhạt nói, chấm không cần hắn vì một thanh ý thì từ bỏ hết thảy chấm chỉ cần một thanh ý thì ảnh hưởng hắn bố cục cùng hành sự là được. Nếu là quá dễ dàng đánh bại đối thủ, ngược lại là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Hung Chi Dung Cẩn nếu là thật sự ái một thanh ý sâu vô cùng nói, liền càng thêm sẽ không từ bỏ hết thảy, bởi vì hắn rõ ràng, một khi hắn thật sự từ bỏ hết thảy, hắn liền không còn có biện pháp bảo vệ một thanh ý, một thanh ý như vậy nữ tử. Nếu không phải chấm thật sự là không thích quá mức thông minh nữ tử, chỉ sợ cũng là sẽ không bỏ qua. Hắn từ nhỏ thân tại hoàng gia, kiến thức quá nhiều âm ú cùng lục đục với nhau. Chứ bỏ chính mình cùng cùng mẫu đệ đệ ca Thư Hàn, hắn ai cũng không tin. Tự nhiên cũng liền tuyệt không sẽ đem một cái như thế thông minh nữ tử đặt ở chính mình bên người, nhìn chung lịch sử, hắn quá minh bạch hồng nhan hỏa thủy nguy hại. Cho nên hắn hậu cung chung, tình nguyện muốn những cái đó mỹ lệ lại ngu xuẩn thiên chân nữ tử, cũng không cần những cái đó chân chính thông minh mà mưu trí xuất chúng nữ tử. Đế vương tri đạo, là cô độc chi đạo, hắn không cần có người song hành. vi thần minh bạch, tiêu đình trầm mặc gật gật đầu Ca thư tuân vừa lòng cười nói: Thức hảo, chỉ cần đem cùng mệnh cổ nắm giữ ở trong tay, chuyện khác tự nhiên không cần lo lắng. Đến nỗi mục Thanh Y dì, nàng ở trong hoàng thành hành động cũng không cần quá mức câu thúc, chỉ cần không quá phận đều không cần quản nàng. Lại nói tiếp, trẫm vẫn là hy vọng nàng có thể chân chính quy thuận Bắc Hán, a Bắc Hán cái gì cũng tốt, nhưng là trên triều đình xác thật là khuyết thiếu một cái như Mộc Thanh Y dìa như vậy có kinh luân tế thế chi tài thần tử. Đáng tiếc nguyên bản có được những người này mới bỏ qua nếu dày dặn. Mà hắn như vậy cầu hiền như khác người lại tìm không thấy người dùng. Này thế đạo, thật sự là có chút kỳ quái. Tiêu đình thần sắc hơi ảm, gật đầu nói, vì thần linh mệnh. Nhìn tiêu đình cung kính bộ dáng ca thư thuân phản phất nhớ lại cái gì, cười nói, mấy năm nay ngươi cũng vất vả, đi trước trong cung nhìn xem tỷ tỷ ngươi, lại nghỉ ngươi hai ngày sau đó liền. Liền đi hộ bộ đi. Với lúc gần nhất hộ bộ thị lang có cái chỗ trống, ngươi xem coi thế nào. Hộ bộ thị lang, chính tam phẩm quân hàm. Lấy tiêu đình không đầy 30 tuổi tắc vô luận ở đâu đều coi như là tuổi trẻ quá mức. Nhưng là so với một thanh y ghi 18 tuổi phong tướng, triệu tử Ngọc 20 tuổi trở thành đại tướng quân, còn có Tây Việt nắm giữ thực quyền cơ hồ đều là người trẻ tuổi, tiêu đình như vậy liền có vẻ có chút không đủ nhìn Hắn mười mấy tuổi liền đến Hoa Quốc làm thám tử, lần này mấy độ cùng một thanh y trong tối ngoài sáng giao phong càng là cơ hồ đánh bạc thánh mạng. Như vậy hồi báo, cũng không tránh khỏi làm hắn cảm thấy có chút mất mát. Trong lòng tuy rằng có chút thất vọng, nhưng là tiêu đỉnh trên mặt lại không dám toát ra chút nào, vội vàng cung cung kính kính mà bái tạ nói, vi thần đa tạ bệ hạ. Ca thư thuân mỉm cười phất tay nói, đi thôi, đi trước nhìn xem tỷ tỷ ngươi. Mấy năm nay nàng cũng vì ngươi gánh không ít tâm đâu. Là, vi thần cáo đùi. Tiêu đỉnh cung kính mà nhất bái, sau đó mới rời khỏi đại điện. Bệ hạ, như vậy an bài chỉ sợ sẽ làm tiêu đại nhân cảm thấy thất vọng. Sau điện, một cái tướng mạo thường thường trung niên nam tử đi ra. Lại cười nói, ca thư thuân nhướng mày nói, thất vọng. Trung niên nam tử cười nói, tiêu đại nhân thoạt nhìn là lòng mang chí lớn, mấy năm nay cũng xác thật là càng vất vả công lao càng lớn. Chỉ là một cái thị lang chi vị, chỉ sợ là có chút nhân tài không được trọng dụng đi. Vân phủ sinh cái gì cũng chưa làm, chỉ là hỗ trợ đem một thanh y đi trảo ra tới phải cái hầu tước, cực cực khổ khổ đã nhiều năm tiêu đỉnh, có một cái hoàng hậu làm chỗ rửa mới một cái tam phần quan, như thế nào có thể làm người cảm thấy chịu phủ. Ca thư thuân đạm cười một cái nói, tiên sinh tuy rằng tài trí hơn người, nhưng là cùng ngự hạ chi đạo lại chưa chắc tinh thông. Nếu là phía dưới người nghĩ muốn cái gì chấm liền cấp cái gì, chỉ sợ chấm cũng không như vậy nhiều đồ vật có thể ban thưởng. Tiêu ra có hoàng hậu có hoàng tử ở, nhưng cái đó tức vị quyền thế liền có thể trước gác một đệ ép. Hắn cũng không thích đem quá nhiều tinh lực dùng ở cân bằng hậu cung cùng quyền quý phía trên, hoàng hậu ở trong cung địa vị không dung dao động, hoàng hậu sở sinh con vợ cả chỉ cần không phải tư chất ngu dốt. Ai cũng dao động không được hắn vị trí. Như vậy, hậu tộc quyền thế cũng liền không cần quá mức, miễn cho sẽ làm người vươn một ít không nên có ý tưởng. Huống chi, tiêu đình còn trẻ, hoàng hậu là cái hiểu chuyện, tự nhiên sẽ khuyên hắn. Cả thư thuân cười nói, hắn nếu làm như vậy, tự nhiên là đã sớm đã có tính toán. Trung niên nam tử lắc đầu, cũng không hề thảo luận cái này đề tài, chuyện vừa chuyển cười nói, vị tiêu một tướng, quả thực không phải thế gian phàm tục nữ tử có thể so sánh. Tuy rằng không thấy được dung mạo. Nhưng là ở phía sau nghe được một thanh y cùng ca thư thuần chi gian đối đắp cũng có thể đủ rồi kết một vài. Mặc kệ lại như thế nào hảo tính tình nữ tử, đối mặt tình huống như vậy trong lòng khó tránh khỏi có chút bất mãn. Nếu là bình thường nữ tử chỉ sợ đã sớm tức giận mắng hoặc là mắt lệnh tương đối. Nhưng là một thanh y ghi lại vẫn như cũ là nói cười hiến yến, phản phất không phải bị người trộm tới mà là thật sự tiến đến làm khách một nửa. xác thật là bất phàm, lần này có thể bắt được hắn thật sự là vận khí không tồi. Ca thư thuân có chút đắc ý mà cười nói, nếu không phải có vân phủ sinh ở, chấm còn thật sự không dám đánh cuộc này một phen. Tiên sinh cảm thấy, nói động một thanh ý thì quy thuận tỷ lệ có mấy thành. Trung niên nam tử trầm ngâm một lát, thế nhưng cũng không khách khí, lát đầu nói, nửa thành đều không có. Ca thư thuân có chút thất vọng, nghị nghị có hỏi, nếu nàng nhớ bất đắc dĩ trước sự tình đâu. Trung niên nam tử cười nói, kia cũng không đủ tam thành, không nói đến người đầu góc cực kỳ phức tạp, bệ hạ muốn nàng mất chi nhớ. Nếu là biến thành ngốc tử muốn như thế nào cho phải, lại hoặc là liền tính nàng thật sự mất trí nhớ, vậy hạ xác định nàng còn có thể có hiện giờ năng lực sao. Muốn làm người mất trí nhớ dược vật bất quá là trong thoại bản truyền thuyết thôi, ký ức chỗ nào có dễ dàng như vậy đã không thấy tâm hơi. Nhưng thật ra có không ít truyền thuyết đụng phải đầu vóc sẽ mất trí nhớ, nhưng là ai dám bảo đảm sẽ không trực tiếp đâm chết hoặc là đâm choáng váng. Ca thư thuân hiển nhiên cũng cảm thấy ý nghĩ của chính mình có chút buồn cười, lắc lắc đầu nói, tuy rằng hy vọng ít hỏi. Chấm vẫn là muốn thử xem xem. Liên tính cuối cùng không thành, cũng không có gì. Nếu là thành, cũng mặt đến làm thập nhất đệ trong lòng không mau. Đối với ca thư hàn cái này, đệ đệ ca thư thuân vẫn là thập phần coi trọng. Liên tính thành không được, nói không chừng cũng có thể châm ngòi một chút mục thanh y đi cùng Dung Cẩn quan hệ đâu. Hắn cũng không tin, Dung Cẩn thật sự là đối mục thanh y hoàn toàn tín nhiệm vô luận bất luận cái gì tình huống đều không có một tia hoài nghi. Thân là hoàng đế, thật sự sẽ có như vậy tín nhiệm một người thời điểm sau. Cà thư thuân không tin. Trung niên nam tử cung kính gật đầu nói, nếu bệ hạ như thế hy vọng, tại hạ tự nhiên làm hết sức. ca thư thuân vừa lòng mà cười nói, vất vả tiên sinh. Trung niên nam tử nói, mặc kệ, thực quân chi lộc, gánh quân chi ưu. Bệ hạ, còn phải cẩn thận một ít vân phù sinh người này, người trong giang hồ tính tình khó dò, càng kiêm vân phù sinh võ công tuyệt đỉnh, chỉ sợ chính là liệt vương điện hạ cũng không phải đối thủ. Người như vậy, luôn là quá mức nguy hiểm. Đa tạ tiên sinh nhắc nhở châm trong lòng hiểu rõ, bất quá là cái người trong giang hồ mà thôi. ca thư thuân trong lòng đạm đạm cười, hắn dám dùng vân phủ sinh, tự nhiên là có đối phó hắn biện pháp. bị ca thư thuân phái người đưa vào liệt vương phủ, liệt vương phủ quản sự hiển nhiên đã sớm đã được đến tin tức, cung cung kính kính mà dẫn dắt người ra tới đón chào. nếu làm không biết tình đến người ngoài nhìn đến, chỉ sợ còn tưởng rằng này không phải ở nên đón một tù binh mà là liệt vương phủ vương phi. kỳ thật ca thư thuân tính kế một thanh ý gì đều không phải là không rõ nhưng là so với ở tại trong Hoàng Cung tới nói Liệt Vương Phủ thật sự đã xem như cái không tồi địa phương. Nếu nàng thật sự trụ vào Hoàng Cung, cho dù này đây Tây Việt thừa tướng thân phận, chỉ sợ cũng không tránh được quấn vào Bắc Hán Hậu cung những cái đó phân tranh bên trong đi. So sánh với dưới, Liệt Vương Phủ tuy rằng cũng có chút không tiện, nhưng là ở không có càng tốt lựa chọn dưới tình huống, cũng chỉ có thể như thế. Nàng trong lòng cũng rất rõ ràng, tuy rằng nàng năng lực bị ca thư thuân coi trọng, Nhưng là nếu không thể quy phụ cùng chính mình năng lực càng cao liền càng là nguy hiểm, trực tiếp diệt trừ mới là lựa chọn tốt nhất. Ca Thư Thuân tuy rằng tồn suy nghĩ muốn mượn sức nàng hoặc là phòng trong nàng cùng dung cẩn tâm tư, nhưng là Ca Thư Thuân chính mình cũng minh bạch thành công khả năng tính cũng không lớn. Càng nhiều, kỳ thật vẫn là xem ở Ca Thư hàn mặt mũi thượng. Tuy rằng Ca Thư Thuân không xem như người tốt, nhưng là hắn xác thật là cái cũng không tệ lắm quân vương cùng huynh trưởng. Tại Hạ Liệt Vương Phủ Tổng quản gặp qua một tướng Liệt Vương phủ quản sự là một cái dáng người cường tráng, thoạt nhìn sáng ngời có thần trung niên nam tử. Nếu không phải hắn tự mình báo danh, chỉ sợ ai cũng sẽ không cảm thấy hắn là trưởng quản Vương phủ lớn nhỏ sự vụ tổng quản, đạo như là Vương phủ thị vệ thống lĩnh linh tinh nhân vật. Mục Thanh Y lìa đạm đạm cười, gật đầu nói, "Bản tướng quấy rầy tổng quản. Không dám, bệ hạ sớm có phân phó, mục tướng nơi ở đã chuẩn bị thỏa đáng. Nếu có cái gì phân phó, còn thỉnh mục tướng cứ việc phân phó." Tổng quản tuy rằng diện mạo thu cùng, Làm người lại là thô chung có tế, nói mấy câu liền đem sự tình công đạo giành mạnh, mục tướng đường xa mà đến, một đường vất vả, thỉnh tiên tiến phủ nghỉ ngơi. đa tạ, đi theo mục thanh y phía sau Bắc Hán quan viên lúc này mới mở miệng nói, chính tổng quản, mục tướng đã đưa đến, ta chờ liền về trước cung. kia tổng quản vội vàng chắp tay nói, vài vị đi thông thả. Tiến đi trong cung quan viên, chính tổng quản lại mới xoay người thỉnh mục thanh y đi vào phủ, mục tướng, vị cô nương này, bên trong thỉnh. Ca thư Hàn phụ đệ cùng toàn bộ Bắc Hán hoàn thành phong cách thập phần tương tự, thậm chí càng thêm chỉ có hơn chứ không kém. Vừa thấy liền biết là một cái thuộc về nam nhân địa phương, vừa vào cửa không phải Hoa quốc cùng Tây Việt quán có ảnh bích hoa viên núi giả kỳ thạch, mà là một mảnh bình thản trống trải đất bằng. Bốn phía góc tường còn bãi mấy bài binh khí cái giá, mặt trên trưng bày loại này một thanh y hỉ liền thấy cũng chưa gặp qua binh khí. Toàn bộ phủ đệ tràn ngập một loại dương cương chi khí, không có nửa điểm nhu hòa cảm giác, cũng đủ để chứng minh nay phủ đệ xác thật là còn khuyết thiếu một cái nữ chủ nhân. Tựa hồ minh bạch một thanh ý lìa ý tưởng, trịnh tổng quản vội vàng nói, chúng ta vương ra ngày thường một người tùy ý quán, làm một tướng chê cười. Một tướng bên này thỉnh, một tướng sân ở bên này, nếu là có cái gì so thói quen địa phương, còn thỉnh một tướng kịp thời nói ra, tại hạ hảo sai người tu sửa. Một thanh ý gì có chút bất đắc dĩ mà cười nói, tổng quản khách khí. Nàng cũng thật không phải tới làm khách đến, đều thành tù nhân chỗ nào còn có như vậy nhiều yêu cầu vị này trịnh tổng quản nhìn tu tàng làm việc lại cũng không tránh khỏi quá cẩn thận rồi một ít một thanh y lìa nào biết đâu rằng từ ca thư thuân ra lệnh muốn chuẩn bị một thanh y lìa cho ở lúc sau vị này trịnh tổng quản nhưng không có thiếu bận rộn không nói một thanh y tây việt đại thừa tướng thân phận chỉ cần chỉ là nghe vĩnh gia quận chúa lời nói một tướng xuất thân hoa quốc danh ngôn đã từng thậm chí còn thụ phong quá hoa quốc công chúa lại vẫn là nhà mình vương gia ý chúng nhân vô luận cái nào thân phận cũng là trăm triệu không thể khinh thường chi tiết Trình tổng quản không được giấu vết mà âm thầm thâu liếc trước mặt nữ tử liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm tức hận. Một cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử, bị người từ ngàn dặm ở ngoài Hoa Quốc đưa tới Bắc Hán hoàng thành bên người còn chỉ có một thị nữ, như vậy tình cảnh hạ cư nhiên còn có thể mặt không đổi sắc thông dong tự nhiên. Thậm chí là đối mặt bọn họ này, đó có thể xem như địch nhân người đều chút nào không mất lễ nghĩa, xác thật là thế gian khó gặp kỳ nữ tử, chỉ tiếc, cũng đã gả cho Tây Việt hoàng đế. Bất quá bọn họ bắc hán kỳ thật cũng không quá để ý này đó nếu vị cô nương này có thể thay đổi tâm ý thích thượng nhà mình vương gia nói bọn họ liệt vương phủ cũng hảo có cái đương gia chủ mâu a đáng tiếc vương gia rồi lại không ở liền mượn cơ hội bồi dưỡng hạ cảm tình đều không thành chính tổng quản chuẩn bị sân quả nhiên là phá lệ dụng tâm cùng liệt vương phủ bố trí hoàn toàn bất đồng tuy rằng bởi vì thời gian cấp bách cũng không có cố ý thay đổi thành hoa quốc hoặc là tây việt phong cách nhưng là trong đình viện lại rõ ràng nhiều không ít kỳ hoa dị thảo Phòng khách bố trí cũng càng nhiều vài phần nữ tử thích dịu dàng cùng sát thái. Nhìn ra được, viện ngoại hoa cỏ đều là sắp tới mới vừa loại đi lên hoặc là chuyển đến buôn hoa. Tuy rằng đối với chính mình một vô ý bị bắt tới Bắc Hán trong lòng rất là tích tụ, nhưng là đối với Trịnh tổng quản này phân dụng tâm Mục Thanh Y trong lòng vẫn là có vài phần cảm nhớ. Vương phủ đơn sơ, nếu có không chu toàn chỗ, còn thỉnh một tướng thứ lỗi. Trịnh tổng quản cung thanh nói, Mục Thanh Y rìa đạm cười nói, Trịnh tổng quản khách khí, hết thề đều thực hảo. Trịnh tổng Quan lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra nói, mục tướng cứ việc kiên tâm, viện này tuy rằng cùng liệt vương phủ tương liên, lại cũng có đơn độc môn hộ có thể xuất nhập. Mục tướng ngày thường nếu là cảm thấy nhàm chán, không ngại đến trong thành các nơi đi một chút. Trong viện tỷ nữ thị vệ toàn nghe mục tướng điều khiển. Nếu có không hợp dùng, phái người cùng thuộc hạ nói một tiếng, đổi đi đó là. Mục thanh ý gì gật đầu tỏ vẻ đã biết, nay đó tỷ nữ thị vệ tuy rằng nói là cho nàng dùng nhưng là một thanh y thì cũng rất rõ ràng những người này tất nhiên còn mang theo một trọng giám thị nàng hướng đi nhiệm vụ đảo cũng không lắm để ý không biết trong phủ nhưng có cái gì nữa quyến yêu cầu bản tướng tiến đến bái phòng tuy rằng ca thư hẳn còn chưa lập phi nhưng là trong vương phủ phẩm vị cao một ít chắc phi cũng là có tư cách ra tới gặp khách lấy một thanh y gì thân phận buồn không cần như thế phiền toái chỉ là hiện giờ ăn nhờ ở đậu vẫn là không cần làm ra cái gì hiểu lầm tới tương đối hảo trinh tổng quản cười nói một tướng nhiều lo lắng Trong phủ tuy có hai vị thị thiếp lại cũng không dám làm phiền một tướng tiến đến gặp nhau. Hoặc là, một tướng có hứng thú nói tại hạ thỉnh hai vị phu nhân tiến đến bái kiến một tướng cũng có thể. Một tướng nếu là cảm thấy một người không thú vị, nghe nói một tướng cùng vĩnh ra quận chúa tương giao cực đốc, tại hạ nhưng phái người đi thỉnh vĩnh ra quận chúa qua phủ tiếp khách. Lời này nói được có điểm ý tứ, thị thiếp thân phận tự nhiên là không dám lao động một quốc gia chi tướng tiến đến bái kiến. Nhưng là nếu Mục Thanh Y ỉ lấy Liệt Vương tương lai Vương phi thân phận nói còn lại là hoàn toàn có thể triệu kiến hai cái thị thiếp. Mục Thanh Y không khỏi một quấn, đạm cười nói, xác thật có chút tưởng niệm vĩnh gia quận chúa, bất quá vẫn là ngày khác tái kiến đi. Vĩnh gia quận chúa tinh lực tràn đầy, nàng thật sự là có chút ăn không tiêu, mấy ngày nay một đường lên đường, Mục Thanh Y xác thật là cảm giác có chút mỏi mệt. Trình tổng quản tuy rằng có chút thất vọng, lại cũng thập phần thức thời mà cáo từ làm cho Mục Thanh Y nghỉ ngơi. Trong vương phủ thị nữ tuy rằng đều là bác hán người, lại cũng thập phần thông minh. Đối mặt mục thanh y khi cũng là cung cung kinh kính, không hề có coi khinh nàng người từ ngoài đến thân phận y tứ. mục thanh y trong lòng hiểu rõ, những người này chỉ sợ cũng không phải liệt vương phủ nguyên bản nha đầu, mà là trong cung huấn luyện có tố cung nữ. Hơn nữa đều là bị người tầm mắt giáo hơn qua, rất rõ ràng cái gì nên làm cái gì không nên làm. Trở lại trong phòng, vẫy lui một chúng thị nữ. Vẫn luôn trầm mặc không nói mà hoắc su mới vừa rồi thở dài một cái nói, tiểu thư, này bác Hán hoàng đế rốt cuộc muốn làm gì? Nguyên bản cho rằng các nàng bị đưa tới bắc Hán, liền tính ca thư thuân sẽ không thương tổn tiểu thư nhưng là tù nhân là cái gì đãi ngộ tổng vẫn là rõ ràng. Nhưng là hiện giờ xem ca thư thuân này thái độ, đảo không giống như là đối đãi địch nhân cùng tù nhân, phản phất e sợ cho tiểu thư không hài lòng giống nhau. Quan trọng nhất chính là, cư nhiên làm tiểu thư ở tại liệt vương phủ, này. Liên tính hoắc su lại như thế nào đơn thuần, cũng nhìn ra được tới liệt vương đối tiểu thư tâm tư không bình thường. Chẳng lẽ, ca thư thuân thật đúng là muốn cho tiểu thư biến thành liệt vương vương phi không thành. Này cũng quá ý nghĩ kỳ lạ một ít. Một thanh y có chút bất đắc dĩ mà thở dài nói, đã tới chi giả an chi. Ở nơi này, tổng so ở tại trong phòng giam muốn hảo đến nhiều đi. hoắc su thấp giọng nói, chính là thật tốt quá, cho nên mới cảm giác có chút. Bất an sao? Ca thư thuân không cần phải đóng lại ta a Một thanh y có chút bất đắc di cười nói, hiện tại hắn muốn giết ta tùy thời có thể sát, liền tính chúng ta chạy đi cũng vô dụng. Nếu biết chúng ta sẽ không trốn, hắn có gì tất làm như vậy khó coi đâu. Thật là đáng giận. Nhất đáng giận chính là cái kia Vân phủ Sinh. Nếu không có Vân phủ Sinh nói, tiêu đỉnh những cái đó âm mưu quỷ kế căn bản là không có khả năng thành công. Liền tính tiêu đỉnh không biết từ chỗ nào làm ra cùng mệnh cổ thì thế nào. Không có cơ hội hạ đến tiểu thư trên người chính là hưởng phí. Nhưng là... Ai biết vân phủ sinh đột nhiên võ công tăng trưởng vài lần. Mục thanh y Lì nhật nhạt cười nói, mấy ngày nay ngươi cũng mệt mỏi, trước nghỉ ngơi đi, có cái gì ngày mai rồi nói sau. 271 nữ nhi tâm sự. Ngày hôm sau, mục thanh y Lì cũng không có cơ hội đi ra liệt vương phủ đi thưởng thức Bắc Hán hoàn thành phong cảnh cùng phong tục dân tình. Bởi vì, nàng bị bệnh, kỳ thật cũng là có thể lường trước đến sự tình, mục thanh y Lì rốt cuộc không phải người mang nội công hoắc su. Thậm chí thân thể của nàng so với giống nhau nữ tử tới nói còn rất có không bằng, chỉ là cho tới nay quá mức thông tuệ quả quyết bộ dáng cùng phong cách hành sự luôn là làm người vô pháp đem nàng cùng nu nhược không nơi nương tựa nhược chất nữ lưu liên hệ ở bên nhau, lại không biết tuệ cực tất thương. Nay nửa năm qua từ Tây Việt đến Hoa quốc, từ Hoa quốc lại đến Bắc Hán, ngày thường xử lý chính sự, ứng phó khắp nơi tình huống cùng các đạo nhân mã đấu trí, nàng áp lực không cần nói cũng biết. Hiện giờ lại đột nhiên tới rồi này, cùng Tây Việt, cùng Hoa quốc khí hậu hoàn toàn khác biệt Bắc Hán, không bị bệnh mới là lạ. Dùng giống nhau đại phu nói giải thích, cái này khí hậu không phục Mục Thanh Y Dìa này một bệnh, suốt ruột không chỉ là Hoắc Su, Liệt Vương phủ trên dưới thậm chí là Ca Thư Thuần đều lo lắng không thôi. Mục Thanh Y Dìa giá trị phi thường đại, nhưng là này hết thảy đều là thành lập ở nàng hoặc là dưới tình huống, nếu nàng đã chết, chẳng những không thể cấp Bắc Hán bất luận cái gì lợi dụng giá trị, thậm chí là Bắc Hán thiên đại phiền toái nàng hoặc là Dung Cẩn tự nhiên sẽ nem chuột sợ vỡ đồ, vô luận làm cái gì đều hoặc nhiều hoặc ít bị kiềm chế, một khi nàng đã chết, Dung Cẩn chỉ sợ lập tức liền sẽ khuynh tấn toàn lực trả thù Bắc Hán. Ca Thư Thuân tuy rằng không sợ Tây Việt, cũng vẫn luôn tổn cùng Tây Việt tranh hùng tâm tư, nhưng là lại cũng không có tính toán cùng Tây Việt đồng quy vu tận. Vì thế, trong cung y lý thuật tốt nhất ngựa y toàn bộ bị phế đến Liệt Vương trong phủ, thậm chí liền hoàng đế cùng hoàng hậu chuyên dụng ngựa y y cũng không ngoại lệ. Trong lúc nhất thời dẫn tới triều đình trên dưới nhân tâm kích động, lời đồn đãi nổi lên bốn phía, thậm chí có không ít không rõ chân tướng người truyền ra hoàng đế ở liệt vương phủ ẩn giấu một cái mỹ nhân nhi, chỉ là bởi vì thân phận có hạn hoặc là hoàng hậu hảo đố không thể tiến công, chỉ có thể đặt ở chính mình tín nhiệm nhất đệ đệ trong phủ. Nghe thấy cái này tin tức, ca thư xuân cũng không khỏi vẻ mặt quẫn nhiên, hắn là thật không tưởng cùng một thanh y xả đến cùng đi, mỹ nhân nhi khắp thiên hạ muốn nhiều ít có bao nhiêu, hắn đường đường đế vương hà tất đi treo chọc kia khắp thiên hạ nhất khủng bố một cái. Những người này liền cái lời đồn đãi đều truyền như thế khuyết thiếu tiêu chuẩn, chẳng lẽ bọn họ liền sẽ không ngẫm lại cùng loại với, đó là liệt vương tương lai vương phi, châm cùng liệt vương huynh đệ tình thâm tròn nên mới phá lệ ưu đãi sao. Hoàng hậu càng là cảm thấy hoan uổng, nếu thật là hoàng đế Mỹ nhân nhi, hậu cung nhiều như vậy nữ nhân nàng đều chịu đựng, phạm một hai phải đem này một cái bước đến hoàng đế muốn đem người tàng đến liệt vương phủ nông nội sao. Liệt vương phủ trong tiểu viện, một thanh y y nửa y ở trên giường trên mặt có chút tái nhuận. Lại mỉm cười nghe hoa su từ bên ngoài nghe tới các loại đồn đái. Ca thư thuân sắc thật là cẩn thủ hứa hẹn. Đã nhiều ngày hoa su ra ra vào vào đều không có đã chịu bất luận cái gì làm khó dễ. Tự nhiên cũng liền từ bên ngoài mang về tới không ít mấy ngày nay trong hoàng thành mưa mưa gió gió đồn đái. Bác hán hoàng thật là thật quá đáng. Này không phải phá hư tiểu thư thanh danh sao. Nói xong, hoác su còn không quên đoán hận mà lên án mạnh mẽ nói. Mục thanh y cười nhạt nói, như thế trách không được ca thư thuân. Chỉ sợ hắn so với ta còn không nghĩ muốn nghe đến này đó đồn ái. Ca Thư Thuân có thể trở thành Bắc Hán Hoàng đế, xác thật là có điểm ý tứ. Từ lúc bắt đầu Ca Thư thuần liền vẫn luôn thực cẩn thận cùng nàng bảo trì khoảng cách. Vô luận là bởi vì cùng Ca Thư Hàn huynh đệ tình, vẫn là bởi vì thân là đế vương đối với một cái quá mức lợi hại nữ tử kiêng kỵ, không thể không nói, một thanh y y ở bề ngoài nhu nhược cùng vô hại ở Ca Thư Thuân trên người là không hề có khởi đến bất cứ tác dụng. Một khi đã như vậy, Bác hán hoảng vì sao không lập tức cấm thiệt những cái đó lời đồn đãi. Hoắc su khó hiểu địa đạo. Mục thanh y ghi nhàn nhạt, nhạt cười nói, bị miệng của dân còn nguy hiểm hơn chặn sông phòng lũ, loại chuyện này càng là cấm chỉ biết càng là điên chuyển, đổ không bằng sơ. Chờ xem, quá hai ngày hẳn là sẽ có mặt khác tin tức. Hoắc su gật gật đầu, lúc này mới yên tâm mà nói, vậy là tốt rồi, này tin tức vạn nhất chuyển tới bệ hạ trong thai Hoắc su nhịn không được đánh cái dùng mình, lắc đầu đem trong đầu khủng bố ý tưởng vứt đi ra ngoài. Hoắc Su, không cần đi tìm Tây Việt tháng Tử, Thiên khuyết thành cũng không thể. Mục Thanh Y lìa nhàn nhạt nói. hoa Su gật đầu nói, thuộc hạ minh bạch. Nhưng là, chúng ta thật sự không cần các nàng tuy rằng hành động tự do, nhưng là chung quanh nhãn tuyến tuyệt đối không thể thiếu. Hoa quốc Thám Tử vừa mới bị bọn họ rút sạch sẽ, nhưng không nghĩ nhanh như vậy đã bị ca thư thuần trả thù trở về. Mục Thanh Y cười nhạt nói, không sao, bọn họ biết ta không có việc gì là được. Là, tiểu thư. Hoắc Su nghiêm túc mà đồng ý, nhìn Mục Thanh Y tái nhợt sắc mặt có chút lo lắng nói: Tiểu thư thân thể tiểu thư tuy rằng vẫn luôn thể nhược, nhưng là lại cực nhỏ sinh bệnh. Lúc này đây nhưng đem Hoắc Su sợ tới mức không nhẹ. Mục Thanh Y lìa lắc đầu cười nói: Ngự y không phải đã nói rồi sao? Khí hậu không phục, điều trị một đoạn thời gian liền có thể. Vừa lúc gần nhất khẳng định làm không được chuyện gì, liền chậm rãi dưỡng bệnh đi. Ân. Thanh Y lìa. Thanh Y Vĩnh gia quận chúa thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Hồi lâu không thấy vĩnh gia quận chúa đến vẫn như cũ là kia phó hấp tấp tính tình, cũng không đợi bên ngoài nha đầu thông bẩm liền trực tiếp truyền tiến vào. Vừa vào cửa liền phảng phất một đoàn liệt hỏa giống nhau. đã xuân xanh 18 vĩnh gia quận chúa tựa hồ càng thêm diễm quang chiếu người, an mặc một thân rực rỡ bắc hán nữ tử phục sức, vọt tới một thanh y lìa mép giường. Quân chúa đã lâu không thấy. Một thanh y thì cười nhạt nói. Vĩnh gia quận chúa chớp chớp mắt. Ngồi vào mép giường có chút hoang mang mà nhìn một thanh y lìa nhịn không được giơ tay nhéo nhéo nàng có chút tái nhợt đến tiểu nhan. Thanh y lìa, ngươi thật bị bệnh, ngươi thân thể cũng thật kém, ngươi yên tâm, chúng ta bắc hán nữ tử thân thể đều hảo thật sự, ngươi trụ lâu rồi cũng sẽ tốt. Trước hai ngày ta liền muốn tới xem ngươi, đáng tiếc hoàng đế ca ca không được. Một thanh y lìa bật cười, trong lòng lần đầu tiên có điểm cảm kích ca thư thuần Tuy rằng nàng cũng thực thích vĩnh gia quân chúa, nhưng là dựa theo trước hai ngày kia hôn hôn trầm trầm bộ dáng. Thật đúng là có điểm tiêu thụ không dậy nổi vĩnh gia quận chúa nhiệt tình. Đang ở bệnh nặng mỹ lệ nữ tử, càng nhiều vài phần ngày thường không có gầy yếu cảm giác. Xinh đẹp cười dưới làm yêu thích sắc đẹp vĩnh gia quận chúa cũng không khỏi ngẩn ngơ, trong lòng tự đáy lòng mà dâng lên một cổ ý muốn bảo hộ. Thanh ý Ilya ngươi yên tâm, có bổn quận chúa che chở, toàn bộ Bắc Hán hoàng trong thành tuyệt đối không có người dám khi dễ ngươi. Vĩnh gia quận chúa đảm nhiệm nhiều việc điều đạo. Mục Thanh ý Ilya nhấp môi cười nhạt nói, "Ân, về sau liền làm phiền quận chúa." Vĩnh ra quận chúa tức khắc liền cười mỉ đôi mắt, phát gục ở một thanh y trên giường cười nói, đều nói kêu tên của ta liền được rồi. Thanh thanh mỹ nhân rốt cuộc là nàng, hư hư, xem dung cẩn cái kêu biến thái còn có cái gì bản lĩnh tới quấy dày nàng cùng thanh thanh tương thân tương ái. Một bên hoắc su chỉ cảm thấy vị này mỹ mạo như hoa quận chúa nhìn chầm chầm nhà mình tiểu thư ánh mắt như thế nào như vậy làm người sởn tóc gáy đâu. Nhìn không được lau lau chính mình cánh tay, nhất định là nàng nghĩ đến quá nhiều. Bởi vì mục thanh y gì hãy muốn dưỡng bệnh ca thư Thuần nguyên bản tính toán tẩy trần yến tự nhiên cũng liền chậm lại. Cái này làm cho đồng dạng đi theo Mục thanh y gì cùng nhau đi vào Bắc Hán Hoàng Thành Vân Phụ Sinh cùng Vân Linh Nhi đều có chút không cao hứng. Thực rõ ràng, ca thư thuân cái gọi là tẩy trần yến chỉ là vì Mục thanh y gì chuẩn bị, bọn họ đều là nhân tiện. Hiện giờ một thanh y gì bị bệnh không thể tham gia, như vậy tẩy trần yến tự nhiên cũng liền không có. Tuy rằng hiện giờ quy phụ Bắc Hán vi thần, nhưng là đột nhiên được đến thật lớn thực lực vẫn là làm Vân Phụ Sinh có chút trong lòng bành trướng. Rất là không vui. Vân Linh Nhi còn lại là đơn thuần bởi vì so với nàng cái này tương lai hoàng phi, ca thư thuân hiển nhiên càng coi trọng một thanh Y ý mà không cao hứng. Lại nhớ đến đã nhiều ngày trong thành lời đồn đãi. Cha, ca thư, bệ hạ nên sẽ không thật sự Vân Linh Nhi có chút không cao hứng mà nhìn về phía Vân Phủ Sinh hỏi. Vân Phủ Sinh như mày, xoa xoa nữ nhi sợi tóc cười nói, hẳn là sẽ không, Mục thanh Y ý đã sớm đã từng gả cho người, như thế nào có thể cùng ta Linh Nhi so sánh với. Chính là Vân Linh Nhi có chút không cam lòng nói, vậy hạ rõ ràng chính là càng coi trọng mục thanh y gì một ít. Nàng có cái gì hảo, bất quá là cái ma uống thôi. Ai biết khi nào liền. Sư muội Ngôi ở một bên vẫn luôn không có mở miệng Vân Thiên Hằng đột nhiên ra tiếng đánh gậy Vân Linh Nhi nói, thở dài nói, Sư muội hiện tại Sư Phó là Bắc Hán Hoàng Phong tinh An Hầu, là thần tử. Mục thanh y gì liền tính là bị chúng ta trộm tới, nàng cũng là Tây Việt Đại Thừa Tướng, Tây Việt một người dưới trăm triệu người phía trên chúng thần. Chỉ cần bệ hạ một ngày không có muốn cùng Tây Việt cá chết lưới rách, thân phận của nàng liền chú định không thể khinh thường. huống chi? Hoàng đế nhất am hiểu đó là ngự hạ. Không có hoàng đế sẽ cao hưng chính mình thần tử quá mức kiêu ngạo. Mấy ngày nay biên hóa tới quá nhanh, Vân Thiên Hằng cũng không biết vì cái gì ngắn ngủn mấy tháng, bọn họ liền từ Tây Việt số một số hai giang hồ môn phái biến thành Bắc Hán Vương Hầu. Nhưng là... Những cái đó chết đi sư huynh đệ. Vân Thiên Hằng ở trong lòng âm thầm thở dài. Hắn không biết tương lai sẽ thế nào, mà hiện tại. Lại chỉ có thể đi theo sư phụ đi một bước xem một bước. Vân Linh Nhi có chút ủy khuất mà ngồi ở một bên, chớp đôi mắt nhìn Vân Phụ Sinh. Vân Phụ Sinh tuy rằng đối với Vân Thiên Hằng theo như lời đồng dạng không thích, nhưng là nhưng cũng biết hắn theo như lời đều là đúng. Cho dù hắn muốn quyền lợi cũng không có khả năng một bước lên trời, tạm thời nhẫn mại hiển nhiên là ác không thể thiếu. Thở dài, Vân Phụ Sinh ôn nhu nói, Linh Nhi, cha đều là vì ngươi làm tính toán. Về sau vào cung ngàn vạn không thể lại tùy hứng làm vậy, biết sao? Đừng nói Vân Linh Nhi võ công thường thường, liền tính nàng thật sự võ công cao cường ở Hoàng Cung như vậy địa phương, một không cẩn thận chỉ sợ cũng sẽ bị tính kế liền xương cốt đều không dư thừa. Vân Phủ Sinh có chút hối hận khởi đem nữ nhi giáo như thế thiên chân. Vân Linh Nhi thật sự thiên chân sao? Đương nhiên không phải. Nếu nàng thật sự thiên chân liền sẽ không hống đến vân môn trên giới vì nàng làm châu làm ngựa còn vẫn như cũ lưu giữ một bộ thuần khiết vô hạ bộ dáng. Liền sẽ không làm trong trốn giang hồ vài cái môn phái diệt môn lại vẫn như cũ cho người ta ngây thơ đáng yêu cảm giác. Nếu không gặp đến một thanh y gì hết, nàng còn sẽ vẫn như cũ thiên chân đi xuống. Nàng này hiển nhiên là am hiểu sâu giả heo ăn thịt hổ tinh túy, ngay cả đau nàng sâu vô cùng vân phủ sinh đều chỉ là cảm thấy nhà mình nữ nhi chỉ là có chút tùy hứng thiên chân nữ hài nhi. Đến nỗi tản nhẫn độc ác. Vân phủ sinh chính mình liền không phải nhân từ nương tay người. Tự nhiên cũng không cảm thấy Vân Linh Nhi làm cùng tâm kế có thể nhắc lên cái gì quan hệ. Vân Linh Nhi chu lên miệng nhỏ, đáng thương vô cùng mà nhìn Vân Phủ Sinh nói, Linh Nhi đã biết. Vân Phủ Sinh lúc này mới vừa lòng gật đầu nói, đây mới là hảo hải tử. Ngươi yên tâm, một thanh y tuyệt đối chưa kịp không đến ngươi, nếu là nàng sẽ cản trở ngươi, cha nhất định thế ngươi trừ bỏ nàng. Sư muội ngươi có tâm tư lo lắng một thanh y gì hết, còn không bằng ngẫm lại bác hán hậu cung. Lấy một thanh ý gì thân phận vô luận như thế nào cũng không có khả năng vào cung vị phi. Không biết vì cái gì, Vân Thiên Hàng đột nhiên mở miệng, nhàn nhạt nói. Vân Linh Nhi ngẩn ra, hiện nhiên cũng nhớ tới ca thư thuân hậu cung còn có một cái hoàng hậu, còn có quý phi, nàng cái này ra phi cũng chỉ có thể phái đến đệ tam đằng đâu Lập tức, Vân Linh Nhi liền đem tâm tư chuyển tới một bên đi. Sư huynh nói không sai, một thanh y đi về sau có rất nhiều thời gian thu thập. Nàng hiện tại muốn lo lắng hẳn là vào cung lúc sau sẽ bị người đè nặng một đầu. Này đó nữ nhân, cũng xứng cùng nàng đánh đồng sao. Vân Phủ Sinh thở dài, nhìn Vân Linh Nhi nói, Linh Nhi, ngươi sư huynh nói đúng. Nhưng là, ngươi phải nhớ kỹ tạm thời đừng nóng nảy. Trong cung những cái đó phi tần đều là Bắc Hán quyền quý lúc sau, chúng ta mới tới Bắc Hán căn cơ chưa ổn, hết thể yêu cầu từ từ mưu tính. Vân Linh Nhi tuy rằng có chút thất vọng, lại vẫn là thuận theo gật gật đầu nói, cha ngươi yên tâm, Linh nhi minh bạch. Vô luận bên ngoài như thế nào tin đồn nhảm nhí không ngừng, mục thanh ý ỉa lại là khó được thản nhiên. Tuy rằng trong lòng lo lắng Dung Cẩn cùng Tây Việt sự tình, nhưng là đương rất nhiều sự tình lo lắng cũng không làm nên chuyện gì, sự tình cũng cũng chỉ có thể tĩnh tâm chờ đợi. Hiện giờ dưới tình huống, bảo toàn chính mình chính là nàng nhất có thể giúp được Dung Cẩn sự tình. Thúc thủ nhẹ bắt cầm huyền, từ từ tiếng đàn từ chỉ gian chảy ra. Vĩnh gia quận chúa lười biếng mà ghé vào trước mặt bên cạnh bàn nhìn đang ở đánh đàn mục thanh ý dìa phát ốc. Cổ xưa thất huyền cầm, ở nàng trắng nón như ngọc, bàn tay trắng nón nhỏ dài trước càng nhiều vài phần cổ xưa cùng u nhã. Vĩnh gia quận chúa có chút bất đắc dĩ mà ở trong lòng thở dài, chính mình là vĩnh viễn cũng sẽ không có được giống thanh y như vậy làm nhân tâm say mỹ lệ. Nếu làm nàng học cầm, nàng khẳng định không dùng được vài cái liền phải đem kia tinh tế cầm huyền cấp xả chặt đức. Một khúc kết thúc, đứng ở một bên hoa su vội vàng tiến lên đem trong tay háo tràng khoát ở nàng trên vai. Một thanh y lì mỉm cười nhìn vĩnh gia quận chúa nói. Băng Nhi lại tưởng cái gì như vậy xuất thần. Vĩnh gia quận chúa lắc lắc đầu, nói, nếu ta có thể cùng thanh y gì giống nhau mỹ lệ liền hảo. Một thanh y gì kinh ngạc nói, ngươi còn ngại chính mình không đủ mỹ lệ. Lời này bất luận kẻ nào nói cũng không có vấn đề gì, nhưng là vĩnh gia nói lời này thật sự là. Vĩnh gia quận chúa được xưng bác hán đệ nhất mỹ nhân, không hề nghi ngờ tuyệt đối là cũng đủ mỹ lệ. Cùng một thanh y lìa hãy chuyển, thanh lệ bất đồng. Nàng làm một loại diễm quang bắn ra bốn phía như hỏa giống nhau tràn ngập sinh mệnh lực mỹ lệ. Như vậy mỹ lệ cực kỳ lóa mắt, cũng càng thêm dễ dàng dẫn nhân chú mục. Nếu bất luận thân phận, Mục Thanh Y cùng Vĩnh Gia đứng chung một chỗ nói, cho dù đồng dạng mỹ lệ, nhưng là mọi người ánh mắt đầu tiên nhìn đến tuyệt đối là Vĩnh Gia của chúa. Người đôi mắt luôn là bản năng truy đuổi nhất minh diễm sắc thái. Nhưng là, Mục Thanh Y không biết chính là tuy rằng Vĩnh Gia quận chúa minh diễm càng thêm dễ dàng hấp dẫn mọi người lực chú ý, nhưng là nhìn kỹ dưới, như vậy ố nhã Thanh quý, lại không mất đại khí khí chất lại càng thêm dễ dàng làm thế nhân lưu luyến. Vĩnh ra quận chúa phồng lên quai hàm nhìn một thanh y lì nói, bởi vì thanh y so với ta càng đẹp mắt ta người thông minh hẳn là càng thích thanh y như vậy đi. Một thanh y lì nhuẩn miệng cười, nguyên lai like băng nhi có ý chung nhân sao? Người xem, ca thư thuần thích ta sao? Vĩnh ra quận chúa do dự một chút, chầm tư một lát vẫn là lắc lắc đầu. Hoàng đế ca ca đương nhiên thực thông minh, nhưng là... Hoàng đế ca ca đối thanh ý gì giống như càng như là đề phòng, tiết hận, từ từ. Nhưng là hiển nhiên cũng không có chút nào tình yêu nam nữ ở bên trong. Một thanh ý gì cười nói, cho nên à, mỗi người thích người đều không giống nhau, sao có thể người thông minh liền thích ta như vậy? Nếu ta là nam tử nói, khẳng định liền thích băng nhi như vậy. Thật sự, vĩnh ra quận chúa ánh mắt sáng lên, ánh mắt lửa nóng mà nhìn một thanh ý sợ tới mức bên cạnh hoắc su vội vàng nói, vĩnh ra quận chúa, tiểu thư nhà ta là nữ tử. Vĩnh ra quận chúa ngẩn ngơ, nhìn không được mắt trợn trắng, ta đương nhiên biết thanh y gì là nữ tử. Nhưng là ngươi biểu hiện như là muốn ăn tiểu thư nhà ta giống nhau A hoác su ở trong lòng yên lặng nói. Mục thanh y gì nhật nhạt mỉm cười, nói, xem ra băng nhi là thật sự có ý chúng nhân, chẳng lẽ còn có người dám trướng mắt đường đường Bắc hán đệ nhất mỹ nhân sao. Vĩnh ra quận chúa khí đô đô mà khẽ hừ một tiếng, ghé vào trên bàn đá hoán hận nói, trên đời này, luôn là có chút người có mắt không chồng, Vậy không cần hắn. Mục thanh y thì cười nói, trên đời này, Tuấn Mỹ lại lợi hại nam tử chính là rất nhiều. Vĩnh ra quận chúa đôi mắt lấp lánh lượng, ngươi là nói hoa quốc cái kia tiểu bạch kiểm vẫn là ngụy công tử. Nghe nói còn có cái kia dược vương quốc cái kia kêu, kêu mạc vẫn tình, cũng lớn lên thập phần Tuấn Mỹ. Ách! Dung cẩn liền tính, bằng hữu phu không thể diễn. Buồn quận chúa là có nguyên tắc người. Chủ yếu là dung cẩn tên kia miệng độc lại biến thái, nàng một chút cũng không nghĩ nhìn thấy hắn. Mục thanh y hề nhịn không được hề chán. Băng Nhi cũng cảm thấy Triệu Tử Ngọc không tồi. Vĩnh Gia quận chúa có chút tiếc nuối mà thở dài nói, đáng tiếc hắn là Hoa Quốc, nô. No. Hiện tại là Tây Việt người. Hơn nữa nhìn Vĩnh Gia quận chúa có chút khó xử bộ dáng, một Thanh Y che miệng đạm cười nói, ta hiểu được, dù có 3000 con sông, ta cũng chỉ uống một gáo nước. Vĩnh Gia quận chúa tuyệt diễm mặt đẹp trong một thoáng trở nên lửng đỏ, vội vàng phủ chính mình khuôn mặt nhỏ giận trừng mắt đối diện nữ tử, Thanh Y. Ngươi lại nháo ta buồn quận chúa không để ý tới ngươi. Một thanh ý lìa vội vàng nhận lỗi, một bên nhịn không được cười nói, ngươi thật sự không chịu nói cho ta ngươi ý chung nhân là ai. Không cần. Vĩnh ra quận chúa quay đầu đi, tức giận nói, vạn nhất hắn coi trọng ngươi làm sao bây giờ. Xem ra là ta chưa thấy qua người, bác hắn người. Vĩnh ra quận chúa tiếp tục phồng lên quay hàm không nói lời nào, một thanh ý đi trong lòng hiểu rõ, thấp giọng nói, băng nhì, ngươi cũng thừa nhận ta thực thông minh đúng không? Ân, Ân. nói cho ta, nói không chừng ta có thể giúp ngươi nha. Mục Thanh Y thì hiền lành mà mỉm cười nói, cái này Vĩnh Gia quận chúa có chút dối dám lên. Mục Thanh Y lẻ cười nói, có thể làm Vĩnh Gia coi trọng người khẳng định rất lợi hại. Liền tính Vĩnh Gia không nói, thời gian lâu rồi ta cũng có thể đoán được nga. Kia đương nhiên, hắn thực thông minh. Ân, so dung cẩn cái kia chán ghét quỷ thông minh nhiều. Vĩnh Gia quận chúa chém đinh chặt sắt địa đạo. Mục Thanh Y thì cười ngâm ngâm mà nhìn trước mắt mỹ lệ thiếu nữ. Một hồi lâu Vĩnh Gia quận chúa tựa hồ rốt cuộc bại hạ chợt tới. Dương mắt liếc một thanh y gì liếc mắt một cái, do dự luôn mãi mới vừa rồi nói, Hảo đi, có cơ hội ta mang ngươi đi gặp hắn. Bất quá. Ngươi không thể cùng ta đoạn. Một thanh y gì nhịn không được vẻ mặt hát tuyến, ta cũng là có nguyên tắc, bằng hữu phu, không thể diễn. Hơn nữa, ta đã thành hôn. Vĩnh ra quận chúa khinh thường, dung cẩn trừ bỏ một khuôn mặt chứng còn có thể xem, có cái gì tốt. Còn không bằng ta thập nhất ca ca đâu, ngươi thật sự không suy xét. Trừ bỏ một khuôn mặt bạch. Dung cẩn tâm can tỳ phổi thận đều hắc thấu được chứ, khó trách hàng năm ăn mặc hắc y y phục. Bạch y y phục căn bản không thể che giấu hắn đáng ghê tởm bản chất. Mục Thanh Y Liễu mỉm cười nói, vẫn là từ bỏ. "Hào đi, chờ ngươi hết bệnh rồi, buồn quận chúa mang ngươi đi gặp hắn." "Bất quá, ngươi không thể nói với hắn nhìn Vĩnh Gia quận chúa vẻ mặt rồi dám bộ dáng, Mục Thanh Y Liễu nhịn không được vỗ chán, cảm tình vẫn là yêu thầm Trung á vừa lúc, nàng cũng muốn gặp Bắc hắn còn có chút cái gì nhân vật lợi hại. Có thể làm Vĩnh Gia quận chúa coi trong mắt?" tự nhiên không phải tầm thường hạng người. Chuyện ngoài lề. lặp lạp lặp lạp, lạp, vì sao thân nhóm đều cảm thấy ngói sẽ viết mất trí nhớ? Mất trí nhớ thần mã mà không phải đã minh xác bị bác bỏ bị. Luân ra trước nay một có ghi khuyết điểm nhớ tiêu đoạn, tỏ vẻ rất có hứng thú a thân nhóm lại hiểu lầm ta, thật tích muốn mất trí nhớ nhà. Anh anh, lệ dòng chạy đi mà đi. 272 hoàng hậu giá Lâm. Khởi bẩm một tướng, hoàng hậu nương nương tới. Ngày này Mộc thanh y đi ngồi ở trong thư phòng giáo Vĩnh gia quận chúa chơi cờ. Tuy rằng hiện giờ mới bất quá 10 tháng sơ, nhưng là Bắc Hán cũng đã lên đi lên. Lại bởi vì sinh bệnh, Mục thanh y đi ngày thường càng là không thế nào ra cửa. Nhưng thật ra có Vĩnh gia quận chúa tiếp khách, cũng không tính nhàm chán. Nghe được nha đầu bẩm báo, Vĩnh gia quận chúa có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên nói, Hoàng hậu tẩu tử, nàng như thế nào tới? Nhớ tới mấy ngày này trong hoàng thành các loại nghe đồn, Vĩnh gia quận chúa trên mặt thần sắc có chút cổ quái đi lên. Thanh y Lìa là nàng thích hảo bằng hữu, nhưng là đối với tiêu hoàng hậu cái này tẩu tử vĩnh ra quận chúa cũng quan hệ không tồi, thật sự là không nghĩ làm hai người chi gian nổi lên cái gì xung đột cùng mâu thuẫn, cái này. Nên không phải là hoàng hậu tẩu tử thật sự hiểu lầm cái gì đi. Mục thanh y ghi miệng cười, rơi xuống một từ nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá, thỉnh hoàng hậu vào đi. Nha đầu lĩnh mệnh mà đi, chỉ chốc lát sau công phu một cái 26-7 bộ dáng tuổi trẻ nữ tử liền xuất hiện ở cửa. Hoàng hậu ra cung cũng không có ăn mặc long trọng phức tạp lễ phục, chỉ là cùng vĩnh gia không sai biệt lắm một thân bắc nhung truyền thống giả dạng, đầu vai khoác một kiện màu đỏ rực cao tráng. Hoàng hậu dung mạo xa không bằng vĩnh gia quận chúa tuyệt diễm, chỉ là xưng được với là tú lệ, càng nhiều vài phần bắc hán nữ tử đại khí cùng cứng cỏi. Nhìn qua nhưng thật ra cùng tiêu đình có 5-6 phần tương tự. Một thanh y lìa đứng dậy, một thanh y lìa gặp qua bắc hán hoàng sau. Hoàng hậu vội vàng nghiêng người làm quá, lại cười nói, không dám, một tướng đa lễ. Nghe nói một tướng này hai ngày thân thể khá hơn nhiều, không biết buồn cung hay không quấy dậy một tướng. Mục thanh y kìa cười nói, như thế nào? Hoàng hậu nương nương mời ngồi. Vĩnh gia quận chúa nhìn đến hoàng hậu cũng không như là người tới không có ý tốt, cũng đi theo âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vui mừng tiến lên kêu hoàng hậu tẩu tử. Hoàng hậu hiển nhiên cũng thực thích vĩnh gia quận chúa, lại cười nói, khó trách này đó thời gian đều không thấy ngươi tiến cung, nguyên lai là tới buổi một tướng. Vĩnh gia quận chúa cười nói, Thần mội này cũng coi như là vì hoàng hậu tẩu tử phân ưu giúp tẩu tử chiêu đái khách nhân A. Hoàng hậu cười lắc lắc đầu ba người một lần nữa ngồi xuống, hoàng hậu có chút tò mò mà nhìn trên bàn đến bàn cờ nói, một tướng cùng vĩnh ra tại hạ cờ. Vĩnh ra quận chúa có chút hể phải ghé vào trên bàn nói, chỗ nào là chúng ta tại hạ cờ A, là thanh ý ở dạy ta chơi cờ. Đáng tiếc nàng như thế nào cũng học không được, chẳng lẽ thật là tư chất ngu rốt. Chỉ là mỗi lần nhìn đến người nọ cùng hoàng đế ca ca chơi cờ. Còn có thanh y đi chơi cờ thời điểm bộ dáng đều hảo hảo xem a vì cái gì nàng đi học sẽ không đâu. Một thanh y đi đạm đạm cười, kỳ thật vĩnh gia quận chúa thực thông minh, nhưng là này cờ chi nhất đạo không thể so khác, chưa chắc là ngươi khổ luyện là có thể đủ có thành quả. Thiên phú cùng nộ tính thiếu một thứ cũng không được, càng có nói là 20 tuổi không thành danh thủ quốc gia, cả đời vô vọng. Lời này tuy rằng hơi hiện tuyệt đối, lại cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Hoàng hậu buồn cười mà nhìn về phía vĩnh gia quận chúa nói, Cái này cờ chúng ta bắt hắn sẽ cô nương thật đúng là không nhiều lắm, nếu là muốn cùng một tướng chơi cờ chỉ sợ càng là một cái cũng tìm không ra tới. Vĩnh ra ngươi cũng cũng đừng phí cái kia chuyện này. Vĩnh ra khi đô đô mà đem quân cờ thu hồi bên cạnh hộ, một bên hỏi, Hoàng hậu tẩu tử, ngươi tới gặp Thanh Ý là có chuyện gì sao? Hoàng hậu cười nói, một tướng đường xa mà đến, ta chẳng lẽ không nên tới trông thấy. Phía trước sợ quấy dày một tướng dưỡng bệnh lúc này mới chậm mấy ngày, nếu là không thể gặp một lần một tướng. Ta nhưng cũng là muốn thập phần tiết nối. Nếu một thanh y gì là cái nam, hoàng hậu tự nhiên không cần để ý tới nàng. Nhưng là một thanh y gì nếu là cái nữ tử, lại là Tây Việt đế thế tử, vô luận như thế nào thân là bác Hán hoàng sau nàng cũng nên tới gặp một thanh y gì. Vĩnh ra quận chúa thân mật dán ở một thanh y gì bên người, cười nói, còn không phải sao, thanh y gì chính là cấp chúng ta khắp thiên hạ nữ tử đều ra khẩu khí. Muốn những cái đó nam nhân thúi lại coi khinh chúng ta, chúng ta nữ tử cũng là có thể làm thừa tướng. Đáng tiếc. Thập nhất ca ca không chịu mang ta thượng chiến trường, bằng không buồn quận chúa cũng có thể lộng cái nữ tướng quân chắn một đường. Hoàng hậu nhìn không được nhuẩn miệng cười, có chút bất đắc dĩ mà nhìn mục thanh y thì nói, vĩnh ra nha đầu này xưa nay là bị sủng hư, nếu có mạo phạm chỗ, còn thỉnh mục tướng thứ lỗi. Mục thanh y thì cười nhạt nói, hoàng hậu nương nương nói quá lời, vĩnh ra quận chúa thực hảo. Vĩnh ra quận chúa đắc ý hừ hừ, cười tủm tỉm mà ngồi ở một bên nhìn hoàng hậu. Nói chuyện công phu Hoàng hậu cùng một thanh y dị đều đã đem đối phương đánh giá một phen. Tuy rằng lẫn nhau lập trường bất đồng thế tất là làm không được bằng hữu, nhưng là vô luận là hoàng hậu vẫn là một thanh y dị đối lẫn nhau cảm quan đều không tính hư. Nguyên bản nếu nói hoàng hậu thật sự hoàn toàn không có lo lắng quá ca thư thuần đối một thanh y dị để bụng nói đó là giả, nhưng là vừa thấy đến một thanh y ánh mắt đầu tiên hoàng hậu liền minh bạch ca thư thuần tuyệt đối sẽ không vì trước mắt nữ tử động tâm. Không phải một thanh y dị không đủ mỹ lệ mà đúng là bởi vì một thanh y quá mức mỹ lệ, cũng quá mức thông minh, cặp kia thanh triệt đôi mắt nhìn như bình tĩnh không gợn sóng, lại thanh tỉnh doa người. Như vậy nữ tử, tuyệt đối không phải ca thư thuân muốn, ca thư thuân lòng mang chí lớn, tuyệt đối sẽ không muốn làm nhi nữ tỉnh trường ràng buộc trụ chính mình bước chân. Cho nên bắc hán hậu cung phi tần như mây, nói hắn làm tình, chi bằng nói hắn căn bản chính là vô tình. Cho nên hoàng hậu lập tức liền minh bạch một thanh y không phải là chính mình định nhân. đã nhiều ngày trong hoàng thành đồn đãi vớ vẩn là bổn cung cùng bệ hạ ước thúc vô phương, còn thỉnh một tướng thứ lỗi. Mục thanh y rỉ cười nói, kẻ hèn việc nhỏ, hoàng hậu nương nương không cần lo lắng. hoa hoàng tò mò mà đánh giá một thanh y rỉ, khen một tướng kiêm tốn, bổn cung bội phụ, một tướng xin yên tâm, qua hôm nay nhất định sẽ không lại có lời đồn đãi làm một tướng phiền lòng. vĩnh gia dò ra cái đầu tới, hỏi hoàng hậu tẩu tử, hoàng đế ca ca có biện pháp nào sao? những người đó thật là chán ghét. hoàng hậu cười nói vậy hạ đã đem sách phong tỉnh an hầu cùng gia phi sự tỉnh tuyên bố đi ra ngoài hiện giờ hoàng thành trong ngoài tất cả đều bận rộn thảo luận bắc hán Tân tấn hầu môn quyền quý cùng sủng phi đâu như thế nào còn sẽ có tâm sự đi quản những cái đó nghe nhầm đồn bậy lời đồn nguyên lai like là như thế này a vĩnh gia quận chúa nhựt nhựt mày nhớ tới trước hai ngày ở trên phố gặp được vân linh nhi tình cảnh vội vang nhắc nhỏ nói tẩu tử ngươi nhưng phải cẩn thận cái kia kia vân linh nhi nha đầu kia nha đầu tâm kế nhưng nhiều lắm đâu nga Hoàng hậu nhướng mày cười nói, liền vĩnh ra đều nhìn ra nàng tâm kế tới. Như vậy còn tính thâm sao? Vĩnh ra quận chúa chính là thích nhất thẳng thán. Vĩnh ra quận chúa tức khắc bực xấu hổ, hờn dỗi nói, tẩu tử. Ta mặc kệ ngươi. Mục thanh y thì hề liễm y, nhàn nhạt cười nói, băng nhi nói được đảo cũng không sai, chờ đến ra phi vào cùng, hoàng hậu nương nương vẫn là chú ý một ít đến hảo. Nghe nàng như vậy vừa nói, hoàng hậu nhưng thật ra coi trọng lên, ngưng thanh nói, mục tướng lời này nói như thế nào? Mục thanh y gì cười nói, gia phi việc tư bản tướng cũng không dám nói, bất quá gia phi ở trên giang hồ cũng đúng đi qua mấy năm, hoàng hậu nương nương không ngại phái người đi cha cha lại xem. Phải biết, có đôi khi người đôi mắt là dễ dàng nhất bị bể ngoài sở hoặc. Hoàng hậu trong lòng tuy rằng biết một thanh y cùng vân gia co thù hoán, nhưng là lại cũng minh bạch một thanh y gì người như vậy tuyệt không sẽ tin đồn vô căn cứ, gật gật đầu nói, buồn cung nhớ rõ, đa tạ một tướng nhắc nhở. Mục thanh y gì đạm cười không nói. Vân Phủ sinh nghĩ muốn cái gì, nàng ước chừng có thể minh bạch, nhưng là thực đáng tiếc. Vân Phủ sinh muốn, trung hợp cũng là tiêu gia hoặc là nói tiêu đình muốn. Chỉ là không biết đương hai bên ít lợi xung đột thời điểm, tiêu đình muốn như thế nào đối đãi cái này bị chính mình thân thủ mượn sức trở về tình an hầu cùng Gia Phi. Hoàng hậu rốt cuộc là nhất quốc trí mẫu, tự nhiên không thể ở ngoài cung ở lâu. Hiện giờ tới thăm một thanh y dì biểu lộ bác Hán hoàng thất đối một thanh y dì thái độ, thuận tiện mượn sức một chút cũng liền thôi buổi ngủ trong chốc lát lời nói hoàng hậu liền chuẩn bị đứng dậy cáo tử từ bên người cung nữ trong tay tiếp nhận một phần thiếp vàng miêu long thiệp hoàng hậu mỉm cười nói vốn nên vì một tướng đón gió tẩy trần hiện giờ chậm chút thời gian trùng hợp quá hai ngày đó là buồn cung ngày sinh còn thỉnh mộc tướng đến lúc đó không tiếp đi trước Một thanh y lìa đôi tay tiếp nhận thiệp cười nói hoàng hậu nương nương thiên thu bản tướng không dám chối tử đến lúc đó nhất định dự tiệc thấy nàng thủ hạ thiệp hoàng hậu cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra chỉ cảm thấy một thanh ý gì cùng bình thường Tây Việt hoặc Hoa quốc nữ tử quả thực bất đồng thậm chí là cùng giống nhau Hoàng thất hạt nhân cũng đều không thông dĩ vãng cũng đều không phải là không có đưa hoàng tử đến Bắc Hán làm hạt nhân nhưng là những người này hoặc nhiều hoặc ít luôn là có chút suy suốt thưa thớt huống chi một thanh ý gì ấy vẫn là bị mạnh mẽ chọc tới nhưng là giơ tay nhấc chân chi gian lại phảng phất nàng vẫn như cũ vẫn là Tây Việt quyền cao chức trọng đại thừa tướng đi sứ Bắc Hán giống nhau luôn hành cử chỉ gian chút nào cũng không mất phong độ như thế buồn cung cáo tử. Mục thanh y rìa gật gật đầu, hoa su đưa hoàng hậu nương nương đi ra ngoài. Nhìn theo hoàng hậu đi ra ngoài, vĩnh gia quận chúa mới vừa rồi thở dài nói, ta đều đã quên hoàng hậu tẩu tử ngày sinh mau tới rồi a. Bất quá năm rồi hoàng hậu tẩu tử đều không thế nào chuẩn bị tiệc thọ thần. Năm nay khẳng định là vì cấp thanh y rìa ngươi tẩy trần tròn nên mới cố ý đại làm. Mục thanh y rìa cười nói, hoàng hậu nương nương vượng nghi thiên hạ, quả nhiên không hổ là bắc hán hiền hậu. Vĩnh gia quận chúa cười nói. Hoàng hậu tẩu tử sát thật là thực không tồi, bất quá. Tiêu đình tên hôn đảng kia liền rất chán ghét. Sớm mấy năm chạy đến Hoa Quốc đi, nguyên bản cho rằng đời này không cần nhìn thấy hắn, không nghĩ tới hắn lại về rồi. Mục thanh y gì nhướng mảy cười nói, gì? Nói như vậy. Bang Nhi thích không phải tiêu đình. Vĩnh ra quận chúa biểu tình tức khắc khó coi như là ăn một con ruồi bỏ giống nhau, liên tục phi hai tiếng nói. Buồn quận chúa chính là mù cũng không thể coi trọng hắn á lúc trước hắn cha còn chạy đến chúng ta trong phủ tới cùng phụ vương cầu hôn đâu, khi đó bảng công chúa mới thập nhất tuổi. Lúc ấy liền đem hắn bắn cho đi ra ngoài. Rõ ràng là bác hắn người, vẫn sống giống hoa quốc những cái đó ngụy quân tử, đầy mình nội tâm. Xem ra vinh gia quận chúa là thật sự thực chán ghét tiêu đình. Nhưng thật ra khó được vinh gia quận chúa yêu ghét rõ ràng, tuy rằng chán ghét tiêu đình, nhưng là cùng hoàng hậu quan hệ lại thực sự không tồi. Hiện giờ tiêu đình cũng coi như là bác hán hoàng coi trọng thanh niên tài tuấn, đáng tiếc đã hơn 20 tuổi lại chưa thành thân, chỉ sợ lần này trở về liền phải bắt đầu vội hắn hôn sự. Mục thanh y li nhàn nhạt cười nói, vĩnh ra quận chúa sắc mặt như mày, sắc mặt có chút khó coi lên, buồn quận chúa tuyệt đối sẽ không làm cái kia tiểu nhân thực hiện được. Nhìn vĩnh ra quận chúa thở phì phì mà bộ dáng, mục thanh y li mỉm cười đem nàng kéo lại đây cười nói, tính, không nói cái này, hiện tại có thể ngấm lại đến lúc đó đưa hoàng hậu cái gì lễ vật nhìn vĩnh gia quận chúa tuyệt diễm tiểu nhan mục thanh y lì cũng chỉ có thể ở trong lòng thở dài nàng không nghĩ lợi dụng vĩnh gia quận chúa làm cái gì nhưng là thực đáng tiếc hiện giờ độc thân ở bắc hán hoàng thành thế đơn lực mỏng nàng lại không thể không lợi dụng vĩnh gia đạt tới nào đó mục đích nói đến cùng là nàng cô phụ một đoạn này đơn thuần hữu nghị như vậy nàng cùng lúc trước chu minh yên có chút bất đắc dĩ mà cười cười mục thanh y lì lắc đầu đẩy ra trong lòng tạm niệm nàng là tây việt thừa tướng nàng là dung cẩn thế tử nàng là cố tú đỉnh muội muội, nàng là mục thanh y diệp, nàng là bắc hán địch nhân, này đó đều xa ở nàng cùng vĩnh gia quận chúa giao tình phía trên. vĩnh gia quận chúa tự nhiên không biết mục thanh y diệp ý tưởng, nghe xong nàng lời nói liền lập tức rời đi lực chú ý. thanh y diệp, ngươi muốn đưa hoàng hậu tẩu tử cái gì, ta giúp ngươi tìm tới. tìm không thấy nói, chúng ta đi tìm trịnh tổng quản. thập nhất ca ca khẳng định có. mục thanh y diệp mỉm cười điểm điểm cái chán của nàng cười nói. Chỗ nào có lấy người khác đổ vật lại đưa còn cấp chủ nhân đương lễ vật, ta đã nghĩ tới muốn đưa cái gì, ngươi không cần lo lắng. Đúng không? Vĩnh ra quận chúa tò mò mà nhìn nàng, ngươi đưa cái gì? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Hoàng hậu sinh nhật liền ở vài ngày sau, Mục Thanh Y hiện giờ đang ở Bắc Hán hoàng thành hình cùng hạt nhân, tự nhiên cũng không có gì chân quý đổ vật nhưng tạo. Mục Thanh Y gì cũng hoàn toàn không để ý, đem trịnh tổng quản săn sóc đưa tới làm nàng tuyển lễ vật đều lui đi ra ngoài, sau đó đóng cửa từ chối tiếp khách nếu không có đủ vật đưa, vậy không đi suy xét những cái đó kỳ chân dị bảo. Một thanh y chuẩn bị họa một bức họa đưa cho Tiêu Hoàng hậu làm quà sinh nhật họa, tự nhiên không thể đuổi kịp một lần ở Hoa quốc Hoàng cung đương trưởng vẽ tranh giống nhau tùy ý ứng phó. vô luận là trang giấy tuyển đề vẫn là dùng mặc đều cực kỳ khảo cứu. Vĩnh gia quận chúa biết một thanh y phải vì Hoàng hậu chuẩn bị lễ vật, mà nàng chính mình đồng dạng cũng muốn chuẩn bị lễ vật, liền cũng không nhiều lắm tới cửa quấy dậy một thanh y trong thư phòng, phô khai giấy tuyên thành thượng. Một thanh y lìa đang ở để bút vẽ tranh, Hoắc Su đứng ở một bên quan khán, nàng là người trong giang hồ đối này đó cầm kỳ thư họa đến cũng không như thế nào am hiểu, nhưng là ngay cả như vậy nàng vẫn là biết đến, vô luận là bệ hạ vẫn là ngụy công tử tú đỉnh công tử đám người đối tiểu thư thi họa đánh giá đều cực cao. Bất quá từ bệ hạ đăng cơ tiểu thư trở thành tây việt thừa tướng lúc sau, nhàn tới vẽ tranh đó là cực kỳ chuyện hiếm thấy. Hoắc Su đang muốn đến xuất thần, ngoài cửa truyền đến một cái cực nhẹ thanh âm, ánh mắt không khỏi dùng mình trầm giọng nói, người nào? Một thanh y gì cũng đi theo ngẩn đầu lên, lại thấy một thân bạch y gì mạc vấn tình xuất hiện ở cửa. Mạc cốc chủ. Ngươi như thế nào mạc vấn tình nhàn nhạt mà nhìn lướt qua trong thư phòng chỉ có một thanh y gì cùng hoắc su hai người, liền nâng bước đi tiến vào Nhìn một thanh y gì có chút gầy ốm rung nhan, nữ mày nói, bệnh thật sự lợi hại. Một thanh y gì lắc đầu nói, đã hảo, sao ngươi lại tới đây? Không yên tâm. Mạc vấn tình đạm nhiên nói. Nhìn hoắc su hướng ngoài cửa đi Mạc Vân Tình nói, "Không cần nhìn, có người nhìn đến ta vào được." Nay biệt viện bốn phía đều là Bắc Hán người, liền tính là buổi tối cũng không hảo tiến vào. Mục Thanh Y liềnh nhõn miệng cười, minh bạch Mạc Vân Tình ý tứ. Mạc Vân Tình cũng không xem như Tây Việt người của triều đình, hướng chi hắn dược vương cốc trước đây cốc chủ Kiêm Thiên Hạ đệ nhất thần y y thân phận, còn không phải tưởng hướng chỗ nào đi hướng chỗ nào đi. Che che giấu giấu ngược lại là không có ý tứ. Khẽ thở dài một cái, Mục Thanh Y liềnh nói, Là ngươi xa như vậy chạy này một chuyến? Chúng ta không phải bằng hữu sao?" Mạc Vấn Tỉnh đánh gáy nàng lời nói, thần sắc vẫn như cũ lãnh đạm nhưng là trong mắt lại mang theo nhàn nhạt tấm áp. Mục Thanh Y liền ngẩn ra, không khỏi cười nói, "Ngươi nói chính là, nhưng là vẫn là muốn ta ngươi." Đối với Mạc Vấn Tỉnh, nàng sắc thật là thập phần cảm kích. Nhận thức lâu như vậy, đều là Mạc Vấn Tỉnh giúp nàng địa phương nhiều, nàng lại hiếm khi có chỗ nào có thể giúp được với Mạc Vấn Tỉnh. Mạc Vấn Tỉnh người như vậy, nếu không dính hồng trần thế tục, Giống như thế ngoại tiên nhân đại để cũng là không cần cầu người hỗ trợ làm bất cứ chuyện gì. Mạc Vấn Tình cũng không thèm để ý, chỉ là tùy ý gật gật đầu. giơ tay nắm lên một thanh y li mà thủ đoạn bắt mạch, Mạc Vấn Tình mày kiếm hơi như thần sắc hờ hưng mà lại bông ra. Mạc Cốc Chủ, ngươi tới thời điểm cũng biết dùng cẩn như thế nào. Đối với chính mình đến thân thể, một thanh y li cũng không như thế nào lo lắng. Chỉ là có chút lo lắng mà nhìn Mạc Vấn Tình. Ta đã không phải dược vương Cốc Chủ, ngươi có thể kêu ta tự nhiên. Mạc Vấn Tình trầm giọng nói, Dung Cẩn tạm thời không có việc gì, đã chạy về Tây Việt biên cảnh. Đây là hắn cho người tin. Một thanh y liền ngẩn ra, Đông Dương phản ứng lại đây tử huyền chắc là Mạc Vấn Tình tự. Bất quá, Mạc Vấn Tình hành tung mơ hồ trong trốn giang hồ chính là gặp qua người của hắn đều không nhiều lắm, tự nhiên cũng liền không có người biết này đó. Mạc Vấn Tình lúc này cố ý nói cho nàng, ước chừng đó là cảm thấy sưng hô mạc cốc chủ quá mức mới lạ, mà hắn xác thật là đem nàng coi như bằng hưu. Mục Thanh Y gì tuyệt không phải không biết tốt xấu mà người tiếp nhận tin cười nhạt nói là đa tạ ngươi Tử Uyên Mặc vấn Tình trầm mặc gật gật đầu Mục Thanh Y lìa ngồi xuống xem tin công phu Mặc vấn Tình đã muốn chạy tới bàn liền nhìn nàng vừa mới họa tốt một bộ tuyết vực dây núi đủ Mục Thanh Y gì xem xong rồi tin trong lòng cuối cùng hơi chút yên ổn một ít hơi hơi nhẹ nhàng thở ra tuy rằng dung cẩn trực tiếp dẫn người chạy về Tây Việt nhưng là nàng lại không tức giận thất vọng nàng đối dung cẩn sớm đã hiểu biết quá sâu. Tuy rằng đoán không ra dung cẩn muốn làm cái gì, lại cũng minh bạch hắn nhất định là có cái gì tính toán. Mạc Vấn Tình ngẩn đầu lên thấy nàng xem xong rồi tin, hỏi, đây là người họa. Mục Thanh Y thì cười nói, bác hắn hoàng sau thiên thu sắp tới, tính toán tranh vẽ họa đương hạ lễ. Chỉ là trước luyện luyện bút. Họa rất khá. Mạc Vấn Tình nhàn nhạt khen. Mục Thanh Y thì hề nhúng mày, thử viên cũng đối thi họa có hứng thú sao. Mạc Vấn Tình nói, thường xuyên ra ngoài đi xa, ngẫu nhiên vì này. Đưa ta. Một thanh y gì ngẩn ra, cười nói, mặc cốc chủ để mắt, lại là vinh hạnh của ta. Mặc vấn tình cũng không khách khí, trực tiếp cuốn lên kia bức họa nắm ở chính mình trong tay, nói, ta mấy ngày nay sẽ đài ở Hoàng Thành, có chuyện gì làm trực tiếp đến thành Đông An Bình khách điếm tìm ta. Một thanh y gì minh bạch hắn đây là vì chính mình, như mày nói, ngươi hiện giờ ở Hoàng Thành chỉ sợ cũng sẽ bị Bắc hán người giám thị, nhiều có bất tiện đi. Mặc vấn tình Mạc. hư nhẹ một tiếng, bọn họ có thể làm khó dễ được ta. Hạ tu trúc cũng tới. Ra đi trước. Nói xong, Mạc Vân Tỉnh cũng không đợi Mục Thanh Y Li nói cái gì, trực tiếp đi ra ngoài. Nhìn hắn đi ra ngoài, Mục Thanh Y Li sâu kín mà thở dài, mày đẹp nhíu lại. "Tiểu thư, Mạc Cốc chủ cùng hạ công tử tới không phải chuyện tốt sao?" Hoắc Xu khó hiểu địa đạo. Mục Thanh Y lìa đem trong tay tin giờ tay ném vào cách đó không xa chậu than ly, đạm cười nói, "Ngươi nói chính là bất quá, ca thư thuần chỉ sợ cũng không phải cái gì đèn cạn dầu." "Thôi." Thêm một cái người luôn là nhiều vài phần trợ lực. 273 Bắc Hán nữ nhi. Mặc vấn tình tới Bắc Hán. Trong Hoàng Cung, Ca Thư Thuân đang ngồi ở trong thư phòng với người đánh cờ. Cờ vây ở Bắc Hán như vậy một cái thượng võ mà dũng manh địa phương thật sự là rất khó tìm đã có cộng đồng yêu thích người. Cho dù là ở trên chiến trường Bách Chiến Bách Thắng Liệt Vương Ca Thư Hàn tuy rằng cũng sẽ hạ lại đại đa số thời điểm đều không vui bồi nhà mình Hoàng Huynh hao phí thời gian ngôi ở ca thư thuân đối diện chính là một cái 30 xuất đầu bộ dáng trung niên nam tử. kia trung niên nhân dung mạo cũng không như thế nào tuấn Mỹ, lại cho người ta một loại bình tĩnh thông rong nho nhã cảm giác. Không giống như là bác hán thảo nguyên thượng nhi lang, nhưng thật ra càng giống hoa quốc thế gia dòng dõi bồi dưỡng ra tới danh môn hậu duệ quý tộc. Nghe được ca thư thuân nói, trung niên nam tử cũng chỉ là hơi hơi dừng một chút, dơ tay bình tĩnh mà rơi xuống một tử. Ca thư thuân một bên bước ve trong tay quân cờ, một bên suy tư, mặc Tiêu đình cùng ta nhắc tới quá, Mạc Vấn Tình cùng một thanh ý gì hề giao tình không cạn. Chỉ sợ là vì một thanh ý gì mà đến. Hắn đi liệt vương phủ. Quỳ trên mặt đất nam tử trầm giọng nói, khởi bẩm bệ hạ, đúng là. Mạc Vấn Tình cũng không có che giấu hành tung, hắn võ công cao cường hơn nữa tinh thông độc thuật, không khỏi bị hắn phát hiện hành tung, thuộc hạ chờ vẫn chưa ngăn cản. Nói Mạc Vấn Tình võ công không cao, khi đó dựa theo dung cẩn ngụy vô kỵ như vậy tiêu chuẩn. Ở giống nhau người thậm chí là người trong giang hồ trong mắt Mạc Vấn Tình võ công đồng dạng là nhất lưu. Chỉ là nếu ví dụ đứng đầu còn có như vậy vài bước lộ thôi, có lẽ vĩnh viễn đều không đạt được, rốt cuộc hắn đều không phải là chuyên tu võ đạo người. Ca Thư Thuân gật đầu nói, các ngươi làm không sai. Mạc Vấn Tình dám quang minh chính đại hướng liệt vương phủ đi, nói vậy liền không để bụng bị người phát hiện. Mạc Vấn Tình người như vậy tuyệt không sẽ đầu nhập vào Tây Việt triều đình, cũng không có tin tức nói hắn cùng dung cẩn có cái gì giao tình, như vậy hắn đến bắc hán tới liền bởi vì cùng một thanh ý gì quan hệ cá nhân, không cần phải xen vào hắn. vẫy vẫy tay, ca thư thuân quyết định nói, chỉ cần một thanh ý gì trên người cổ độc một ngày chưa giải, một thanh ý gì liền tuyệt đối không dám rời đi bắc hán hoàn thành. chỉ cần đem một thanh ý gì cùng dung cẩn tách ra, hết thể liền dễ làm nhiều. một khi đã như vậy, cũng không cần phải đi đắc tội Mạc vấn tình. hưng chi, mặc vấn tình có thể vì một thanh ý gì ngàn dặm xa xôi tới rồi. Nói vậy đối một thanh y chỉ sợ cũng không chỉ là chỉ cần giao tình đơn giản như vậy. Mạc Vấn Tình được xưng thiên hạ y y ở độc đệ nhất nhân, chưa chắc giải không ra cùng mệnh cổ độc. Bên cạnh, trung niên nam tử nhàn nhạt mà nhắc nhở nói. Ca thư thuân cao giọng cười nói, đa tạ tiên sinh nhắc nhở, vấn đề này chấm tự nhiên cũng nghĩ đến. Bất quá, chớ nói giải cùng mệnh cổ dược sớm đã thất truyền, liền tính là Mạc Vấn Tình có thể tìm được thay thế dược liệu, cũng yêu cầu thời gian. Mặt khác, đơn phương giải độc. Một cái khác ký chủ cũng là sẽ có phản ánh, chỉ cần chúng ta ở cổ độc hoàn toàn giải trừ phía trước giết ký chủ, một thanh y liền liền tính bất tử cũng phải đi rất nửa cái mạng. Trừ phi bọn họ có thể tìm được một cái khác ký chủ đồng thời giải độc. Nói vậy bệ hạ là đem một cái khác ký chủ lần nấp rồi, bọn họ tất nhiên là tìm không thấy. Trung niên nam tử hiểu rõ địa đạo, lại cũng chưa từng có hỏi một cái khác ký chủ rốt cuộc là ai. Thân làm hữu sĩ? Hắn chỉ cần ở ca thư thuân như hoa thời điểm vì hắn đưa ra tham khảo ý kiến hoặc là ở kế hoạch của hắn có lỗ hổng thời điểm cho nhắc nhở là được. Nói được quá nhiều, biết được quá nhiều cũng không phải gì đó chuyện tốt. Ca thư thuân vừa lòng mà cười nói, cái này kế hoạch. Từ chấm ở hoa quốc rơi vào dung cẩn trong tay thời điểm cũng đã ở cân nhắc. Cuối cùng là không cô phụ chấm một phen hy vọng. Thân là đế vương, ca thư thuân tự nhiên là có hắn thân là đế vương tôn nghiêm. Cho dù là có được giãn được. Nhưng là ở dung cẩn nơi đó an mệt nếu không trả thù trở về, kia sẽ là hắn cả đời vết nhơ. Dung cẩn cho rằng nhảy lên tây vực các quốc gia dã tâm chính là hắn trả thù sao. Không, kia chỉ là hạ thấp dung cẩn cảnh giác một cái quân cờ thôi. Từ lúc bắt đầu nàng mục tiêu chính là một thanh y dì, thiên hạ độc nhất vô nhị nữ tướng, một người có thể để trăm vạn binh A. Nguyên bản, hắn là hẳn là lập tức giết một thanh y dì, nhưng là là một cái đế vương hắn đồng dạng cũng là thích tài, như vậy thiên tư chắc tuyệt nữ tử chỉ sợ là mấy ngàn năm cũng ra không được một cái. mặt khác, nếu lập tức giết một thanh y lìa, rất có thể làm dung cẩn cùng hắn ngọc nát đá tan. còn có nhà mình thập nhất đệ tâm tư từ từ phương diện, làm ca thư tuân không thể không suy xét đem một thanh y lìa lưu lại. giết một thanh y cùng thu phục một thanh y lìa, từ cảm giác thành tựu tới nói khẳng định là người sau càng sâu ngàn vạn lần. một thanh y tài trí không thể khinh thường, còn thỉnh bệ hạ thận trọng. trung niên nam tử cuối cùng nhàn nhạt mà nhắc nhở nói. Cà thư thuân cười nói, liền ninh tiên sinh đều như thế coi trọng một thanh ý đi chấm tự nhiên không dám kinh thường. Không dễ dàng sắc thật là thực thông minh, tới rồi Bắc Hán nhiều như vậy thiên thế nhưng đều có thể đủ chịu đựng không liên hệ Bắc Hán thắng tử. Nếu là giống nhau nữ tử, chỉ sợ đã sớm cấp điên rồi đi. Ninh tiên sinh bình tĩnh mà rơi xuống một tử, cho nên, nàng là Tây Việt thừa tướng, không phải tiểu thư khuê cắt. Tiên sinh nói có lý. Tiên sinh nhìn xem này vừa mới đưa tới tin tức. Ca Thư Thuân đem đặt ở bên người một phần sổ con đưa tới Ninh Tiên Sinh trước mặt. Ninh Tiên Sinh mở ra nhìn sau một lúc lâu, may kiếm nhữ lại nói, một tướng bị bắt đi ngày hôm sau, Dung Cẩn liền đổi ý Tây Việt. Hắn muốn làm cái gì? Ca Thư Thuân thở dài nói, chẳng cũng không có suy nghĩ cẩn thận. Nếu ở Dung Cẩn trong lòng một thanh ý gì kỳ thật cũng không có chúng ta tưởng như vậy trọng, kia rất nhiều kế hoạch liền đều cần thiết làm lại từ đầu. Rốt cuộc, Dung Cẩn đã được đến hơn phân nửa cái hoa quốc, bên người lại có ngụy vô kỵ. Nam cung tuyệt triệu tử ngọc những người này, hắn cũng chưa chắc thật sự yêu cầu một thanh ý để tương trợ. Nếu thật là như thế. Ninh tiên sinh nhàn nhạt nói, vậy hạ muốn làm một thanh ý quy thuận Bắc Hán không phải càng dễ dàng sao. Ca thư thuân sứng suốt, một hồi lâu mới thở dài, có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu nói. Nói thực ra, chấm cũng không biết rốt cuộc là kia một loại tình hình mới là chấm càng thêm thích. Dung cẩn chấp nhất cùng một thanh ý, để, hắn dùng một thanh ý để vì lợi thế cùng dung cẩn chu toàn. Dung cẩn từ bỏ. Hắn có lẽ có thể được đến một cái xuất sắc thừa tướng. Bác hắn thích động thủ người quá nhiều, nguyện ý động não người lại thật sự là quá ít. Vô luận nào một loại. Bệ hạ đều hẳn là nghĩ cách làm sự tình tiến triển đối chính mình càng có lợi. Thiên sinh nói có lý. Ca thư thuân cười nói, cái kia mạc vẫn tỉnh. Nếu tới không bằng cũng mời hắn cùng nhau tới tham kiến hoàng hậu tiệc mừng thọ. Thiên hạ đệ nhất thần y ri cũng là đủ tư cách. Hắn sẽ đến sao? Nếu hắn thật là vì một thanh ý ri mà đến, liền sẽ. Tới gần Hoàng hậu ngày sinh trước hai ngày, Mục Thanh Y thì cũng rốt cuộc chuẩn bị tốt đưa cho Hoàng hậu lễ vật, liền ứng vĩnh ra quận chúa mời cùng nhau ra cửa đi một chút. Tới Bác Hán hơn phân nửa tháng, nàng lại còn chưa bao giờ bước ra quá liệt vương phủ nửa bước. Toàn bộ Bắc Hán hoàng thành đều cho người ta một loại tục tăng mà kiên cố cảm giác, không có hoa quốc cùng Tây Việt rất nhiều địa phương tinh điều tế chắc hoặc là chú trọng ý cảnh, cũng chỉ là vương bức đơn giản một mạc thổ thạch kết cấu phong ở, liền cùng Bắc Hán mọi người giống nhau tục tăng mà đơn giản. Bước chậm ở người đến người đi trên đường phố, mục thanh y, y hề vừa đi một bên như suy tư gì. Thanh y, y hề, người suy nghĩ cái gì? Có phải hay không cảm thấy bác hán hoàng thành không có hoa quốc đẹp? Kỳ thật chúng ta nơi này cũng thực thú vị. Chờ đầu xuân, mang người ra khỏi thành đi cưới ngựa A. Vĩnh gia quận chúa cười tủm tìm địa đạo. Mục thanh y lìa nhàn nhạt, nhạt cười nhạt, tổng không thể nói cho vĩnh gia quận chúa nàng suy nghĩ này. Bác hán hoàng thành so với kiến an thành chỉ sợ là càng khó công phá đi. Lôi kéo mục thanh y, y hề mà tay Vĩnh gia quận chúa sung sướng mà xuyên qua ở trong đám người, một bên nói: Ta cùng ngươi giới thiệu mấy cái bạn tốt, về sau ngươi ở Bắc Hán ở, chúng ta cũng có thể cùng nhau chơi. Xem, các nàng đã đang chờ. Khi nói chuyện, Vĩnh gia quận chúa kéo một thanh y lìa bay nhanh mà hướng phía trước một chỗ trà lâu chạy tới. Trà lâu thượng, lầu hai mở cửa sổ vị trí có hai thiếu nữ chính nô đầu ra cùng Vĩnh gia quận chúa phát tay. Vĩnh gia quận chúa, ngươi chậm một chút, chúng ta tiểu thư cũng sẽ không võ công theo ở phía sau hoác su bất đắc dĩ mà kêu lên. Vĩnh ra quay đầu lại lúc này mới phát hiện một thanh y dìa bị chính mình lôi kéo đi được có chút chật vật, vội vàng buông ra tay đối nàng lộ ra một tia xin lỗi tươi cười. Ba người lên lầu, ngồi ở cửa sổ ba cái nữ tử liền đi theo phất tay nói, bên này. Thanh y dìa, đây là ta thất vương thúc nữ nhi vĩnh an quần chúa. Đây là bác hán thần võ đại tướng quân nữ nhi Mẫn nghiền, đây là chúng ta bác hán thừa tướng thiên kim bạch tịnh nguyệt, nàng chính là chúng ta này duy nhất một cái văn nhã người. Các ngươi khẳng định có thể nói được với lời nói. Đây là ta ở Hoa Quốc nhận thức hảo bằng hưu, các ngươi biết đến, một thanh y đi hề, Tây Việt Đại Thừa Tướng. Khi nói chuyện, vĩnh ra quận chúa kiêu ngạo mà dơ lên cằm, phản phất làm Tây Việt Đại Thừa Tướng không phải một thanh y mà là nàng giống nhau, còn có cái này, Hoa su. Nàng chính là cao thủ, mẫn nghiên, ngươi tuyệt đối đánh không lại nàng. Hoác su vội vàng cười nói, quận chúa quá khen, nô tỳ bất quá là tiểu thư nhà ta tùy thân nha đầu thôi. Tùy thân nha đầu đều lợi hại như vậy, đương chủ tử khẳng định lợi hại hơn. Ba cái cô nương ánh mắt động tác nhất trí mà nhìn phía một Thanh Y Nhiềng, Tiết Tiêu Mẫn nghiên thiếu nữ còn không quên đối hoa su cười nói, quay đầu lại có rảnh chúng ta luận bàn một chút. Ba cái cô nương tự nhiên đã sớm biết một Thanh Y Nhiềng thân phận, tuy rằng một Thanh Y Nhiềng sinh đến văn nhược không quá phù hợp Bắc Hán các cô nương nhất quán thích bộ dáng, nhưng là đối với một cái như thế nhu nhược cô nương lại có thể ở trên triều đình áp đảo đông đảo nam tử phía trên, vẫn là thập phần tò mò cùng khâm phục. Mục tướng, ta là ca thư vũ, ta là mẫn nghiên, ta là bạch tịnh nguyệt. Ba cái cô nương phân phân tiến lên chào hỏi, mục thanh ý đi cũng đi theo lại cười nói, ta là mục thanh ý đi hề. quận chúa, hai vị cô nương hạnh ngộ. hiển nhiên vĩnh ra quận chúa bằng hữu cùng nàng tính cách cũng là thập phần tiếp cận, đều thuộc về tương đối rộng rãi hơn nữa nội tâm không quá nhiều kia một loại. So với những cái đó cơ hồ từ một hiểu chuyện liền ở học trạch đấu cung đấu danh môn khuê tú nhóm. Mộc thanh y tự nhiên là càng thích cùng đơn giản người ở chung. Đại gia từng người ngồi xuống, ba cái cô nương ánh mắt lại đều vẫn là rừng ở một thanh y trên người liền có thể cũng chưa từng rời đi. Trong đó lại lấy vừa lúc ngồi ở một thanh y dì đối diện mẫn nghiên vì nhất. Vĩnh ra quận chúa hì hì cười, phụ đến Mộc thanh y ở bên thai thấp giọng nói, nàng vẫn luôn muốn gả cho ta thập nhất ka ca, ca nga. Cho nên, thanh y dì, ngươi hiểu được, Mộc thanh y dì nhịn không được một đầu hắc tuyến. Ca thư hàn đã từng ở hoa quốc hướng nàng đề qua thân tin tức bác hán tự nhiên cũng sẽ không không biết, nếu vị này mẫn tiểu thư thật sự đối ca thư hàn là cái dạng này tâm tư, lúc này chỉ là nhìn chằm chằm nàng xem đã xem như lòng dạ rộng lớn. Mẫn nghiên có chút bất đắc dĩ mà trắng lĩnh ra quận chúa giống nhau, nói, một tướng ngươi đừng nghe nàng nói hiệu nói vừa. Ta tuy rằng rốt cuộc vẫn là nữ nhi ra, nói lên này đó nhiều ít vẫn là có chút thẻ thùng, mẫn nghiên tiểu nha đường đỏ, lại vẫn là tự nhiên hảo phong nói. Liệt Vương chướng mắt ta là ta cùng Liệt Vương nguyên nhân, điểm này sự tình ta còn là minh bạch. Mục Thanh Y thì hề cười nói, Mẫn tiểu thư thực hảo, thật cao hứng nhận thức ngươi. Nhìn Mẫn nghiên đỏ lên gương mặt, Vĩnh An quận chúa cùng Bạch Tịnh Nguyệt cũng đi theo treo gẻo khởi nàng tới, trên mặt lại mang theo thiện ý mỉm cười. Hậu Thiên chính là hoàng hậu nương nương ngày sinh, đến lúc đó một tướng cùng chúng ta cùng nhau tiến cung đi. Vĩnh An quận chúa nói, Vĩnh gia vây vây tay nói, Thanh Y thì thân phận cùng chúng ta không giống nhau. Khẳng định sẽ không theo chúng ta ngồi ở cùng nhau Hoàng hậu tẩu tử nói Đến lúc đó trong cung sẽ phái người ra Tới thỉnh thanh y hề vào cung Vĩnh an quận chúa lúc này mới nhớ tới Trước mắt nữ tử cũng không phải là giống nhau nữ quyến Nàng là Tây Việt đại thừa tướng đâu Lấy thân phận của nàng cho dù là bị bắt tới Bắc Hán Nếu bệ hạ không có đem nàng nuốt lại Mà là tôn sùng là thượng tân Như vậy hoàng gia hiến hội Thời điểm nàng khẳng định là muốn ngồi vào khách quý vị trí Một thanh y hề cười nói Không ngại sự có rảnh chúng ta cũng có thể cùng nhau chơi. Có cái nữ tương làm bằng hữu, không biết có bao nhiêu người muốn hâm mộ chúng ta. Mẫn nghiên cười tủm tìm nói, ta mộng tưởng cũng là làm nữ tướng quân đâu, chỉ tiếc. Bác Hán nữ tử tuy rằng không nghĩ hoa quốc nữ tử dưỡng ở khuê phòng, lại cũng sẽ không cho phép chúng ta thượng chiến trường. Đều là niên thiếu nữ tử, một thanh y lý tính cách ôn hòa lại cũng tự nhiên hào phóng, cách nói năng có độ lại không câu nệ, không trong chốc lát công phu đại gia không khí liền thân thiện đi lên. Chút nào nhìn không ra các nàng mới vừa nhận thức bộ ráng. Thục hoa trưởng công chúa đến. Chính khi nói chuyện, dưới lầu truyền đến một cái ngẩng cao thanh âm, nguyên bản còn cười nói không ngừng vài vị cô nương tức khắc trầm mặt xuống dưới. Vĩnh an công chúa như như mày, có chút không cao hứng nói, chán ghét, chúng ta ở chỗ này chơi nàng tới xem náo nhở gì. Mục thanh y thì như mày, có chút tò mò nói, làm sao vậy? Vị này thục hoa trưởng công chúa, là bác hán hoàng hoàng ngội. Đã nhiều ngày một thanh ý thì tự nhiên cũng đại khái hiểu biết quá. Nếu ca thư xuân kia đồng lứa nhi huynh đệ tỉ muội trung trừ bỏ bị ném ở Tây Việt vị nào cũng chỉ dư lại bắt vương ra. Mà bác hán tiên hoàng công chúa vốn là không nhiều lắm, vị này thuộc hoa công chúa còn lại là tiên hoàng nhất tuổi nhỏ cửu công chúa, cũng là trừ bỏ hai vị xa gả công chúa ngoại duy nhất còn sống công chúa. Vĩnh gia quận chúa cũng không rất cao hứng, như mày nói, thuộc hoa người này. Tóm lại ngươi nếu là không thích nàng cũng đừng lý nàng trong hoàng thành liền không có vài người thích nàng. xem ra vị này thuộc hoa trưởng công chúa xác thật là thực không được nhân duyên. mọi người nói chuyện này không lâu sau, thuộc hoa công chúa đã mang theo người từ dưới lầu đi rồi đi lên, làm một thanh ý lìa đám người kinh ngạc chính là, thuộc hoa công chúa bên cạnh còn đi theo một cái vĩnh gia cùng một thanh ý lìa đều nhận thức người. vân linh nhi, gặp qua trưởng công chúa. tuy rằng vĩnh gia cùng vĩnh an đều là con chúa, nhưng là so với trưởng công chúa thuộc hoa công chúa tới nói vẫn là lùn hai cấp. Mẫn nhiên cùng bạch tịnh nguyệt liền càng không cần phải nói, quân thần có khác liền tính lại không thích cũng không thể không tiến lên hành lễ. Thục hoa trưởng công chúa cũng bất quá mới 17-18 tuổi bộ dáng, so với vĩnh gia tuyệt diễm tươi đẹp cùng vĩnh an hiên ngang thản nhiên nhưng thật ra càng nhiều vài phần cao cao tại thượng ngạo khí, công chúa tôn sư quả nhiên là khí thế bất phàm. Nhìn vĩnh gia đám người ánh mắt đều mang theo chút bệ nghệ hương vị, cũng khó trách vĩnh gia đám người không thích nàng. Rốt cuộc liền tính thân phận có cao thấp ai cũng sẽ không thích một cái vừa thấy mặt liền lấy lô mũi xem người của ngươi. Hãy bình thân. Các ngươi ở chỗ này làm gì? Ngươi? Là ai? thuộc hoa trưởng công chúa ngạo nghệ liếc một thanh y gì có chút không vui mà nhíu như mày. Trước mắt nữ tử ăn mặc không chỉ là hoa quốc vẫn là tây Việt màu trắng cầm y gì. Ấy. Bên ngoài che chở một kiện màu lục đậm theo một chi hoa mai sau áo choàng Dung mạo tinh xảo nhu mỹ. Làm người liếc mắt một cái vọng qua đi liền cảm thấy vui vẻ thoải mái nhịn không được muốn nhìn rồi nhìn lại lần nữa. Nhưng là thục hoa công chúa lại không thích như vậy nữ tử, tựa như nàng không thích vĩnh gia quận chúa giống nhau. Mục thanh y đi tiến lên một bước, đạm cười nói, Tây Việt mục thanh y gặp qua trưởng công chúa. Mục thanh y vẫn chưa như vĩnh gia quận chúa đám người giống nhau hành tham viếng đại lễ, chỉ là khẽ gật đầu, gật đầu cười. Làm càn, nhìn thấy bản công chúa vì sao không bái. Thục hoa công chúa không vui địa đạo Vĩnh gia quận chúa dám trăng trận táo bạo đến biểu hiện ra chán ghét thuộc hoa công chúa, tự nhiên cũng không có như vậy sợ nàng. Tuy rằng một cái là công chúa một cái là quận chúa, nhưng là thuộc hoa công chúa mẫu phi lại là sớm đã qua đời. Sở dĩ như thế nuông chiều cũng bất quá là bởi vì hiện giờ Bắc Hán chỉ có nàng như vậy cho rằng trưởng công chúa thôi. Mà vĩnh gia quận chúa sau lưng lại còn có một tòa vương phủ. Hung chi, vĩnh gia quận chúa cùng ca thư hàn quan hệ cuối cùng, ở ca thư thuân trước mặt cũng thập phần được sủng ái. Liền tính thật sự hai người nổi lên xung đột cuối cùng ai xui xẻo cũng vẫn là không biết chi số đâu. Vĩnh ra quận chúa đứng dậy, nâng cầm lên ngạo nghe nói, Thục Hoa, thanh ý đi thân phận ngươi không biết sao. Nàng dựa vào cái gì muốn bái ngươi. Ngươi tới là khách, liền tính là nhìn thấy hoàng đế ca ca cũng không cần quỳ lệ, chẳng lẽ ngươi so hoàng đế ca ca còn tôn quý không thành. Ngươi, vĩnh ra, ai làm ngươi sen vào việc người khác. Bản công chúa lại cùng nàng nói chuyện. Thục Hoa công chúa không vui liệu đạo. Mục thanh y lìa dơ tay ngăn cản muốn nói chuyện vĩnh an của chúa, cười nhìn thục hoa công chúa cười nói, công chúa, mục thanh y lìa đều không phải là bác hán thần tử, công chúa đều không phải là thiên địa quân thân sư, này nhất bái, chỉ sợ là công chúa vô pháp tiếp nhận. Bất quá là cái tù nhân, cũng dám ở buồn cung trước mặt ngạo khí. Thục hoa công chúa cắn răng nói, mục thanh y lìa cũng không tức giận, liền tính là tù nhân, bản tướng cũng là thục hoa công chúa không động đậy khởi tù nhân. Cho nên, con thỉnh công chúa tự chọ. Nhan nhạt thanh âm. Lại mang theo lệnh người vô pháp cái lời ngưng trọng, một thanh ý thì trầm giọng nói. Thục hoa công chúa nghiến răng nghiến lợi, lại khó được cũng không có phát tác. Nàng bất quá là cái nho nhỏ thứ phi trí nữ, bác hán tiên đế băng hà thời điểm nàng còn không đến 10 tuổi, mẫu phi càng là sớm qua đời, mấy năm nay có thể ở trong hoàng cung sống sót cũng không hoàn toàn là cái chỉ biết xúc động ngốc tử. Khẽ hư một tiếng, thục hoa công chúa trước mắt nói, cùng các ngươi giới thiệu một người, đây là hoàng huynh sắp sách phong gia phi. Vĩnh ra quận chúa cùng Vĩnh An quận chúa đồng thời mà mắt tròn trắng, đừng nói là sắp sách phong, liền tính là trong cung Hoàng Phi yêu cầu các nàng hai cái quận chúa đi lịnh bợ sao. Hoàng đế ca ca lại không phải những cái đó yêu thích sắc đẹp hôn quân sẽ bị gối đầu phong cấp thổi hôn mê. Vân Linh Nhi như vậy, vừa thấy liền biết vào cung cũng chịu không nổi sủng, cũng không biết thuộc hoa ở đắc ý cái gì. Thuộc hoa công chúa lại không phải đối với bọn họ tới, mà là nhìn về phía đứng ở mặt sau một ít bạch tình nguyệt, cười nói, bạch tình nguyệt. Bạch Di Tuyên hiện giờ vẫn là cái tiệp dư đi. Ta chính là nghe Hoàng huynh nói, Gia Phi vào cung lúc sau liền phải ở tại Khánh Vân cung. Nghe vậy, Bạch Tịnh Nguyệt sắc mặt không khỏi một bên, khẽ cắn khỏe môi lại không có nói chuyện. Bạch Di Tuyên là Bạch Tịnh Nguyệt đại tỷ, chỉ tiếc Bạch ra là Bắc Hán Tiên đế thời điểm tâm phúc, phủ cận tuy rằng vẫn như cũ là Bắc Hán thừa tướng lại bị Ca Thư Thuần kiến kỵ, Bạch Di Tuyên vào cung mấy năm năm trước còn sinh hạ một cái hoàng tử, hiện giờ lại vẫn như cũ chỉ là cái tiệp dư. Bạch Di Tuyên vừa lúc là ở tại Khánh Vân Cung, Ca Thư Thuần vẫn là cấp lao thần mặt mũi, tuy rằng không có tấn vị, nhưng là Bạch Di Tuyên cũng là đơn độc trụ một cung, cuối cùng không chịu người coi khinh. Nhưng là nếu Vân Linh Nhi vào ở Khánh Vân Cung, tự nhiên không có khả năng làm một cái phi tử trụ thiên điện mà Tiệp dư trụ chính điện. Kể từ đó, Bạch Tiệp Dư ở trong cung nhật tử chỉ sợ liền càng thêm khổ sở. Bạch Tịnh Nguyệt cùng trưởng tỷ quan hệ thân mật, như thế nào có thể không vì tỷ tỷ cảm thấy lo lắng? Bạch Di Tuyên, đó là ai? Đứng ở Thục Hoa, công chúa bên người Vân Linh Nhi chớp chớp mắt, tiểu thanh hỏi. Thục Hoa công chúa cười nói, Linh Nhi không biết sao? Là chúng ta bắt hán thừa tướng ái nữ đâu, chỉ tiếc hoàng huynh không thích hắn. Về sau nàng liền phải cùng ngươi cùng nhau ở. Vân Linh Nhi nhíu mày nói, cùng nhau trụ. Ta không thích người khác cùng ta cùng nhau trụ. Chẳng lẽ ta không thể chính mình chủ sao? Thục Hoa công chúa càng thêm cao hứng lên, đương nhiên là có thể, ngươi cũng có thể thỉnh hoàng huynh đem Bạch Di tuyên rời đi ra ngoài là được. Hoàng huynh thương ngươi nhất định sẽ đáp ứng ngươi vân linh nhi cao hứng mà cười nói ta đã biết cảm ơn ngươi thuộc hoa tỷ tỷ ngươi thật tốt thuộc hoa công chúa đắc ý mà cười một đôi thon dài mắt vượng mang theo đắc ý quang mang khiêu khích mà nhìn về phía đối diện năm người vĩnh gia quận chúa đã sớm xem không thuận nha thủ hoa công chúa bộ dáng cười lạnh một tiếng nói ngươi lừa ai a loại chuyện này hoàng đế ca ca không cùng hoàng tẩu nói chẳng lẽ sẽ cùng ngươi cùng nhau thảo luận không thành khoác lắc cũng sẽ không có vẻ ngươi tương đối lợi hại tình nguyện Ngươi đừng lý nàng. Nàng bất quá là bởi vì nhân gia xương bình hầu cưới ngươi nhị tỷ không chịu cưới nàng, cô y muốn khí ngươi thôi. Ca thư băng. Lần này nhưng xem như chọc tới rồi Thục Hoa công chúa chỗ đau, Thục Hoa công chúa lệ thanh nộ hùng nói, Vĩnh gia quận chúa chút nào không cho dơ lên đầu, sợ ngươi không thành. 274 có mắt không trọng. Thục Hoa công chúa, thân là Bắc Hán trưởng công chúa, cho dù nàng cũng không phải Ca thư thuần cùng mẫu muội muội, thậm chí Ca thư thuần khả năng cũng không phải thập phần thích nàng. Nhưng là xem ở nàng là hiện giờ bác hán duy nhất một vị trưởng công chúa phân thượng, cũng sẽ đối nàng dung làm bà phần. Rốt cuộc, bác hán tiên hoàng băng hà phía trước nàng còn chưa mãn 10 tuổi, trưởng huynh như cha, thục hoa công chúa trên danh nghĩa nhưng xem như ca thư thuân cùng hoàng hậu giáo dưỡng đại. Mặc dù là, hoàng hậu bản thân cũng không quá thích cái này kêu căng ngang ngược cô em chồng. Từ nhỏ đến lớn, thục hoa công chúa chỗ đó bị người như vậy chào phúng quá, cố tình vĩnh ra quận chúa theo như lời lại là thật sự. Nguyên nhân chính là vì là thật sự tròn nên mới càng thêm khó có thể chịu được. Thục Hoa Công Chúa tuy rằng là một bộ Bắc Hán nữ tử tính tình cùng bộ dạng, nhưng là xem nam nhân ánh mắt lại cùng đại đa số Bắc Hán nữ tử không giống nhau, nàng càng thích chính là Dung Mạo Tuấn Tú Nam Tử. Mà ở Bắc Hán Nam Tử phổ biến tương đối vai hùng tuấn đỉnh dưới tình huống, nghe nói mẹ đẻ là đã từng hoa quốc hòa thân quận chúa Sương Bình cùng Tuấn Tú Dung Mạo liền có vẻ phá lệ dẫn nhân chú mục Nhưng là cố tình. Sương Bình Hầu tuy rằng diện mạo tuấn tú nhưng là xem nữ nhân ánh mắt lại cùng đại đa số bình thường nam nhân giống nhau. Liên tính Bắc Hán nữ tử không kịp hoa quốc nữ tử ôn nhu, hắn cũng vẫn như cũ thích cái loại này ít nhất tính cách còn tính bình thường. Vì thế, Sương Bình Hầu không chút do dự cự tuyệt thuộc hoa công chúa thổ lộ, sau đó lây xét đánh không kịp bưng thai chi thế nên thú phủ thừa tướng nhị tiểu thư, làm thuộc hoa công chúa liền ma hoàng đế ca ca cầu tứ hôn đều không kịp. Cũng đúng là bởi vậy. Thục Hoa Công chúa xem phủ thừa tướng Bạch gia nhân cách ngoại không vừa mắt, cũng càng thêm chán ghét lớn lên so với chính mình xuất sắc nữ tử. Bởi vì nàng cho rằng xương bình hồ sở dĩ lựa chọn Bạch gia nhị tiểu thư, chính là bởi vì đối phương lớn lên so nàng càng giống hồ ly tinh. Vĩnh gia quận chúa cái này dung mạo, nếu nàng không phải quận chúa thân phận nói chỉ sợ đã sớm bị Thuộc Hoa Công chúa cấp hủy dung. Cho nên Thuộc Hoa Công chúa lúc này tới tìm một thanh y cha thật sự là không cần lý do. Ca thư băng, ngươi tìm chết! Thục hoa công chúa giận dữ, căn bản bất chấp mặt khác, trực tiếp rút ra bên người thị vệ tùy thân đeo eo đao chém liền qua đi. Vĩnh ra quận chúa cũng không phải ăn chay, hư nhẹ một tiếng nói, buồn quận chúa sợ người không thành. Tùy tay kéo xuống bên hông roi, hai người liền ở trà lâu thượng lớn lên. Ở đây mọi người tựa hồ đã xuất hiện phổ biến, mẫn nghiên cùng Hoắc su một người một bên lôi kéo một thanh y y thối lui đến ly đánh nhau chung hai người xa nhất góc ngồi xuống. Vĩnh an quận chúa cười nói, một tướng đừng lo lắng, thục hoa đánh không lại băng nhi các nàng cứ như vậy, không thành vấn đề sao? những người khác hoàn toàn không để bụng, bạch tịnh nguyệt cũng dứt bỏ rồi trong lòng ưu phiền đạm cười nói, các nàng gặp mặt luôn là muốn động thủ, chúng ta đều thói quen. mục thanh y lìa gật gật đầu, hy vọng này trà lâu láo bản cũng có thể rất nhanh điểm thói quen. mục tỷ tỷ bên kia còn ở đánh đến long trời lở đất, nguyên bản đi theo thuộc hoa công chúa bên người vân linh nhi lại không chút nào để ý trực tiếp tiến đến các nàng bên này, cười ngâm ngâm nói, đã lâu không thấy, mục tỷ tỷ gần nhất còn hảo sao? Một thanh y lìa vô ngữ, Vân Linh Nhi khôi phục năng lực rất nhanh, đã đã quên ở kiến an thành phát sinh sự tình sao? Cư nhiên còn có thể đủ trở thành cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau tới cùng nàng chào hỏi. Vẫn là nói, bởi vì nàng hiện tại thế đơn lực mỏng, cho nên Vân Linh Nhi không sợ nàng. Vân cô nương, nhờ phúc, hết thể mạnh khỏe. Một thanh y lìa đạm cười nói. Vân Linh Nhi nhấp môi cười nói, Linh Nhi mới tới Bắc Hán hoàng thành, đều không quen biết người nào, may mắn có thuộc hoa công chúa bồi ta cùng nhau chơi. Linh Nhi có thể? Không thể. Một thanh ý gì không chút do dự đánh gãy Vân Linh Nhi phản phất thiên chân vô tả chờ đợi, mỉm cười nói, ta hiện giờ cũng là ăn nhờ ở đậu, không có phương tiện chiêu đại vân cô nương. Cho nên, tới cửa bái phòng gì đó liền vẫn là thôi đi. Húng chi, ta nhưng không hy vọng chính mình một không cẩn thận bước vân môn kia vài vị cô nương vết xe đổ. Vân Linh Nhi sắc mặt khẽ biến, biết nàng thật sự nói kia mấy cái bị phụ thân giết chết sư tỷ sự tình. Tuy rằng Vân Linh Nhi cũng không cho rằng Mục Thanh Y Dìa sẽ biết vụ thân giết này đó người nội tình, nhưng là một đôi thượng Mục Thanh y, y thành triệt hai tròng mắt không biết vì cái gì luôn là cảm thấy phảng phất nàng có thể nhìn thấu hết thể giống nhau. Vân Linh Nhi khẽ cắn này khẽ môi nhìn Mục Thanh Y Dìa lã cha ướt át, Mục tỷ tỷ, chúng ta đều là từ Tây Việt tới, ngươi còn ở Sinh Linh Nhi khí sao? Mục Thanh Y Dìa ngước mắt cười như không cười mà nhìn nàng nói, có một việc Vân cô nương nghĩ sai rồi. Tuy rằng ngươi ta đều là từ Tây Việt tới, nhưng là. Bản tướng là Tây Việt Đại Thừa Tướng. Mà ngươi, làm mưu nghịch phản quốc, đầu nhập vào Tây Việt phản nghịch giả. Bởi vậy, thỉnh không cần đem ngươi ta đặt ở cùng nhau đánh đồng. Vân Linh Nhi trong lòng âm thầm cắn răng, không nghĩ tới một thanh y y đã không có dung cẩn cùng Tây Việt chống lưng mồm miệng cư nhiên vẫn là như thế sắc bén, thật sự là. Làm ngươi chán ghét. Nhưng là làm trò vịnh an quận chúa mẫn nghiên đáng người, nàng lại không thể đường trường trở mặt làm người biết chính mình chân thật tính tình, bởi vậy cũng chỉ có chịu được. Vinh An ba người nguyên bản chú ý đánh nhau ánh mắt cũng bởi vì Vân Linh Nhi đã đến thu hồi vài phần. Mẫn nghiên níu như, như mày, nói cái kia ra phi nương nương. Vân Linh Nhi vội vàng lộ ra thanh thoát mà tươi cười, nói, tiêu ta Linh Nhi thì tốt rồi, vị tiểu thư này là. Phiên thoái ngươi nhường một chút, ngươi đương đến ta tầm mắt. Rõ ràng một tướng đều không nghĩ lý nàng, còn vẫn luôn ghé vào nơi này tự thảo không thú vị. Hơn nữa các nàng những người này ai không biết là Vân Linh Nhi mà cha hỗ trợ đem một tướng bắt được bác hắn tới. Dưới loại tình huống này còn không biết xấu hổ tiến lên đây đến gần, cái này Vân Linh Nhi đến ra mặt cũng không biết là dùng cái gì làm. Vân Linh Nhi sắc mặt tức khắc cứng đờ, nàng cho tới nay thử lần nào cũng linh chiêu số tựa hổ từ gặp được một thanh ý thì lúc sau liền càng ngày càng không dùng được. Trước hai ngày ở trên phố cũng là, nàng rõ ràng là tiến lên kỳ hảo, nhưng là vĩnh ra quận chúa vẫn là không phân xanh đỏ đen trắng đem nàng trào phúng một đốn. Hiện giờ này bác Hán Hoàng Thành cũng chỉ có Thuộc hoa công chúa cùng ngày thường thường xuyên đi theo Thuộc hoa công chúa bên người mấy cái quý nữ cùng lý nàng, cho nên nàng mới có thể đi theo Thuộc hoa công chúa thân phận. Vân Linh Nhi không biết chính là, từ trước nàng bị vân phủ sinh bảo hộ thật tốt quá, rất nhiều mưu kế bên người người liền tính là xem minh bạch cũng sẽ không gạch trần. Nhưng là này đó bác Hán quý nữ, mặc dù là tính cách sang sảng quang minh lỗi lạc, nhưng là sinh ở đại gia tộc nhìn đến các loại tranh đấu gây gắt lại há là nuông chiều từ bẽ nàng có thể biết đến càng không cần phải nói, cho dù vân môn là trên giang hồ số một số hai đại phái, nhưng là cùng rất nhiều quy củ lễ nghi thượng, người trong giang hồ khó tránh khỏi liền có vẻ tương đối sơ hở. tách ra xem không cảm thấy, nếu đứng chung một chỗ tương đối, liền tính là ngày thường hoàn toàn không chính hình ca thư băng nhìn qua đều so nàng quy phạm ưu nhã đến nhiều. nếu không phải có khác sở cầu, này đó kiêu ngạo danh môn quý nữ lại như thế nào chịu hưu tôn hàng quý cùng một cái giang hồ nữ tử kết giao? a, ca thư băng, bổn cung không tha cho ngươi. Bên kia, Vĩnh gia quận chúa roi một không cẩn thận từ thuộc hoa công chúa trên người sẽ qua, làm nàng nhịn không được tiêu đau, đồng thời cũng càng thêm tức muốn hộp máu lên, Vân Linh Nhi, mau tới giúp buồn cung giáo hơn cái này nha đầu. Vân Linh Nhi cũng không phải ngốc tử, nay Vĩnh gia quận chúa liền thuộc hoa công chúa đều không sợ tự nhiên là có điều dựa vào. Mấy ngày nay tới giờ, nếu nói Vân Linh Nhi học xong gì đó lời nói, kia đại khái liền hoàng tộc quyền quý trung thân phận sai biệt. Cùng từ trước Vân môn chung tất cả mọi người duy nàng là từ hoàn toàn bất đồng. Ở cái này địa phương, tất cả mọi người cần thiết dựa theo từng người phẩm cấp hưởng thụ ứng có đãi nộ cùng quyền lợi. Cho nên cho dù vĩnh ra quận chúa cũng không sợ thuộc hoa công chúa, nhưng là cho dù chỉ là bởi vì thân phận nguyên nhân, nhìn thấy thuộc hoa công chúa nàng cũng cần thiết đến hành lễ. Như vậy đến thay đổi ban đầu làm Vân Linh Nhi không biết theo ai, nhàn nhạt thực mau nàng lại cảm thấy, phụ thân lựa chọn không có sai. Bởi vì nàng cũng muốn đứng ở kia tối cao địa phương, giống như là cái tiêu tiêu ngạo lãnh đạm Bắc Hán hoàng sau nàng sẽ so nàng càng tốt, công chúa vẫn là thôi đi. ở chỗ này động thủ tóm lại là không tốt. vân linh nhi đi tới thấp giọng khuyên nhủ. vân linh nhi tuy rằng võ công chẳng ra gì, nhưng là đối phó thuộc hoa công chúa cùng vĩnh gia người như vậy lại là hoàn toàn không thành vấn đề. thấy nàng vô tình giúp chính mình, thuộc hoa công chúa nguyên bản rất là không vui, nhưng là hồi tưởng khởi trước hai ngày hoàng hậu đối chính mình báo cho, thuộc hoa công chúa vẫn là khẽ hừ một tiếng, xem như buông tha chuyện này. Vĩnh gia quận chúa nhướng mày cười nhìn thuộc hoa công chúa giống nhau, lúc này mới xoay người đi hướng ngồi ở một bên xem náo nhiệt mọi người thế nào, không bị thương đi? Vĩnh gia quận chúa cười nói, tùy tiện đánh đánh có thể chịu cái gì thương, Mẫn nhiên có chút lo lắng mà nhìn thoáng qua cách đó không xa chính oán hận mà chừng mắt Vĩnh gia quận chúa thuộc hoa công chúa thấp giọng nói, ngươi cẩn thận một chút, thuộc hoa công chúa cũng không phải là đèn cạn dầu, sợ nàng không thành? Vĩnh gia quận chúa đồng dạng phóng thấp thanh âm, thấp giọng lầu bầu nói. Thục Hoa công chúa không hổ là trong hoàng cung ra tới, ít nhất ra mặt dày khiến cho người có chút xem thế là đủ rồi. Rõ ràng vừa mới mới cùng Vĩnh gia đánh một trận, đối phương cũng rõ ràng biểu hiện ra không chào đón nàng thái độ, nhưng là nàng lại vẫn như cũ có thể một bộ an tâm lý đến bộ dáng đi đến các nàng này một bàn ngồi xuống, trong lúc nhất thời, đang ngồi mấy cái cô nương đều có chút không lời gì để nói. Thục Hoa công chúa thản nhiên mà quét mọi người liếc mắt một cái, nhướng mày cười nói, vừa mới chỉ đùa một chút, hoàng tẩu muốn buồn cung có rảnh bồi bồi ra phi. Vừa lúc nàng ở trong hoàng thành cũng là trời xa đất lạ, liền mang lại đây cho các ngươi nhận thức một chút. Tứ nữ yên lặng mà nhìn thoáng qua ngồi ở Thục Hoa công chúa bên người Gia Phi, vị An quận chúa giơ lên một cái có chút giả dối tươi cười nói, "Hiện tại chúng ta nhận thức đa tạ Thục Hoa công chúa." Thục Hoa công chúa nhìn xem Vân Linh Nhi, nhìn nhìn lại mọi người phản ứng cũng biết bọn họ không quá thích Vân Linh Nhi. Kỳ thật nàng cũng không thích loại này vẻ mặt đơn thuần động bất động giống như là bị ủy khuất giống nhau tiểu nha đầu, nếu không phải muốn mượn sức tính ăn hầu Nàng thân là đường đường công chúa sao lại chủ động tới cùng Vân Linh Nhi như vậy giang hồ xuất thân nữ tử kết giao. vứt bỏ cái này đề tài, Thục Hoa công chúa hỏi, Hoàng tẩu ngày sinh liền mau tới rồi, Vinh An, Vinh Gia, các ngươi chuẩn bị cái gì lễ vật Vinh An quận chúa cùng Vinh Gia quận chúa liếc nhau, ý tưởng giống nhau nói, không có gì, bất quá là mẫu phi giúp đỡ chuẩn bị đến tiểu ngoạn ý Nhi thôi. Đúng không? Thục Hoa công chúa lúc này mới lộ ra một tia sung sướng mà tươi cười, nâng cầm lên nói. Buồn cung chính là vì hoàng tẩu chuẩn bị một kiện thực không tồi lễ vật, các ngươi cũng muốn dụng tâm một ít. Đúng rồi, mục tướng đâu? Mục tướng đường xa mà đến, nói vậy cũng vì hoàng tẩu chuẩn bị tốt lễ vật đi. Mục Thanh Y liếc dương mắt, nhàn nhạt nói, không dám làm phiền công chúa nhắc nhở, đây là tự nhiên. Thục Hoa công chúa che miệng cười nói, kia buồn cung liền rửa mắt mong chờ, buồn cung cũng rất tò mò mục tướng vì hoàng tẩu chuẩn bị cái gì lễ vật đâu. Thục Hoa công chúa tuy rằng đáng cười, nhưng là trong mắt lại không có nửa phần ý cười. Đảo như là muốn xem náo nhiệt bộ dáng. Một thanh y chỉ dẫn theo một cái nha đầu độc thân tới Bắc Hán, có thể nghĩ bên người tuyệt đối không có nhiều ít tài vật, nếu là đến lúc đó đưa lễ vật thượng không được mặt bàn, mất mặt tự nhiên chính là một thanh y để chính mình. Có thuộc hoa công chúa cùng Vân Linh Nhi này hai cái khách không mời mà đến ở, đại gia cũng đều đã không có cái gì hứng thú. Cho chuyện trong chốc lát liền cùng nhau đứng dậy rời đi chỉ là ước hảo quay đầu lại đại gia đi liệt vương phủ thăm một thanh y, y ở đoàn người cùng thuộc hoa công chúa cáo từ kết bạn mà đi chỉ để lại phía sau thần sắc gâm trầm thuộc hoa công chúa cùng vân linh nhi công chúa vân linh nhi nhìn thuộc hoa công chúa tối tăm mà sắc mặt nhẹ giọng kêu thuộc hoa công chúa hừ nhẹ một tiếng lạnh lùng mà nhìn lướt qua đã đi xuống lâu đến vĩnh gia quận chúa đoàn người nói buồn cung đảo muốn nhìn nàng có thể đáp ý đến khi nào vân linh nhi cười nói công chúa nhưng đừng nuốt ních giận một tỷ tỷ là thực người thông minh Cha ta nói trên đời này đừng nói là nữ tử liền tính là nam tử cũng không phải nàng đối thủ. Thục hoa tỷ tỷ, ngươi đừng đi chọc một tỷ tỷ đi. Thục hoa công chúa khinh thường mà cười lạnh nói, buồn cung còn sợ nàng không thành. Vân Linh Nhi vội vàng giữ chặt thục hoa công chúa nói, thục hoa tỷ tỷ, Linh Nhi không lừa ngươi, một tỷ tỷ thật sự rất lợi hại. Ngay cả, ngay cả tiêu công tử đều không phải nàng đối thủ đâu. Tiêu công tử, ngươi là nói tiêu đình. Thục hoa công chúa nghĩ nghĩ, nữ mày nói. Tiêu đình ở Hoa Quốc đã nhiều năm, cũng là hoàng huynh coi trọng thần tử, hắn sẽ bại bởi một thanh y đi hề. Một thanh y thì không phải bị tiêu đình trào trở về sao? Vân Linh Nhi thở dài nói, thục hoa tỷ tỷ ngươi không biết, tiêu công tử có thể bắt lấy một tỷ tỷ chính là phí thật lớn công phu. Nhưng là ta nghe nói, bác hắn ở Hoa Quốc thám tử đều bị một tỷ tỷ hủy diệt rồi. Nếu không phải, nói không chừng tiêu công tử đều không thể đã trở lại. Thục hoa công chúa như suy tư gì, trầm ngâm một hồi lâu mới vừa rồi gật đầu nói. Ta đã biết, đa tạ ngươi nhắc nhở ta." Vân Linh Nhi tươi cười điểm mỹ, "Thục Hoa tỷ tỷ là ta tới Bắc Hán Hoàng thành gặp được cái thứ nhất bằng hưu a, Thục Hoa tỷ tỷ là người tốt." Thục Hoa công chúa nguyên bản có chút lãnh ngạnh thần sắc cũng nhiều vài phần ấm áp, đạm cười nói, "Linh Nhi cũng là cái hảo cô nương, hoàng huynh nhất định sẽ thích ngươi." Cáo Biệt vĩnh gia quận chúa đáng người, Mục Thanh Y Liễu cũng không có trực tiếp hồi liệt vương phủ, mà là tiếp tục ở trên đường cái bước chậm. Một là mấy ngày nay ở liệt vương trong phủ đãi lâu rồi, Nhị là thuận tiện nhìn xem bác hán phong thổ. Gì? Tiểu thư? Bác hán cư nhiên có bán binh khí. Nhìn đến bên đường một chỗ quầy hàng, hoa su có chút kinh ngạc mà thở dài. kia cũng không phải cái gì binh khí cửa hàng, chỉ là một cái bên đường thượng tiểu sạp thôi. Chỉ là quầy hàng thượng bãi lại không phải cái gì ăn nhậu chơi bời hoặc là hàng ngày đồ dùng, mà là mấy cái nhìn cũng không quá thu hút đau kiếm. Như vậy bán hàng rong, ở Hoa Quốc cùng Tây Việt là không nhiều lắm thấy triều đình có quy định. Dân gian là không thể tự mình chế tạo binh khí. Tuy rằng triều đình cũng không có mệnh lệnh cấm người trong giang hồ đeo binh khí, nhưng là này đó binh khí đại đa số là tư nhân chế tạo, tuyệt đối không có khả năng quang minh chính đại phóng tới cửa hàng bán. Mà người trong giang hồ còn lại là phần lớn đều có chính mình mua sắm binh khí chiêu số, tầm thường ba cánh, trừ bỏ dao phay cùng kéo bên ngoài, thật đúng là không dễ dàng mua được cái gì có thể trở thành binh khí đồ vật. Hoắc su quen dùng vẫn luôn là thiên khuyết thành chế tạo binh khí nhưng là ra tới lúc sau ngẫu nhiên vẫn là sẽ gặp được một ít lâm thời yêu cầu binh khí tình huống. bởi vậy đối Bắc Hán cư nhiên có thể bên đường bán đao kiếm rất là tò mò. Mục Thanh Y rìa đạm cười nói, Bắc Hán dân phong thượng võ, cơ hồ mỗi người đều xứng đến đao kiếm, tự nhiên cũng liền không để bụng này đó. Hoắc Su tưởng tượng, còn không phải sao? đi vào Bắc Hán mấy ngày nay nhìn đến, mặc kệ nam nữ già trẻ cơ hồ đều thích tùy thân xứng đến đoàn đao, có lẽ đúng là bởi vì như thế, Bắc Hán tuy rằng địa lý vị trí không tốt. Dân cư cũng không bằng Hoa Quốc cùng Tây Việt, nhưng vẫn đều là cường quốc. Hai người đều có chút tò mò mà ngồi sổm binh khí sạp bên cạnh. Hoắc su cầm lấy một phen đoạn đao cười nói, một khi đã như vậy, chúng ta cũng mua hai thanh hợp với tình hình đi. Cũng coi như là nhập ra tùy tục Dùng tới một tiếng nội lực, ngon trỏ nhẹ nhàng ở đao trên mặt bắn ra, chỉ nghe một tiếng văng nhỏ, đoạn đao theo tiếng mà đoạn. Hoắc su tức khắc ngẩn ngơ, nàng có như vậy dùng sức sao? Vẫn là nói này đao thật sự là quá kém. hoặc là Chẳng lẽ bọn họ gặp gỡ tống tiền. Cái này. Nên sẽ không muốn ta bồi đi. Hoác su đề phòng mà nhìn chầm chầm kia nhìn qua có bốn năm chục tuổi bác hán nam tử. Trong lòng âm thầm quyết định nếu muốn nàng bồi nàng liền lập tức thọc chết người này. Đây là cái gì phá đau. Chẳng lẽ nàng luyện qua cái gì kim cương chỉ sao. Này không phải thiết khí. Mục thanh y lìa lấy quá nửa cắt đức nhận nhìn nhìn nói. Tuy rằng nhìn không ra tới là cái gì tài chất. Nhưng là hiển nhiên không phải thích hợp làm binh khí tài liệu nếu không cũng sẽ không bị Hoắc Su tùy tiện bắn ra liền chặt đứt. Tuy rằng bên ngoài làm được đủ để lấy giả đánh cháo, nhưng là trọng lượng rốt cuộc là không giống nhau. Kia quán chủ cũng không tức giận, cười tủm tỉm mà tiếp nhận Hoắc Su trong tay đao ném tới một bên cười nói, đây là làm tới cấp hài tử chơi. Hai vị cô nương thích binh khi nói xem bên này, thấy đối phương không có muốn chính mình bồi ý tứ, Hoắc Su lại có chút ngượng ngùng lên, vội vã nói, xin lỗi a, cái kia, ta sẽ bồi. Quan chủ mỉm cười lắc đầu nói không đàng giá cái gì tiền, cô nương không cần để ý vị cô nương này. Nhìn xem thanh kiếm này như thế nào. Từ bên cạnh mấy cái đao kiếm chung, quan chủ tùy tay lấy ra một phen đoạn kiếm đưa cho một thanh y y, một thanh y y tò mò tiếp nhận tới, bề ngoài hoàn toàn thường thường vô kỳ, vỏ kiếm như là đồng thau sở tạo, cẩn thận rút ra bên trong kiếm, quả nhiên đồng dạng không phải trong ấn tượng hàn quang dạng rỡ kiếm phong. Mặt trên có khắc phức tạp hoa văn, cổ xưa mà thật thà nhan sắc nhìn qua không kịp giống nhau bảo kiếm lóe mắt. Chỉnh thể nhìn qua lại làm người cảm thấy thập phần thoải mái. Đây là cái gì kiếm? Ngọn ý nhi này có thể giết người sao? hoắc su tò mò hỏi, thanh kiếm này. Là lấy tới xem đi. Còn không có khai phong đâu. Bất quá tiểu thư cũng không biết võ công, dùng cái này vừa lúc. Thật cầm một thanh vũ khí sắc bén, hoắc su còn lo lắng tiểu thư bị thương chính mình đâu. Không thể không nói, các phương diện đều phá lệ thông minh tiểu thư, đối với võ công mặt trên, lại thật sự là không có bất luận cái gì thiên phú. Đây là đồng thau sở tạo." Mục Thanh Ý Liễu nhướng mày nói, "Đồng thau làm binh khí sử dụng đã là 2000 năm sự tình trước kia, cũng khó trách Hoắc su nhận không ra, hiện tại Bắc Hán còn có người chế tạo đồng kiếm." Quan chủ lúc đầu, cười nói, "Thanh kiếm này cũng không biết là từ đâu nhi nhặt về tới, bất quá chúng ta Bắc Hán không có người thích cái này, ngay cả những cái đó các cô nương cũng không thích loại này nhìn không quá sắc bén đoàn kiếm. Cô nương thích liền cầm đi đi." Kỳ thật Mục Thanh Ý Liễu cũng biết này kiếm khẳng định không phải vừa mới đúc Nàng tuy rằng không hiểu biết binh khí, lại hiểu biết đồ cổ. Trong tay này đem đồng kiếm ít nhất cũng có hơn một ngàn năm lịch sử. Nhẹ vô về thân kiếm thượng hoa mỹ hoa văn, mục thanh y lẻ nghĩ nghĩ, gật đầu nói, liền phải cái này. Gì? Tiểu thư ngươi thật muốn cái này. Cái này không có gì dùng. Hoắc su nói. Mục thanh y lìa cười nói, ngươi không phải nói sao, ta cầm chân chính hảo binh khí cũng không dùng được, cái này ta nhìn thích. Nếu tiểu thư thích, Hoắc su tự nhiên cũng không ở nói thêm cái gì chính mình cũng từ sạp thượng chọn một phen sắc bén bắc hán truyền thống đoàn đao hoắc su tuy rằng cũng dùng đoàn đao nhưng là nàng am hiểu song đao hình thức cùng bắc hán người quen dùng cũng không quá giống nhau trong lúc nhất thời tựa như bắt được món đồ chơi mới giống nhau phủng ở trong tay yêu thích không buông tay hai người trả tiền rồi tiền lúc này mới đứng dậy rời đi quan chủ thủ hạ tiền nhìn hai người rời đi thân ảnh thật dài mà thở dài nói cuối cùng là bán đi quả nhiên loại này kiếm là không biện pháp bán cho bắc hán người cuối cùng bán một phen binh khí Thật nhiều năm tìm không thấy chủ nhân cũng là một kiện thực bi thôi sự tình A, tuy rằng cô nương này nhìn không giống như là sẽ xử kiếm người, nhưng là cuối cùng nàng chịu hoặc là... Hi hi. Bác Hán binh khí quả thật là không tồi. Đi ở trên đường cái, hoa su cao hứng mà thưởng thức vừa mới tới tay binh khí mới. Một thanh y ghi nhàn nhạt mỉm cười nói, Bác Hán đúc binh khí trình độ cùng Tây Việt không sai biệt lắm, bất quá, Bác Hán khoáng sản sắc thật là so Tây Việt muốn tốt một chút. Đến nỗi Hoa Quốc tuy rằng lịch sử càng thêm sâu xa, nhưng là lịch đại người thống trị trọng văn kinh võ, ngược lại là xuống dốc rất nhiều. Gì? Hai vị này cô nương không phải bác hán người. Một cái xa lạ giọng nam từ sau lưng truyền đến, hai người đồng thời quay đầu liền nhìn đến một cái thân hình cao lớn Bắc hán nam tử chính vẻ mặt kinh diễm nhìn một thanh y, y nam tử diện mạo ở Bắc hán người bên trong coi như là không tồi, chỉ tiếp, cặp mắt kia lại không có sinh hảo, làm người nhịn không được, muốn giúp hắn đào ra. mắt khác, Không biết vì cái gì một thanh y tổng cảm thấy người này nhìn có chút quen mắt, nhưng là lại tựa hồ sắc thật là không có gặp qua. Hào một cái Mỹ nhân nhi. Không nghĩ tới bác hán hoàng thành trừ bỏ vĩnh ra quận chúa còn có như vậy Mỹ nhân nhi. Không. Phải nói là càng mỹ lệ. Nam tử nhìn một thanh y ánh mắt làm hoác su nhịu như mày, bay nhanh mà chắn một thanh y ở phía trước, ngươi là người nào. Nam tử ngẩn ra, hiển nhiên đối hoác su làm cho hắn xem Mỹ nhân rất là bất mãn. Tuy rằng cái này hắc y cô nương lớn lên cũng rất đẹp, nhưng là so với vị nào khoác màu xanh lục áo choàng Mỹ Nhân Nhi tới nói, liền kém đến xa. liên bản công tử là ai cũng không biết. Còn chưa tránh ra, bản công tử muốn. ân thỉnh vị cô nương này đi uống trà. Nam tử dừng một chút, nhìn Hoắc su phía sau một thanh y xoa xoa tay cười nói. Hoắc su chán ghét quét hắn liếc mắt một cái, lá gan thật là không nhỏ, không nghĩ tới, bác hắn cũng có loại người này. Một thanh y tâm tình cũng không quá vui sướng. Đạm nhân nói, vô luận chỗ nào đều sẽ có loại người này, không biết sống chết. Hoác su vừa lòng mà tiểu cười, tiểu thư nói như vậy chính là nói cho nàng có thể buông tay giáo hấn người này. Cực hảo, loại này sắc đảm bao thiên huấn đàn, đánh chết. Nói vậy bác hán hoàng cũng là sẽ không trách tội đi. Đối diện, vẫn si ngốc nhìn mỹ nhân bóng dáng nam tử chút nào không biết sắp đến nguy hiểm. 275 có kiếm danh thanh loan. hoa su chán ghét nhìn trước mắt bác hán nam tử, thư nhẹ một tiếng lạnh lùng nói lại cho ngươi một cái cơ hội, thức thời chính mình cút đi. kia nam tử lại hiển nhiên cô phụ hoắc su này khó gặp thiện tâm, có chút không kiên nhẫn mà duỗi tay muốn đẩy ra hoắc su, còn chưa tránh ra. chờ bảng công tử cùng vị này mỹ nhân nhi nói xong lời nói lại đến giáo huấn ngươi cái này nha đầu thúi. một khi đã như vậy, ta cũng không cần thủ hạ lưu tình. hoắc su tiểu diễm môi đỏ hơi hơi gợi lên, vừa lòng mà cười. Ở mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm đột nhiên thân thủ bắt lấy kia nam tử cánh tay nhẹ nhàng dùng một chút lực, nam tử lập tức phát ra heo kêu giống nhau kêu rên. Bất qua rốt cuộc là bắt hắn người, tuy rằng đau không được, nam tử lại vẫn như cũ dùng một cái tay khác rút ra bên hông đoạn đao hướng tới hoắc xu đổ tới. hoắc xu mày đẹp hơi trọ, buông ra nam tử thủ tốc hạ nhẹ điểm hướng bên kia lướt trên, kia nam tử tự nhiên cũng bất chấp mỹ nhân, lập tức liền đi theo đuổi theo qua đi cùng hoắc su đánh nhau lên. Hắc Su vốn chính là muốn đem người mang xa chút, miễn cho đánh nhau khi thương đến một thanh y, các nàng cũng không phải thật sự chỉ có hai người cùng nhau đi dạo phố, nàng cùng người động thủ thời điểm nguyên bản không biết ở đâu liệt Vương phủ thị vệ lập tức vọt lại đây thủ một thanh y ở bên cạnh. Một, một tướng đứng ở một thanh y ở bên người một cái thị vệ nhìn nhìn đánh nhau chung hai người, lại nhìn phía một thanh y có chút do dự mà Mục thanh y dìa hiểu rõ, nhàn nhạt, nhạt cười nói, như thế nào? Nhận thức nếu không phải có chút thế lực người. Cũng không dám tại đây Bắc hán hoàng trong thành bên đường làm ra loại chuyện này. Nhìn nhìn lại chung quanh vây xem mọi người đều là một bộ tập mãi thành thói quen bộ dáng. Hiển nhiên cái này nam tử sau lưng thế lực không nhỏ. Thị vệ do dự một chút, nói, một tướng, vị công tử này, là tiêu gia đại công tử, hoàng hậu nương nương huynh trưởng. Người xem có phải hay không không phải bọn họ muốn thiên hướng kia không có mắt tiêu công tử, thật sự là. Người nọ bị hoác su cô nương thu thập không nhẹ. Tuy rằng nam tử lực lượng lớn hơn nữa một ít. Nhưng là chỉ là đơn thuần biết chút quyền cước công phu người sao có thể cùng hoắc su như vậy võ công cao thủ đánh đồng. Tiêu gia Tiêu đình ca ca Mục thanh y lìa du mắt, phản phất tỏ mò hỏi, nhìn qua nhưng không giống. Kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không giống, diện mạo mặt trên ít nhất vẫn là có 3 phần tương tự. Nhưng là mục thanh y thì cùng tiêu đình tiếp xúc quá nhiều lần, tuy rằng là đối người cũng hoàn toàn không thích người này làm người, nhưng là cần thiết nói tiêu đình vẫn là một cái thập phần nỗ lực tiến tới người. Tiêu đình đi Hoa Quốc làm thám tử thời điểm chỉ sợ cũng còn không có mãn 20, ngắn ngủn mấy năm là có thể đủ trở thành Hoa Quốc thám tử thống lĩnh. Tuy rằng cùng Hoàng hậu đệ đệ thân phận có quan hệ nhưng là ca thư thuần cũng tuyệt không phải dùng người không khách quan người, càng nhiều vẫn là bởi vì tiêu đình năng lực. Nhưng là trước mắt cái này tiêu gia đại công tử, võ công thường thường, đầu óc cũng không thấy đến thật tốt xử, cư nhiên còn trên đường cái đùa giỡn cô nương. Vị này là tiêu gia đích trưởng tử. Tiêu đại nhân cùng hoàng hậu nương nương đều là vợ kế sở sinh. Thị vệ thấp giọng nói. Chấp chớp trước mắt, một thanh y đi đột nhiên ngộ. Tả hưu bất quá là hào môn thế gia kia điểm chuyện này, cho dù là nghe nói dân phong thuần pháp Bắc Hán cũng vẫn như cũ không thể ngoại lệ sẽ tồn tại. Giống như là lúc trước ca thư thuân thượng vị thời điểm kia chút nào không thua gì Hoa Quốc cùng Tây Việt đoạt vị chi tranh giống nhau. Một tướng, ngươi xem có phải hay không hoàng hậu mặt mũi vẫn là phải cho, tuy rằng tiêu gia hai huynh đệ khả năng không hợp. Nhưng là chỉ cần tiêu ra đại công tử không chết, hắn liền vĩnh viễn đều là tiêu ra đệ nhất thuận vị người thừa kế. Một thanh y gì ở bên môi chán ra một tia nhật nhạt mà mỉm cười nói, không cần lưu thủ, cho ta đánh, lưu cái mạng là được. Một thanh y gì thanh âm cũng không lớn, nhưng là cho dù đánh nhau chung vẫn như cũ không quên phân ra một phần tinh lực chú ý nhà mình tiểu thư hoác su lại nghe thấy, bởi vậy, trên mặt tươi cười cũng càng thêm sung sướng. Nhưng thật ra thu hồi trong tay đoàn đao, không lưu tình chút nào một trường vũ vào nam tử mặt thượng Tức khác nguyên bản còn coi như anh Tuấn khuôn mặt thượng để lại một cái xương đỏ trường ấn, ngay cả đôi mắt đều xương đi lên. Hoắc su ha hả cười, lăng không một chân đem người trực tiếp đá bay đi ra ngoài. Hảo! Trung quanh vây xem quân chúng. Ta có phải hay không hại tiêu đại công tử? Mới vừa rồi muốn khuyên một thanh ý gì thị vệ yên lặng mà nghĩ. Không có người ra tay hỗ trợ, ở Bắc Hán hai người chi gian đánh nhau luận bàn người ngoài là không thể đủ can thiệp. Húng chi? Đường đường một cái Bắc hán Nam Nhi liền một cái rõ ràng liền không phải bác hán người cô nương đều đánh không lại, thật là mất hết bác hán Nam Nhi thể diện. Mà luôn luôn tự cho mình rất cao tiêu đại công tử càng là bi kịch, bởi vì hắn ra cửa cư nhiên không có mang thị vệ. Hắn là hoàng hậu thân ca ca, nơi nào có thể nghĩ đến tại đây Bắc hán hoàng trong thành còn có người giá màu đả hắn mà hắn lại đánh không lại nhân ra đâu. Một chân đem người đá ra đi, hoắc su còn có chút chưa đã thèm. Vừa mới không có thể giáo hấn cái kia thủ hoa công chúa chính ngẹn khí đâu. Lúc này vừa lúc toàn rơi tại tên ngốc này trên người. Bước chậm đi qua đi, nhấc chân đá đá quỷ dạp trên mặt đất khởi không tới người, thế nào? Còn đánh sao? Đương nhiên. Đánh. Người cấp bản công tử chờ Nam tử nghiến răng nghiến lợi mà muốn từ trên mặt đất bò dậy, chỉ tiếp hoắc su đủ thấy nhẹ nhàng một chạm vào, nguyên bản đã sắp bò dậy người lại đông mà một tiếng tạp trên mặt đất. Cùng tiểu thư nhà ta xin lỗi, buồn cô nương tha người. hoắc su trên cao nhìn xuống mà nhìn chầm chầm trên mặt đất người Nhàn nhạt nói, người cho ta chờ. Tiêu gia đại công tử cư nhiên hơi có chút cuất khí, gắng gượng không chịu xin tha. Hoắc Su có chút bất đắc dĩ mà thở dài, nói, một khi đã như vậy, vậy không có biện pháp. Giơ tay, hung hăng mà hướng tới đỉnh đầu hắn chụp đi xuống. Hoắc cô nương, thủ hạ lưu tình. Một cái có chút quen thuộc thanh âm vang lên. Hoắc Su nhướng mày xoay người cười tủm tỉm mà nhìn xuất hiện ở trong đám người Tiêu Đình. Nha, Tiêu công tử đã lâu không thấy. Đánh một trận vui vẻ thoải mái hoác su thỏa mãn mà trở lại một thanh ý gì ở bên người, tiểu thư ngươi xem, tiêu công tử quả nhiên cũng ở đâu. Tiêu đình trên mặt đến thần sắc cứng đờ, đáy mắt hiện lên một tia hào não. Tiêu đình, nguyên lai like ngươi đã sớm ở. Ngươi là cô ý xem ta chê cười có phải hay không? Thật vất vả từ trên mặt đất bỏ dậy tiêu ra đại công tử nghe được hoác su nói, tức khắc giận dữ. Chỉ cảm thấy tiêu đình là cô ý trốn ở góc phòng xem chính mình chê cười. Thậm chí chính mình nếu là làm cái này nha đầu một trường đánh chết tốt nhất. Tiêu đình nhữ như mày, trầm giọng nói, đại ca, đừng náo loạn. Tiêu gia đại công tử hư lạnh một tiếng, tuy rằng không nói chuyện nhưng là trường hướng tiêu đình ánh mắt vẫn như cũ là hung tận địa. Tiêu công tử. Một thanh y lìa đi lên trước tới, mỉm cười nhìn trước mắt hai người nói, nguyên lai like là tiêu gia đại công tử, thất kính. Tiêu gia đại công tử ngẩn ngơ, ngơ ngác mà nhìn một thanh y lìa nói không ra lời. Tiêu gia đại công tử yêu thích sắc đẹp toàn bộ Bắc Hán hoàng thành không người không biết, nhưng là như vậy Mỹ nhân tiêu đại công tử cũng chỉ gặp qua hai cái. Một cái là vĩnh gia quận chúa một cái chính là trước mắt Mỹ nhân. Nhưng là vĩnh gia quận chúa quá mức hung hãn hắn không dám trêu chọc, mà trước mắt Mỹ nhân nhi. Rõ ràng so vĩnh gia quận chúa càng thêm Mỹ lệ a. Tiêu đình có chút bất đắc dĩ mà thở dài nói, đại ca, vị này chính là Tây Việt một tướng, không thể vô lễ. Một tướng, đây là gia huynh tiêu ý. Huynh trưởng vô lễ va chạm một tướng, còn xin thứ cho tội. Tiêu gia đại công tử tuy rằng ăn chơi chắc táng, nhưng là nên biết đến đại sự vẫn là biết đến. Chỉ là hắn thật sự là vô pháp tưởng tượng trước mắt cái này nhìn như yếu đối mong manh tuyệt sắc mỹ nhân cư nhiên sẽ là một quốc gia thừa tướng. Nhưng là nếu thật là như thế, đừng nói là hắn, liền tính là phụ thân hắn ở bệ hạ không nói gì phía trước cũng tuyệt không dám đối với một thanh ý gì vô lễ. Nghĩ đến đây, tiêu gia đại công tử trên mặt thất vọng đã buộc lộ ra ngoài. Hoắc Su nhất thời xúc động, còn Thỉnh Tiêu Đại Công Tử chớ trách. Mục Thanh Y lìa đạm cười nói: Không trách không trách. Tiêu Uy liên tục xua tay, mập mạp trên mặt mang theo nịnh nọt mà ý cười, có vẻ phá lệ quỷ dị cùng buồn cười. Đại ca, ta đưa một tướng hồi liệt vương phủ, ngươi đi về trước đi. Tiêu Đình nhìn nhà mình Đại ca một bộ bị ma quỷ ám ảnh bộ dáng, chỉ phải mở miệng nói. Tiêu Uy nguyên bản là không vui, nhưng là đột nhiên nhớ tới Mục Thanh Y thân phận cùng bị Hoắc Su đánh đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi mặt. Chỉ phải hể hải mà đi rồi. Nhìn thấy không có náo nhiệt nhưng xem, chung quanh vây xem mọi người liền cũng sôi nổi tan đi. Tiêu đình mỉm cười đối mộc thanh ý gì làm một cái thỉnh động tác, mộc thanh y gì đạm nhiên cười hai người sóng vai đi ở trên đường phố. một tướng mới vừa rồi. Là cố ý. Tiêu đình trầm giọng hỏi. Hắn mới không tin mộc thanh ý gì bên người thị vệ sẽ không nhắc nhở nàng tiêu ý thân phận. Mộc thanh ý lì nhướng mày cười nói, bản tướng không hiểu tiêu công tử ý tứ. Tiêu đình hừ nhẹ một tiếng nói. Mục tướng là muốn châm ngòi chúng ta huynh đệ cảm tình sao? Nếu là như thế, Mục tướng nhưng thật ra không cần phí tâm tư, chúng ta quan hệ vốn dĩ liền không tốt. Một khi đã như vậy, Tiêu công tử Hà Tất tức giận. Mục Thanh Y Nhi cười nói, "Hung chi, Tiêu công tử sao không cho rằng ta là ở giúp ngươi đâu?" Nguyễn nghe kỹ càng, Tiêu Đình bình tĩnh địa đạo. Mục Thanh Y Nhi cười nói, "Hai ngày sau chính là hoàng hậu ngày sinh, lấy Tiêu đại công tử thương thế là tuyệt đối tham dự không được kiến hội. Đến lúc đó tiêu gia còn không phải là tiêu lão đại nhân cùng tiêu công tử tham dự sao. Vừa lúc, tiêu công tử nhiều năm không hề bác Hán, cũng hảo thừa dịp cơ hội này tuyên cáo trở về A. Mục tướng hồi lòng tốt như vậy. Tiêu đình hoài nghi địa đạo. Mục thanh ý gì nhún nhốn mai, không để bụng nói, sự tình đã đã xảy ra, tiêu công tử sao không nhiều suy nghĩ chỗ tốt. Nghi thần nghi quỷ không phải hảo thói quen. Tiêu đình hứa nhẹ, hiển nhiên là đối mục thanh ý cách nói không cho là đúng. Hắn nếu không nghi ngờ thần nghi quỷ chỉ sợ mộ phần thảo đều có một người cao đứng ở liệt vương phủ cửa tiêu đình nhìn một thanh y lìa nhũ mày nói ta còn là không quá minh bạch một tướng ý tưởng nếu đổi thành hắn là một thanh y lìa là tuyệt đối sẽ không như vậy tâm bình khí hòa cùng chính mình địch nhân nói chuyện Mục thanh y lìa nhõn miệng cười nói cái này sao đại khái là bởi vì ta năng lực không đủ đi nếu ta có dung cẩn cùng ngụy vô kỵ như vậy võ công hoặc là mạc cốc chủ như vậy độc thuật như vậy tiêu công tử chỉ sợ cũng phải cẩn thận nói xong. Cũng không hề để ý tới tiêu đình thần sắc biến ảo, một thanh y liền mang theo hoác su mỉm cười xoay người đi vào liệt vương phủ đi. Chỉ để lại phía sau tiêu đình nhìn liệt vương phủ trống giống mà đại môn như suy tư gì. Trở lại trong phủ mục thanh y liền ngồi ở trong thư phòng, nhàn nhạt hồi tưởng hôm nay ra cửa gặp được người cùng sự, trong mắt mang theo nhàn nhạt tươi cười. Vân Linh Nhi, thuộc Hoa Công Chúa, Bạch Tình Nguyệt, Vĩnh An của Chúa, còn có. Tiêu ý, kỳ thật trên đời này sở hữu địa phương đều là không sai biệt lắm. Trước nay liền không có cái gọi là chân chính tỉnh thổ. Khẽ khẽ thở dài, lấy ra vừa mới mua tới đồng kiếm đặt lên bàn mộc thanh ý cẩn thận xem xét. Tiểu thư, thanh kiếm này có cái gì không đúng không? Hoắc su có chút tò mò hỏi, giống như rất ít gặp qua như vậy kiếm. Mộc thanh ý đi mỉm cười nói, thanh kiếm này là đồng tao đúc ra, ít nhất. Cũng nên có hơn một ngàn năm lịch sử. A, kia chẳng phải là một thanh truyền lại đời sau cổ kiếm. Hoắc su kinh hỉ địa đạo. Ai có thể nghĩ đến cư nhiên có thể ở Bắc Hán như vậy địa phương nhìn thấy một thanh ngàn năm trước lưu truyền tới nay đến cổ kiếm. Mục thanh y lì lắc đầu nói, không, trong lịch sử có ghi lại cổ kiếm cùng thanh kiếm này bộ dáng đều hoàn toàn không hợp. Hơn nữa, ta cũng gặp qua chạm lô kiếm, cùng thanh kiếm này hoàn toàn không giống nhau, hẳn là. So trạm lô càng thêm cổ xưa một ít, nhưng là giết người lại chưa chắc so được với chạm lô sắc bén. Nhẹ vô về thân kiếm thượng hoa văn, mục thanh y gì hay mày nói, đây là phượng điểu văn. Loại này hoa văn. Cao quan đuôi dài hoa Mỹ dị thường, hẳn là 2.300 năm trước thịnh hành hậu thế văn dạng. Hoa Mỹ. Hoác su nhướng mày, hoàn toàn nhìn không ra này đồng thao trên thân kiếm hoa văn hoa Mỹ. Phượng văn nói đương nhiên vẫn là hiện tại hoàng gia Phượng văn càng thêm hoa lệ. Mục thanh y ghi khẽ thở dài một tiếng, nói, nếu này không phải đồ giọng nói, hẳn là 2.000 năm trước hoàng thất nữ tử bội kiếm, không biết như thế nào lưu lạc tới rồi Bắc Hán. Bất quá. Này cùng chúng ta hiện tại đều không có cái gì quan hệ, hiện tại cũng không phải nghiên cứu cái này thời điểm. Thu hồi đến đây đi. Nghe nàng nói như vậy, Hoắc Xu cũng biết thanh kiếm này chân quý, vội vàng thật cẩn thận mà tiếp nhận đi, tiểu thư không vì này kiếm lấy cái tên sao? Nếu là cổ kiếm, đương nhiên phải có một cái vang dội tên tới xứng. Mục Thanh Y liếc nghĩ nghĩ, nói, nếu là Phượng Văn, đã kêu thanh Loan đi. Loan? Cung Phượng là một cái ý tứ sao? Loan Phượng Hòa Minh? Bất quá kêu thanh phượng nói hình như là không có thanh loan dễ nghe. Hoắc Su yên lặng mà nghĩ, một bên phủ dưới kiếm đi thu hồi tới. Một thanh ý gì làm người ở trên phố đem tiểu thư đại công tử tấu một đốn sự tình ca thư thuần tự nhiên không có khả năng không biết. Tin tức truyền vào trong cung thời điểm ca thư thuần đang ở hoàng hậu trong cung tiểu tọa, nghe được thị vệ bẩm báo ca thư thuần cũng đi theo sừng sốt sừng sốt. Sau một lúc lâu mới vừa có tốt hơn cười thở dài, nàng lá gan nhưng thật ra không dưới, chỉ mang theo một cái tùy thân nha đầu tới Bắc Hán hoàn thành. Ngày đầu tiên ra cửa liền dám đem hoàng hậu thân ca ca đánh đến chiếc hiếp, xác thật là lá gan không nhỏ. Hoàng hậu cũng hoảng sợ. Bất quá nàng là hiểu biết chính mình cái kia không ra gì trưởng huynh, không cần tưởng cũng biết hắn là vì cái gì bị đánh. Vội vang nói, huynh trưởng vô lễ va chạm khách quý, còn thỉnh bậy hạ giáng tội. Ca thư thuân rỗi tay đem hoàng hậu kéo lên, cười nói, này cùng hoàng hậu có quan hệ gì. Nhưng thật ra cái này tiêu ý, nếu mau ba mươi còn không biết ngừng nghỉ, thật sự là có chút thiếu thu thập. Hoàng hậu quay đầu lại báo cho phụ thân ngươi, bác hán nam nhi trùng quy muốn nhiều hơn mài ruộng mới có thể thành tài, giữ ở trong nhà so cái cô nương còn không bằng giống bộ dáng gì. Quay đầu lại làm hắn đi liệt vương thủ hạ hiệu lực, cũng hảo tránh phân quân công, miễn cho tương lai căng không dậy nổi tiêu ra. Hoàng hậu trên mặt theo tiếng xưng là, trong lòng lại là âm thầm mà trầm đi xuống. Bệ hạ nói như vậy, chính là căn bản không có làm nhị đệ kế thừa tiêu ra y tứ. Chỉ cần bệ hạ không nói lời nào. Trừ phi tiêu bí đã chết nếu không tiêu đình vĩnh viễn cũng vô pháp kế thừa tiêu ra, vô luận hắn cùng cỡ nào lợi hại cùng tiến tới. Nếu là con vợ lẽ cũng liền thôi, cùng là đệ tử cũng có như thế thật lớn khác biệt, như thế nào có thể làm tiêu đình cam tâm. Đáng tiếc, tiêu bí tuy rằng là cái thùng cơm, nhưng là tiêu bí mô ra lại cũng không phải dễ trọng. Nếu không phải như thế, mấy năm nay tiêu bí chỉ sợ đã sớm bị người cấp lộng chết. Vậy hả, tiêu đại nhân cầu kiến. Ngoài cửa nội thì cung kính mà bẩm báo nói. Nga! Tiêu Đình tới, làm hắn tiến bảo. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Đình liền đi theo nội thị đi đến, vi thần khấu kiến bệ hạ, khấu kiến hoàng hậu nương nương. Ca Thư Thuần cười vang nói: Hãy bình thân, chính mình tỉ tỷ nơi này không cần quá mức giữ lễ tiết. Tiêu Đình cảm tạ lúc sau mới vừa rồi đứng dậy, Ca Thư Thuần tò mò nói: Tiêu Đình đây là tới tìm hoàng hậu có chuyện gì? Tiêu Đình gật đầu nói: huynh trưởng phía trước ở trên đường cái va chạm một tướng, vi thần đặc tới thỉnh tội. Ca Thư Thuần nhướng mày, cười nói: Nếu là Tiêu Uy sự tình. Vì sao tiêu úy chính mình không tới? Tiêu đình có chút khó xử nói, đại ca. Bị chút thương, không thể động đậy. Phụ thân mệnh vi thần tiến đến đại đại ca thỉnh tội. Ca thư thuần vẫy vây tay nói, thôi, tiêu úy người kia chấm còn không biết sao. Chính là kia phó đức hạnh. Chẳng qua lúc này đây không trường đôi mắt đụng phải không nên đâm tưởng, cũng chịu qua giao hấn, chấm lần này liền không phạt hắn. Làm hắn hảo hảo ở trong nhà dưỡng đi. Quay đầu lại. Hoàng hậu phái người đưa chút lễ vật đến Liệt Vương phủ đi cấp một tướng an ủi. Nếu là bắc hán khách quý, chúng ta liền không thể quá mức đường đột. Hoàng hậu mỉm cười gật đầu nói, "Thần thiếp tuân chỉ, đa tạ bệ hạ khai ân." Ca thư Thuần vậy vây tay ý bảo Tiêu Đình ngồi xuống nói chuyện, một bên nhàn nhạt nói, "Chấm biết người muốn nói cái gì?" Tiêu Đình dương mắt nhìn Ca thư thuân liếc mắt một cái, cẩn thận nói, "Một khi đã như vậy, bệ hạ thật sự yên tâm một tướng." Quả nhiên người thông minh cùng người thông minh đều sẽ nhìn không thuận mắt đối phương sao? Cà thư thuân cười nói, có phải hay không một tướng làm ngươi cảm thấy áp lực. Tiêu đình rũ mắt đạm đạm cười, vừa không nói là cũng không nói không phải. Cả thư thuần nói, ngươi thật sự cho rằng một thanh y ý, ý ở trên phố đánh tiêu ý là bởi vì nàng không chỗ nào cố kỵ to gan lớn mật. Ở cùng tiêu ý tương nộ phía trước nàng còn ở trà lâu gặp thuộc hoa công chúa, nhưng là lại không có phát sinh bất luận cái gì xung đột. Nàng đối tiêu ý động thủ, bất quá là cái thử mà thôi, thử châm cùng bác hán đối nàng chịu đựng điểm mấu chốt. Tiêu ý tuy rằng là tiêu gia công tử, nhưng là lại không phải trên triều đình người. Nếu có chuyện gì, xong việc nàng trực tiếp đẩy nói không biết tiêu ý thân phận là được. Tiêu đình trầm mặt, ca thư thuân nói hắn cũng không phải không biết. Chỉ là nguyên nhân chính là vì như thế nàng liền càng thêm kiêng kỵ mục thanh y gì. Như vậy mục thanh y gì so với những cái đó vừa giận trực tiếp liền đi phía trước hướng người đáng sợ quá nhiều. Ca thư thuân khẽ thở dài một cái nói, tiêu đình, mục thanh y không thể giết. Dung Cẩn đã trở lại Tây Việt. Ở không thấy rõ Dung Cẩn đối mục thanh y chân chính thái độ trước mặt, một thanh y hoặc là xa xo đã chết càng thêm quan trọng. Đừng quên, Dung Cẩn không chỉ có là một cái hoàng đế, một cái dụng binh cao thủ, hắn vẫn là một cái tuyệt thế cao thủ. Không chỉ có là Dung Cẩn, còn có ngụy Vô Kỵ, Hạ Tu Trúc, Mạc Vấn Tình những người này, nếu mục thanh y thật sự đã chết, rất khó nói những người này có thể hay không làm ra một ít ngọc nát đá tan hành động. Tiêu đình trong lòng ngẩn ra, thực mau liền minh Bạch Ca Thư Thuân Ý Tứ, chấm giọng nói bệ hạ suy nghĩ chu toàn vi thần minh bạch ca thư thuần vừa lòng gật đầu nói minh bạch liền hảo quá hai ngày chính là tỷ tỷ ngươi ngày sinh hai ngày này ngươi liền vất vả một ít đi ngươi cùng hoàng hậu cũng đã lâu không gặp hảo hảo tâm sự chấm đi trước dứt lời ca thư thuần liền đứng dậy chiều ngoài điện đi đến hai người cũng vội vàng đứng dậy cùng tiễn bệ hạ chuyện ngoài lề thanh loan là thanh thanh lấy được trên thực tế thanh kiếm này cũng đều thanh loan mà sau sẽ nói đắt Đây là mô phượng chính mình biểu đặt truyền lại đời sau danh tướng, không liên lụy bất luận cái gì lịch sử. Mặt khác, Thanh Loan Kiếm là bà bối, bất quá cùng 2.000 năm trước lịch sử cũng không có quan hệ, không như vậy phức tạp ha ha. Đơ S, sở hữu nữ nhóm, Giáng sinh vui sướng. 276 Hoàng gia nhiều kỳ ba. Bác Hán Hoàng sau tiệc mừng thọ tuyển ở trong cung trong hoa viên một chỗ to rộng trong cung điện tổ chức, tiêu hoàng hậu năm nay cũng bất quá mới 26 tuổi, ca thư thuân xưa nay không hảo xa hoa hưởng thụ. Năm rồi cho dù là đế hậu ngày sinh phần lớn cũng chỉ là ở trong cung tổ chức một cái gia yến, tham dự tự nhiên cũng chỉ có hoàng thất tông thân. Năm nay đột nhiên đại làm hoàng hậu tiệc mừng thọ, tuy rằng người ngoài không biết ngày nhiên, nhưng là hoàng thành chung có chút thân phận quyền quý nhà lại phần lớn sớm sẽ biết Tây Việt đại thừa tướng mục Thanh Y lý hiện giờ ở Bắc Hán hoàng thành sự tình. Sáng sớm một Thanh Y Giê liền bị hoàng hậu phái tới người thỉnh vào trong cung. mục Thanh Y Giê đạt tới thời điểm, đã có không ít phi tần phu nhân đều đã tới rồi đi theo nội thị đi vào hoàng hậu trong cung chính điện liền nhìn đến rộng lớn đại điện trung ngồi đầy người so với tây việt cùng hoa quốc nữ tử bắc hán nữ tử hiển nhiên càng thêm hào phóng một ít nhìn đến đi theo người tiến vào một thanh y dì đều sôi nổi đầu đi tò mò ánh mắt gặp qua hoàng hậu nương nương hoàng hậu vui mừng mà cười nói một tướng tới mau mời ngồi hoàng hậu hữu hạ đầu cái thứ nhất vị trí còn không hiển nhiên là chuyên môn vì nàng lưu trữ một thanh y dì mỉm cười cảm tạ đi đến một bên ngồi xuống. Phóng nhãn nhìn lại thực mau liền thấy được mấy cái quen thuộc bóng người. Vĩnh gia quận chúa, Vĩnh An quận chúa còn có Mẫn nghiên cùng Bạch Tịnh Nguyệt đều phân biệt ngồi ở chính mình mẫu thân bên người, hiếu hảo mà chiều nàng gật đầu mỉm cười. Vĩnh gia quận chúa càng là khoa trương, trực tiếp liền từ trên châu ngồi lên tệ đến một thanh y lìa bên người đi. Hoàng hậu cũng không đi quản nàng, cười nói, một tướng cùng Vĩnh gia hiểu biết, khiến cho Vĩnh gia bồi người đi. Đa tạ hoàng hậu nương nương. Vĩnh gia quận chúa cao hứng mà ngồi xuống một thanh y lìa bên người đến vị trí. Thấp giọng nói, thanh y gì hề? nghe nói người đem tiêu ý cấp tấu một đốn. Mục thanh y gì bất đắc gì nói, ta đánh không lại hắn, là Hoắc su. Vĩnh ra quận chúa lập tức chiều mục thanh y gì sau lưng Hoắc su đầu đi sùng bái ánh mắt, tấu đến hảo. Gia hỏa kia chính là thiêu tấu. Nếu có thể đem tiêu đình cũng tấu một đốn thì tốt rồi. Vốn muốn hỏi tiêu đình lại như thế nào đắc tội vị này quận chúa, nhưng là hiện tại lại không phải nói chuyện phiếm thời điểm. Ở đây đã có không ít người đối mục thanh y gì thập phần tò mò, hoàng hậu nương nương Vị này thật là Tây Việt thừa tướng." Hoàng hậu cười nói, "Tự nhiên là thật, lần đầu tiên gặp mặt bổn cung cũng hoảng sợ đâu. Ai có thể nghĩ đến một tướng thế nhưng sinh đến như thế hoa dung nguyệt mạo, làm bổn cung đều xấu hổ vô địa." Mục Thanh Y Lìa đạm cười nói, "Hoàng hậu nương nương tán thưởng, Thanh Y liễu sao cập hoàng hậu nương nương phượng nghi thiên hạ khí độ." Hoàng hậu thở dài, phất Mục Thanh Y Lìa cười nói, "Mục tướng cũng đừng phùng ta, có mấy cân mấy lượng ta chính mình vẫn là biết đến." Đang ngồi mọi người đối Mục Thanh Y Lìa đều thập phần tò mò. Nhưng là trong lúc nhất thời, nhưng thật ra không có người đi lên tìm nàng nói chuyện thiếng. Tổng cảm thấy, thừa tướng gì đó. Liên tưởng Tây Việt cùng Hoa quốc đã đi sứ đến Bắc Hán tới những cái đó lao nhân, hoàn toàn không biết nên liêu chút cái gì a, tổng cảm thấy nếu nói cái gì trang sức son phấn a, lang la tơ lụa a khẳng định sẽ bị người khinh thường, nhưng là muốn nói cầm kỳ thư họa nói, xin lỗi, này toàn bộ đại điện đại khái cũng lay không ra hai cái am hiểu phương diện này. Thúc Hoa trưởng công chỗ đến. Thanh An hầu phủ đại tiểu thư đến. Ngoài cửa, chuyến đến nội thị có chút bén nhọn thông bẩm thanh. Giọng nói còn chưa lạc, Thục Hoa công chúa liền mang theo Vân Linh Nhi đi đến, thần muội gặp qua hoàng tẩu. Linh Nhi gặp qua hoàng hậu nương nương. Trải qua mấy ngày này bù lại, Vân Linh Nhi lễ nghi vẫn là có chút bộ dáng, tuy rằng xem ở này đó thế gia đại tộc trong mắt vẫn là khuyết thiếu như vậy vài phần nội tình, nhưng là xứng với Vân Linh Nhi đáng yêu đơn thuần bộ dáng đảo cũng không cho người như vậy chán ghét. Hoàng hậu vây vây tay, cười nói, "Miễn lễ, Thục Hoa cùng Vân tiểu thư" Ngồi đi. Vân Linh Nhi tuy rằng đã là dự định xuống dưới Hoàng Phi, thậm chí liền phong hảo đều nghĩ hảo, nhưng là rốt cuộc còn không có chính thức vào cung, cho nên vẫn là sương hô vì Vân Tiểu Thư. Vân Linh Nhi nhìn thoáng qua ngồi ở Hoàng hậu hạ đầu đệ nhất vị Mục Thanh Y Giề, ngoan ngoan đi theo thuộc hoa công chúa đi đến bên kia ngồi xuống. Vị cô nương này chính là tương lai gia phi nương nương. Bởi vì Mục Thanh Y Giề thân phận, không biết chi tiết không ai dám tìm nàng phiền thoái. Nhưng là đối với Vân Linh Nhi cái này đồng dạng là người từ ngoài đến người liền không giống nhau. Liền tính nàng là tương lai Hoàng Phi, này đó phu nhân chúng có không ít thậm chí là tông thất Hoàng Thân, nơi nào sẽ không biết ca thư thuân là người. Liền tính là Hoàng Phi lại như thế nào? Vào cung cũng không có khả năng phiên Vân Phúc Vũ, chỉ sợ chính là liền gối đầu phong đều thổi không ra. Nhìn chăm chăm Vân Linh Nhi đúng là ngồi ở tay phải đệ nhất vị một cái bốn năm chục tuổi bộ dáng vương Phi. Vị này vương phi là ca thư thuân hoàng thúc trung niên kỷ lớn nhất một vị vương gia vợ kế như vĩnh gia quận chúa này đó cùng ca thư xuân ngang hàng đều phải gọi nàng một tiếng bá mẫu. Vị này vương phi tính cách có chút bất thường bởi vì nhà mình vương gia xưa nay thích hoa quốc nhu nhược nữ tử lại vẫn luôn nhớ quá cấu nguyên phối nàng nhật tử quá đến không thuận người cũng liền dần dần mà trở nên có chút cổ quái lên càng là có tiếng chán ghét phi bắc hán huyết thống nữ tử so với một thanh y tuy rằng mỹ mạo tuyệt luân lại là lấy tài trí sưng. Vân Linh Nhi cái này dung mạo kiểu tiếu khả nhân tương lai phi tần hiển nhiên càng thêm làm vị này vương phi nhìn không thuận mắt. Hoàng hậu gật đầu cười nói, hiền vương phi nói không tồi, vị này đó là bệ hạ tân tấn tính toán sách phong gia phi. Hiền vương phi mắt lẽ đánh giá vân Linh Nhi vài lần nhíu mày nói, cũng chẳng ra gì à, lớn lên cùng chúng ta trong phủ tân tiến cái kia thị thiếp không sai biệt lắm, bệ hạ đây là cái gì ánh mặt trời. Ngay vậy, đang ngồi mọi người đều nhịn không được túi đầu buồn cười lên. Hiền Vương Phi thế nhưng đem Vân Linh Nhi cùng một cái thị thiếp đánh đồng, hiển nhiên là một chút mặt mũi cũng không tính toán cho. Hiền Vương Phi, nói cẩn thận. Hoàng hậu nhàn nhạt địa đạo, lại cũng không có tức giận. Thân là Hoàng hậu, nàng sẽ không chủ động ra tay đối phó ca thư Thuần phi tần, bởi vì ca thư Thuần thật sự là cái không chế dục phi thường cường người, làm được càng nhiều càng lộ nhiều sai sót. Nhưng là này không đại biểu nàng còn có nghĩa vụ bảo hộ hậu cung này đó nữ nhân. Hiền Vương Phi tuy rằng tính tình hư lại có chút khắc nghiệt, Lại không phải ngốc tử Có một số việc nói được quá mức liền không hảo Liền cũng hảo phóng tố cáo thanh tội Nhưng là lời nói đã nói ra đi Lại há là nói một tiếng sai rồi liền có thể mà sát được Vân Linh Nhi ước chừng vẫn là bình sinh lần đầu tiên cảm nhận được như vậy Không chút khách khí mà ác ý nàng luôn là am hiểu đem chính mình trang thật sự vô tội Làm giả heo ăn thịt hổ sự tình Nhưng là đương chân chính lao hổ không lưu tình chút nào Mà chiều nàng mở ra buồn máu mồm to thời điểm nàng lại là vô lực đánh trả nghe từ bốn phía truyền đến thấp thấp tiếng cười, vân linh nhi tức khắc liền đỏ hốc mắt, gắt gao cắn khỏe môi trong lòng đã sớm hận không thể đem hiền vương phi bẩm thầy vạn đoạn. hoang thẩm, linh nhi là hoàng huynh lựa chọn hoàng phi, ngươi nói như vậy lời nói là có ý tứ gì? trên đời này luôn có như vậy mấy cái thích nhảy ra bên vực kẻ yếu người, thúc hoa công chúa đứng dậy có chút không vui mà quét về phía hiền vương phi. kỳ thật nàng cũng không phải thật sự như vậy muốn vì vân linh nhi bên vực kẻ yếu, nhưng là mấy ngày nay nàng cùng vân linh nhi vẫn luôn đi được gần. Tương lai vẫn như cũ sẽ tiếp tục đi được gần, tình huống như vậy hạ Hiền Vương Phi mắng Vân Linh Nhi liền cùng mắng nàng không có gì hai dạng. Chuyện như vậy, ngang ngược kiêu ngạo quán thục hoa công chúa như thế nào có thể nhẫn. Hiền Vương Phi lại cũng không phải cái gì mềm quả hồng, chỉ là nhàn nhạt mà quét thục hoa công chúa liếc mắt một cái nói, buồn phi nhất thời nghĩ sao nói vậy, còn thỉnh Vân cô nương thứ lỗi. Vân Linh Nhi chỉ cảm thấy trong lòng giống như là nuốt một con rủi bọ giống nhau ghê thởm. Mọi người đều nói nghĩ sao nói vậy. Là một cái thiên chân thuần thiện người tự nhiên không thể không tha thứ. Nhưng là đồng dạng, cũng chứng thực Vân Linh Nhi đích sắc giống Hiền Vương Phi trong phủ một cái thị thiếp sự tình. Chính là bởi vì quá giống, cho nên nghĩ sao nói vậy Hiền Vương Phi mới lập tức buột miệng thốt ra sao. Hảo sau một lúc lâu, Vân Linh Nhi mới rốt cuộc hoán qua một hơi, miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười nói, không. Không quan hệ, ta biết Vương Phi không phải cố ý. Hiền Vương Phi cười như không cười nói, quả nhiên vẫn là Vân cô nương thiện giải nhân ý. Một thanh y dựa vào một bên ghế dựa, thần sắc đạm nhiên nhìn một thanh y ở đường hiền vương phi tức giận đến dấu ở cái bàn phía dưới tay đều ở phát run bộ dáng, bên môi nhếch lên một kia nhợt nhạt tươi cười. Vân Linh Nhi cho rằng, nay hoàng gia sự tình thật sự cùng trong chốn giang hồ đơn giản như vậy, ai võ công thăng chức ai lợi hại, ai sẽ trang vô tội ai là có thể thắng sao? Nay trong hoàng cung, cái nào người không phải diễn kịch một phen hảo thủ? Vĩnh Gia quận chúa ghé vào một thanh y trên đầu vai, cười tủm tỉm mà nhìn Vân Linh Nhi nói nhỏ nói xứng đáng nàng không biết hoàng thẩm làm chán ghét đến chính là những cái đó hoa nghèo làm dáng nhu nhược nữ tử sao nhìn đến nàng bộ dáng kia buồn quận chúa đều tưởng đi lên cho nàng mấy cái cái tát, huống chi là hoàng thẩm Mục thanh y nghiêng đầu thấp giọng nói hiền vương phi đối tây việt cùng hoa quốc nữ tử có ý kiến vĩnh gia quận chúa vây vây tay cười nói cũng không phải là chẳng qua là hiền vương có mấy cái thực chịu sủng ái hoa quốc thị thiếp hiền vương phi là chán ghét cái loại này làm bộ làm tịch ra vẻ nhu nhược nữ tử ngươi yên tâm Nàng sẽ không chán ghét ngươi. Ta cùng nàng nói qua ngươi, nàng còn nói ngươi rất lợi hại đâu. Mục thanh y ghi nhợt nhạt cười, nói, đa tạ ngươi. Nhìn ra được, Hiền Vương Phi thân phận ở Tông Thất Trung vẫn là tương đối quan trọng. Nếu nàng muốn làm khó dễ nàng lời nói, Mục thanh y tuy rằng không sợ nhưng là rốt cuộc phiền thoái. Hoàng hậu nhìn thủ hoa công chúa cùng Hiền Vương Phi thần sắc đều có chút không mau, thở dài cười nói, Hiền Vương Phi hồi lâu không tiến cung, hôm nay vừa lúc buổi buồn cung tâm sự. Đến nỗi các người này đó tuổi trẻ cô nương, đều đi ra ngoài chơi đi. Tuổi trẻ các thiếu nữ kỳ thật sớm đã có chút ngồi không yên, nghe được hoàng hậu phân phó lập tức liền đứng dậy tạ ơn top 5 top 3 kết bạn đi ra ngoài. Vĩnh ra quận chúa cũng cao hứng mà lôi kéo một thanh y cùng nhau đi ra ngoài. Bọn họ phía sau trong đại điện, hiền vương phi nhìn mọi người rời đi bóng dáng chiều hoàng hậu nói, vị này một tướng nhưng thật ra nhìn thực không tồi. Hoàng hậu có chút cảm thán, cười nói, còn không phải sao. Một thế hệ nữ tướng A. Mấy ngàn năm cũng không thấy đến có thể có một cái. Không nghĩ buồn cung nhưng thật ra có phúc khí gặp được. Bên cạnh, một vị khác phu nhân nhịn không được nói, nghe nói Tây Việt vị kia hoàng đế bệ hạ tính cách. Vị này một thừa tướng phía Tây Việt đế ly kinh phản đạo tính cách, chính là đem một cái cái gì đều sẽ không nữ tử phong làm thừa tướng cũng không phải không có khả năng sự tình. Hoàng hậu lắc đầu nói, vị này một tướng cũng không phải là các ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Tiêu đình trở về hẳn là cùng mẫu thân nói qua một ít đi lần này ở kiến an thành tiêu đỉnh chính là thua đâu nếu không phải có bệ hạ trước đó lưu lại đòn sát thủ lần này thật đúng là khó mà nói vị này phu nhân thật là tiêu gia vợ kế cũng là tiêu hoàng hậu cùng tiêu đỉnh thân sinh mẫu thân tiêu phu nhân ở trưởng phu thiên hướng trưởng tử dưới tình huống có thể dạy ra tiêu hoàng hậu cùng tiêu đỉnh như vậy một đôi con cái cũng không phải không có kiến thức người tự nhiên cũng nghe tiêu đỉnh nhắc tới quá một thanh y lìa sự tình chính mình nhi tử xưa nay đều có chút kiêu ngạo Nhưng là nhắc tới một thanh y thời điểm lại khó được hiện ra vài phần thất bại cùng cẩn thận, có thể thấy được sắc thật là không giống bình thường. Tiêu phu nhân thở dài nói, thôi, nhìn chính là cái thông minh nữ tử, như vậy tốt nhất. Tiêu ra lo lắng nhất kỳ thật vẫn là một thanh y gì nếu là thật sự như bên ngoài phía trước đồn đãi giống nhau bị ca thư thuân nhìn chúng vào cung. Như vậy lấy nàng dung mạo thủ đoạn, chỉ sợ tiêu hoàng hậu vị trí liền có chút nguy hiểm. Hiền vương phi hừ nhẹ một tiếng nói, liền tính bệ hạ có cái kia tâm tư. Tiêu mục thừa tướng chỉ cần đầu góc còn bình thường cũng sẽ không tuyển con đường này. Có người toàn tâm toàn ý đối chính mình, ai còn vui đi theo một đám nữ nhân đoạt một người nam nhân. Lúc trước Tây Việt đế cùng một thanh ý gì đại hôn, làm cho khắp thiên hạ người hứa hẹn kiếp này chỉ cần nàng một cái. Như vậy hứa hẹn, vô luận đối với cái dạng gì nữ tử tới nói đều tuyệt đối là cực kỳ hâm mộ không thôi. Mọi người sớm đã có chút thói quen hiền vương phi nói chuyện phong cách thật cũng không phải thập phần để ý. Chỉ là sôi nổi ở trong lòng đối vị nào một tướng càng nhiều vài phần cẩn thận. Cái gì cũng chưa làm, lại có thể làm Hoàng hậu cùng Hiền Vương Phi đồng thời đối nàng sinh ra hảo cảm, lại là không phải người bình thường có thể làm được. Những người này lại không rõ, kỳ thật Hoàng hậu cùng Hiền Vương Phi sở dĩ đối mục thanh y sinh ra hảo cảm vừa lúc chính là bởi vì nàng cái gì cũng chưa làm. Bác Hán Hoàng cung xa không bằng hoa quốc cùng Tây Việt diện tích khổng lồ, thậm chí liền cảnh quan cũng không đủ u nhã lịch sự tao nhã cho nên vĩnh gia quận chúa đối hoa quốc cùng tây việt hoàng cung khen không dứt miệng, mà mục thanh y, y ở đối bắc hán hoàng cung chỉ là cảm thấy chưa thấy qua rất thú vị thôi. Hoàng cung chi tiết chỗ xa không bằng toàn bộ hoàng cung khí thế có xem đầu một ít. Đi ở trong hoa viên, vĩnh gia quận chúa lôi kéo mục thanh y, y ở biên đi liền nói, chúng ta bắc hán hoàng cung tuy rằng không bằng tây việt cùng hoa quốc xinh đẹp, bất quá ta còn là thích nơi này. ở hoa quốc, ta tổng cảm thấy một không cẩn thận liền sẽ đem thứ gì cấp lộng hỏng rồi. mục thanh y lìa cười nói dương cột chạm chỗ quá nhiều nhưng thật ra có vẻ thợ khí ngược lại là không bằng như vậy tự nhiên nghe được một thanh y rìa khích lệ vĩnh gia quận chúa càng thêm cao hứng lôi kéo một thanh y rìa bay nhanh mà đi phía trước đi nói ta biết có cái địa phương rất đẹp ta mang người đi một thanh y rìa bất đắc dĩ mà bị vĩnh gia quận chúa lôi kéo đi hoa su càng thêm bất đắc dĩ mà theo ở phía sau quận chúa người chậm một chút vĩnh gia các ngươi muốn đi đâu nhỉ phía sau truyền đến thuộc hoa công chúa có chút bén nhọn thanh âm Vĩnh ra quận chúa nhịn không được những mày, thấp giọng lầu bầu nói, chán ghét, thật là âm hồn không tan. Một thanh y gì che miệng đạm cười nói, xem ra thuộc hoa công chúa thập phần thích Vĩnh ra. Vĩnh ra quận chúa làm cái nôn mửa động tác, ai muốn nàng thích. Vĩnh ra quận chúa lôi kéo một thanh y gì muốn không để ý tới mặt sau người tiếp tục đi phía trước chạy. Nhưng là này trong cung liền lớn như vậy có thể chạy đến chỗ nào đi. Hùng chi thuộc hoa công chúa vẫn là sẽ chút công phu. Mà vĩnh ra quận chúa còn lôi kéo một cái kéo chân sau một thanh y, y không vài bước đã bị thục hoa công chúa mang theo người từ phía sau đuổi theo, đứng lại. Ngươi làm càn, nhìn thấy bản công chúa còn dám chạy. Thục hoa công chúa nổi giận đùng đùng mà xông tới kiêu ngạo mà nâng cầm lên cả giận nói. Vĩnh ra quận chúa hừ nhẹ một tiếng, người biếng mà phiên hạ mí mắt nói, buồn quận chúa đi chỗ nào yêu cầu nói cho người sao. Buồn cung là công chúa, ngươi là quận chúa, nhìn thấy buồn cung không cần thỉnh ăn sao. Thục hoa công chúa nói. Là, gặp qua công chúa, công chúa, buồn quận chúa có thể đi rồi sao? Vĩnh gia quận chúa không có gì thành ý hành lễ, hỏi. Thục hoa công chúa bị nàng dáng vẻ này tức giận đến sắc mặt xanh mét, ở nhìn đến đứng ở vĩnh gia quận chúa bên người mộc thanh ý hề, tức khác liền đem lửa giận chuyển tới mộc thanh y lìa trên người, Tây Việt thừa tướng liền như thế vô lệ sao? Liền trao hỏi đều sẽ không? Mộc thanh y không để bụng, công chúa là chuẩn bị giận cho đánh mèo bản tướng sao? Bản tướng cũng không nhớ rõ bản tướng yêu cầu hướng Bắc Hán hoàng đế thứ mội hành lễ, trưởng công chúa thân phận lại cao cao tại thượng, cũng thoát ly không được nàng là ca thư thuần con vợ lẽ muội muội sự thật. ở Hoa quốc, mẹ để thân phận quá thấp công chúa một ít đỉnh cấp hảo môn quyền quý cũng không thấy đến nguyện ý lấy, huống chi làm một cái biệt quốc một người dưới vạn người phía trên thừa tướng giống một cái con vợ lẽ hoàng muội hành lễ. đương nhiên, nếu Bắc Hán có cái này quy củ nói, bản tướng quay đầu lại sẽ hảo hảo thỉnh giáo chơi, để nhập ra tùy tụ. một tướng hiểu lầm. Chúng ta Bắc Hán cũng không có như vậy quý củ. Một cái thanh thúy giọng nữ tử bên kia giao lộ chuyển đến. Mọi người quay đầu lại liền nhìn đến một cái ăn mặc màu lam quần áo tuổi trẻ nữ tử mang theo người đã đi tới. Bên người còn đi theo vẻ mặt lo lắng mà nhìn các nàng bạch tịnh nguyệt. Gặp qua bạch tiệt dư. Một thanh y gì hơi hơi chắp tay lại cười nói. Áo lam nữ tử có chút kinh ngạc mà nhìn thoáng qua một thanh y gì cười nói. Một tướng quả nhiên thông minh. Bạch di tuyên gặp qua một tướng, trưởng công chúa Thục hoa công chúa khinh thường mà nhìn lướt qua bạch di tuyên, nhướng mày nói, ngươi vừa mới nói là có ý tứ gì. Bạch di tuyên đạm cười nói, chẳng lẽ ta nói sai rồi. Vẫn là nói. Thục hoa công chúa vẫn luôn tìm chúng ta bạch ra phiền toái là bởi vì mỗi lần ta phụ thân nhìn thấy ngươi thời điểm không có hành lễ duyên cớ. Bạch thưa tướng thân là một quốc gia thừa tướng, khấu kiến đế hậu cùng thái hậu là tự nhiên, nhưng là nhìn thấy công chúa chẳng sợ nàng là trưởng công chúa, chắp tay cũng liền không sai biệt lắm. Tuyệt không có hành đại lễ đạo lý." Thục Hoa công chúa cắn răng nói, bạch gia người quả nhiên là nhanh mồm dẻo miệng. Từ chính mình coi trọng nam tử lựa chọn bạch gia nhị tiểu thư, mọi người đều biết Thục Hoa công chúa liền vẫn luôn xem bạch gia người không vừa mắt. Hiện giờ bạch di tuyên lại năm đó cho nàng khó coi, nàng tự nhiên là càng thêm tức giận, cười lạnh một tiếng nói, "Hảo, phụ thân ngươi không cần hướng bản công chúa hành lễ, chẳng lẽ ngươi cũng không cần sao?" Như thế nào còn không hành lễ? Bạch di tuyên nhíu mắt, trâm mặc một lát mới vừa rồi nhàn nhạt cười nói công chúa nói đúng thân thiếp, bài kiến công chúa nói liền thật sự bốn gối hướng trên mặt đất quỳ đi di tuyên tỷ tỷ đại tỷ tuy rằng hành lễ là quy củ nhưng là ngày thường gặp nhau trừ bỏ đối hoàng đế hoàng hậu người ngoài nghề cái nửa lễ liền không sai biệt lắm bác hắn đại lễ rườm rà không thua hoa quốc nếu là suốt ngày quỳ tới quỳ đi còn không bằng tránh ở trong nhà đường ra cửa huống chi bạch di tuyên vẫn là ca thư thuần phi tử liên tính phẩm cấp thấp hơn thuộc hoa công chúa cũng không có một cái huynh trưởng tiếp thất quỷ thứ nữ rốt cuộc bạch tỷ tỷ ngươi làm gì vậy vĩnh gia quận chúa càng là tức giận đến dậm chân hung hăng mà chừng mắt thuộc hoa công chúa nói thuộc hoa ngươi đủ rồi không có đừng tưởng rằng ngươi là công chúa bổn quận chúa cũng không dám đấu ngươi thuộc hoa công chúa lại hoàn toàn không cảm thấy chính mình quá mức cười lạnh nói nếu nàng muốn bên vực kẻ yếu kia thế một thừa tướng quỷ một quỷ có quan hệ gì các ngươi đang làm gì thuộc hoa công chúa đang đắc ý khi Một cái lạnh lùng thanh âm truyền tới. Quay đầu nhìn lại người tới, Thục Hoa công chúa tức khắc sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, "Hoàng, Hoàng huynh." 277 công chúa phạt quỷ. Ca Thư Thuân bước nhanh đi tới, nhàn nhạt mà nhìn lướt qua sắc mặt phát biểu Thục Hoa công chúa mới vừa rồi tối đầu nhìn về phía quỳ trên mặt đất Bạch Di Tuyên, sau đó duỗi tay đem nàng kéo lên. Bạch Di Tuyên hiển nhiên không nghĩ tới Ca Thư Thuần sẽ xuất hiện ở chỗ này, mỹ lệ dung nhan thượng lộ ra một tia khẩn trương cùng sợ hãi, "Bệ Bệ Hạ Ca thư Thuân lại không có xem Bạch Di Tuyền, mà là xoay người nhìn về phía đứng ở một bên Mục Thanh Y lìa nói: hoàng ngội vô lễ, Thỉnh Mục tướng Bao Dung." Mục Thanh Y lìa đạm nhiên cười nói: "Không dám, bản tướng hiện giờ ăn nhờ ở đâu chỉ cầu có thể tạm thời an toàn tính mạng thôi." Ca thư Thuân bị đổ đến nghẹn một chút, yên lặng vâu ngữ mà nhìn trước mắt vẻ mặt bình tĩnh nữ tử. Người cái dạng này thật sự như là chỉ là vì tạm thời an toàn tính mạng bộ dáng sao?" Hoàng huynh, nguyên bản thuộc Hoa công chúa xác thật là rất sợ hãi." Thục hoa công chúa tuy rằng ngang ngược kiêu ngạo nhưng là đối với ca thư thuần cái này Hoàng Huynh lại vẫn là không dám quá mức làm càn. Nhưng là lúc này nhìn đến Hoàng Huynh đối với một thanh y lìa như thế khách khí, lại có chút nhịn không được. Liên tính một thanh y lìa lại như thế nào quan trọng, hiện tại cũng bất quá là bắt hán một tù binh mà thôi. Hoàng Huynh lại đối nàng như thế lễ ngộ thậm chí hỏi cũng không hỏi liền trách tội chính mình, như thế nào có thể làm nàng tâm phục khẩu phục Hoàng Huynh làm cái gì đối nàng tốt như vậy? Bất quá là cái Tây Việt nữ nhân mà thôi chẳng lẽ thật sự giống bên ngoài người ta nói như vậy hoàng huynh cũng coi trọng cái này nữ. bang ca thư Thuân không chút do dự xoay người một bạt thai hung hăng mà ném ở thuộc hoa công chúa trên mặt ca thư Thuân nhìn ôn tồn lễ độ không giống như là bác háng người nhưng là sức lực lại không nhỏ một bạt thai mà đi thuộc hoa công chúa mặt bị đánh thiên tới rồi một bên một khe máu tươi từ bên môi tràn ra ca thư lam ngươi thật là thiếu giáo huấn nhìn chăm chăm thuộc hoa công chúa ca thư Thuân lạnh lùng thốt ngươi Người lớn như vậy, thục hoa công chúa thật đúng là không có bị người ném qua cái tát. Nếu đổi một người khác nàng nhất định muốn trả thù trở về, nhưng là động thủ người lại là nắm giữ nàng nhân sinh cùng tương lai ca thư thuân thời điểm nàng lại có chút không biết nên làm cái gì bây giờ. Đối thượng ca thư thuân tối tăm ánh mắt, thục hoa công chúa nhịn không được đánh cái dùng mình. Thục hoa tỷ tỷ, người làm sao vậy? Đi theo thục hoa công chúa phía sau vân linh nhi vội vàng đỡ lại ca thư thuân nhìn chăm chú hạ suýt nữa đứng thẳng không song thục hoa công chúa, nôn nóng hỏi. Thục hoa công chúa lúc này mới phục hồi tinh thần lại, Đông Dương phát hiện vừa mới bên này cho khôi hải đã đưa tới không ít người. Bất quá nguyên bản là nàng làm khó dễ người khác tiết mục, hiện tại lại đổi thành mọi người cùng nhau xem nàng mất mặt. Hoàng huynh. Người phát hiện chính mình bị rất nhiều người nhìn náo nhiệt, thục hoa công chúa xấu hổ và giận dữ mặt danh. Thục hoa, câm miệng. Con đường một khắc đầu, hoàng hậu mang theo mọi người vội vàng mà đến. Hiện nhiên là vừa rồi nghe được tin tức liền chạy tới. Nhìn đến ở đây mọi người hoàng hậu thở dài đi ra phía trước, thân thiếp quản giáo vô phương, còn thỉnh bệ hạ giáng tội. Ca Thư Thuần vẫy tay nói, việc này cùng hoàng hậu không quan hệ, bất quá thuộc hoa công chúa xác thật là nên hảo hảo quản giáo một phen. Đúng vậy. Hoàng hậu đáp. Ca Thư Thuân hừ nhẹ một tiếng, nhìn chầm chằm Ca Thư Thuần nói, ngươi nếu như vậy thích quỷ, liền ở chỗ này quỷ hai cái canh giờ đi. Cái gì? Ta thuộc hoa công chúa khiếp sợ mà mở to hai mắt, phảng phất không dám tin tưởng giống nhau chừng mắt Ca Thư Thuần. Quý xuống. Ca thư thuân chút nào không giao động, chỉ là lệnh lùng mà phun ra hai chữ. Thục hoa công chúa vội vàng hoảng sợ mà nhìn phía hoàng hậu, hy vọng hoàng hậu sẽ thay nàng cầu tình, lại không ngờ hoàng hậu căn bản liền xem đều không xem nàng, chỉ là đối bên cạnh một thanh ý liền nói, làm một tướng chê cười. bệ hạ, thục hoa tỷ tỷ không phải cố ý, ngươi đừng phạt nàng được chứ. Thục hoa công chúa nhân duyên cũng không tốt, nhưng là lại cũng vẫn là có người thế nàng cầu tình. Vân Linh Nhi một mở miệng. Trong hoa viên sở hữu ánh mắt đều rơi xuống cái này có chút lạ mắt tiểu cô nương trên người. Vân Linh Nhi lớn lên thật xinh đẹp, tuy rằng không phải tuyệt sắc mỹ nhân lại cũng coi như là cái tiểu tiếu giai nhân. Nhưng là ở hoàng thất như vậy mỹ nhân như mây địa phương, như vậy mỹ mạo lại có vẻ không đủ. Cho nên, cho dù là đi theo thuộc hoa công chúa như vậy cũng không lấy mỹ mạo tăng trưởng công chúa bên người. thuộc hoa công chúa một thân hoàng gia kiểu dưỡng ra tới quý khí cũng đủ để đem nàng ép tới ảm đạm không ánh sáng. Chứ bỏ phía trước ở trong đại điện bởi vì thân phận của nàng, thật đúng là không có bao nhiêu người chú ý cái này sắp trở thành đế vương phi tần thiếu nữ. Nhưng là lúc này Vân Linh Nhi một mở miệng liền không giống nhau, tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc mà nhìn về phía nữ tử này. Ở hoàng hậu đều không có mở miệng cầu tình thời điểm vì thuộc hoa công chúa cầu tình, thật sự là vì cùng thuộc hoa công chúa giao tình sao. Còn có này độc đáo cầu tình nói, ca thư thuân như mày, nhàn nhạt mà nhìn trước mắt thiếu nữ. Hán đôi Vân Linh Nhi ấn tượng cũng không thầm, cho dù Vân Linh Nhi là hán tự mình sách phong chuẩn bị nạp vào trong cung phi tử. Lệnh lùng mà nhìn lướt qua Vân Linh Nhi, ca thư Thuần nói, hoàng hậu, hảo hảo phái người giáo giáo tình an hậu thiên kim quý củ. Những người khác đều tan đi. Hiện nhiên là thập phần không cho mặt mũi, Vân Linh Nhi kiểu tiếu dung nhan tức khắc hồng đến sung huyết. Nước mắt cũng đi theo ở hốc mắt đảo quanh. Mục thanh y xem ở trong mắt ở trong lòng thở dài trong lòng một tiếng. Nói vậy qua không bao lâu Vân Linh Nhi liền sẽ minh bạch, này nhất chiêu ở Hoàng gia kỳ thật cũng không quá dùng tốt. Trước đó, ước chừng luôn là muốn đâm như vậy vài lần nam tưởng Thần thiếp tuân chỉ. Hoàng hậu cung kính mà bái nói. Ca thư thuân lúc này mới gật gật đầu, nhìn về phía một thanh y thì nói, là một tướng bị sợ hãi, chấm có một số việc cùng một tướng thương, không bằng theo chấm đến chiều dương điện như thế nào. Hoàng đế ca ca, ta cũng phải đi. Vĩnh ra quận chúa ánh mắt sáng lên, vội vàng nhảy ra nói. Ca thư thuân giơ tay chụp một chút nàng chắn nói, hồi nháo, Triều Dương điện là nghị sự địa phương, ngươi tưởng tùy tiện tới chơi sao? Vĩnh gia quận chúa có chút chán nàng cúi đầu, đáng thương vô cùng mà nhìn phía một thanh yề, một thanh yề bưng miệng cười nhàn nhạt nói, vậy hạ thỉnh. Ca thư thuân lúc này mới không yên tâm mà lại trừng mắt nhìn Vĩnh gia quận chúa liếc mắt một cái, mới vừa rồi xoay người rời đi, chỉ xem Ca thư thuân đối Vĩnh gia thái độ liền biết, cho dù Vĩnh gia là đường muội mà thuộc Hoa công chúa là thân muội muội nhưng là kỳ thật Vĩnh Gia quận chúa so thuộc Hoa công chúa tốt sủng đến nhiều. Nay đại khái cũng là vì cái gì thuộc Hoa công chúa vẫn luôn cùng Vĩnh Gia quận chúa không đối bản nguyên nhân. Mặt khác, Mục Thanh ý, ý chú ý tới trừ bỏ ngay từ đầu ca thư Thuần kéo Bạch Di Tuyên lên bên ngoài, từ đầu tới đuôi ca thư Thuần đều không có nhìn đến Bạch Di Tuyên liếc mắt một cái. Hiển nhiên thuộc Hoa công chúa cũng không phải hoàn toàn hồ ngôn là ngữ, ca thư Thuần tựa hồ xác thật là có chút không thích Bạch tiệp Dư. Nhìn Mục Thanh Ý rồi cùng ca thư Thuần một trước một sau rời đi, Thục hoa công chúa ngơ ngác mà đứng ở một bên trên mặt vừa mới bị quăng ngã một cái bàn tay chính nóng rắt mà làm đau. Hoàng tẩu bị khuất mà nhìn phía tiêu hoàng hậu, tiêu hoàng hậu thở dài nói, bệ hạ ý chỉ ai dám cãi lời, hảo hảo quỳ đi. Quay đầu lại hướng đi một tướng cùng bệ hạ nhận sai lầm, chuyện này cũng liền tính là đi qua. Cho nên, vẫn là phải quỳ. Đường đường một quốc gia công chúa, bị phạt quỳ gối người đến người đi ngự hoa viên. Thục hoa công chúa tức giận đến thần sắc vặn vẹo lại cũng không thể nơi hạ. Ca thư Thuân để lại hai cái bên người nội thị, chính vẻ mặt nghiêm túc đứng ở một bên chờ, hiển nhiên là chuẩn bị giám sát Thục Hoa công chúa bị phạt. Ở mọi người hoặc bất đắc dĩ, hoặc lo lắng, hoặc chào phúng ánh mắt hạ, Thục Hoa công chúa cắn chặt răng rốt cuộc vẫn là quỳ xuống. Mười tháng Bắc Hán so với địa phương khác muốn lánh đến nhiều, một quỳ đến trên mặt đất đến xương hàn ý liền từ đầu gối leo lên toàn thân, Thục Hoa công chúa nhịn không được đánh cái dùng mình. Nhìn không có chính mình chuyện gì, hoàng hậu liền xoay người hồi cung. Hôm nay là nàng sinh nhật. Sự tình lại cũng không ít, nhưng không có bao nhiêu thời gian vẫn luôn háo ở một cái công chúa trên người. Nhìn đến hoàng hậu rời đi, vĩnh ra quận chúa càng thêm cao hứng lên, cười tủm tỉm mà đứng ở thuộc hoa công chúa trước mặt một bộ tiểu nhân đắc trí đắc ý bộ dáng. Ngươi đừng đắc ý. thuộc hoa công chúa nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Vĩnh ra quận chúa cười nói, ta vì cái gì không thể đắc ý. Buồn quận chúa chính là thích xem người khác ai cái tát phạt quỳ ai. Hừ hừ. Ai làm ngươi ăn no chống tới cản buồn quận chúa lộ buồn quận chúa muốn mang thanh ý trẻ đi xem cái kia ai a bạch tỷ tỷ người không sao chứ bạch di tuyên ở bạch tịnh nguyệt nâng đỡ hạ lắc lắc đầu đạm cười nói đa tạ quận chúa quan tâm ta không có việc gì đi về trước quận chúa cũng đừng ham chơi sớm chút đi hoàng hậu nương nương chỗ nào đi vĩnh gia quận chúa cười nói ta biết người yên tâm đó là nhìn bạch di tuyên bị người đỡ rời đi vĩnh gia quận chúa cũng không khỏi ở trong lòng thở dài bạch tỷ tỷ kỳ thật là cái thực không tồi người a Nhưng là Hoàng Huynh như thế nào liền không thích nàng đâu. Ca Thư Thuân mang theo một thanh ý gì vào chiều dương điện lại không có đi các đại thần tụ tập chính điện, mà là trực tiếp vào bên kia non các. Đi vào, non các bị than lửa đốt nồng đậm ấm áp liền nên diện đánh tới, đem nguyên bản ở bên ngoài dính lên một thân hàn khí tất cả tẩy đi. Non các chung, một cái trung niên nam tử đang ngồi ở trên giường một mình một người chơi cờ tự tiêu khiển, nghe được tiếng bước chân mới vừa rồi ngẩn đầu đứng dậy nói, gặp qua bệ hạ. Vị này, chính là một tướng sao. Ca Thư Thuần gật đầu, đối Mục Thanh Y lìa cười nói, "Vị này chính là Ninh Đàm tiên sinh." Ca Thư Thuần cũng không có giới thiệu cái này Ninh Đàm thân phận, chỉ là nhàn nhạt mà nói cái tên. Mục Thanh Y Liễu mấy ngày nay ở hoàng thành trung tin tưởng là chưa từng nghe qua người này, như thế nghĩ đến người này hẳn là ca thư thuần tư nhân phụ tá hoặc nữ sĩ, cũng không ở trên triều đình làm quan. Mục Thanh Y Liễu mỉm cười gật đầu nói, "Ninh tiên sinh, hạnh ngộ. Ninh đảm cười nói, "Không dám, có thể nhìn thấy một tướng, mới là tại hạ tam sinh hữu hạnh." Không bằng có duyên, không bằng đánh cờ một ván như thế nào. Mục thanh ý thì nói, ninh tiên sinh có này hứng thú, tự nhiên phục bồi Chỉ là cờ nghệ vụ về, chỉ sợ bẩn tiên sinh mắt. Mục tướng qua khiêm lượng, thỉnh. Ninh đàm cũng không nói nhiều, trực tiếp lau sạch trên bàn nguyên bản đã hạ một nửa quân cờ nạp vào cờ trong hộp ý bảo mục thanh ý đi trước hết mời. Mục thanh ý thì cũng không thèm để ý, chấp khởi bạch tử hơi suy tư một chút liền rỗi tay rơi xuống một tử. Ninh đàm đạm đạm cười cũng đi theo lạc ca thư thuân đối kỳ đạo cũng hơi có chút tâm đắc, liền ngồi ở một bên xem hai người chơi cờ. Chỉ thấy hai người ngươi tới ta đi không chút nào nhường nhịn. ninh đàm chơi cờ tốc độ xưa nay là cực nhanh, lần đầu tiên cùng hắn chơi cờ ca thư thuân thậm chí có chút theo không kịp hắn tiết ấu. mỗi một lần hắn đau khổ suy tư nửa ngày đối phương lại lập tức là có thể lạc tử hạ pháp còn đã từng đã cho ca thư thuân không nhỏ áp lực. Nhưng là ca thư thuân thực mau liền phát hiện, một thanh y lì lại không có như vậy bối rối, mau mau. nàng liền mau. Ninh Đàm chậm nạng cũng không nóng nảy đi theo chậm lại, thần sắc bình tĩnh, khí độ thản nhiên, bộ dáng nhưng thật ra so ca thư thuần cái này, bảng quan người còn muốn như là tự thân của ngoại. Một ván cờ ước chừng xuống dưới gần nửa canh giờ, cuối cùng vẫn là lấy một thanh ý đi thắng được một tử kết thúc. Ninh Đàm cũng không cảm thấy có cái gì mất mặt, nhướng mày khen, một tướng quả thật là quá khiêm lượng, tại hạ thật nhiều năm chưa từng như thế sảng khoái ngầm quá cờ. Nếu là có rảnh, nhất định muốn lại cùng một tướng thỉnh giáo mấy mâm. Ca thư thuần cười nói. Ninh Tiên Sinh thật sự nói cùng chấm chơi cờ không sảng khoái sao. Ninh Đàm nhướng mày cười mà không nói, hiện nhiên là cam chịu ca Thư Thuần nói. Ca Thư Thuần cờ nghệ không tồi, nhưng là ở Bắc Hán như vậy địa phương căn bản là tìm không thấy người luận bàn, cho nên cũng chỉ là không tồi mà thôi, còn xa xa không thể xưng là cao thủ. Chỉ tiếp, trừ bỏ ca Thư Thuân cái này không tính cao thủ cao thủ, Ninh Đàm thậm chí tìm không thấy người bồi hắn chơi cờ, cho nên tự nhiên không tránh được thi thoảng tính kê không giấu vết nhường một chút người nào đó. Mặt đến đem ca thư thuân đả kích tàn nhẫn liền này duy nhất một cái cờ hữu cũng chưa. Ninh tiên sinh nguyên bản là Tây Việt người. Mục thanh y có chút tò mò hỏi. Ninh đàm nhìn qua liền không giống như là Bắc Hán người. Sở dĩ đoán là Tây Việt người cũng chỉ là bởi vì Hoa Quốc người giống nhau rất ít sẽ đến Bắc Hán. Liền tính là ở Hoa Quốc sống không nổi nữa đại đa số cũng sẽ lựa chọn đi Tây Việt. Bởi vì mới tới Bắc Hán hoàn cảnh, nếu không phải có người tương trợ bình thường Hoa Quốc người cơ hội là sống không nổi. Giống như là một thanh y rìa, mặc dù là có người tỉ mỉ chiếu cố, cũng vẫn như cũ bệnh nặng một hồi. Ninh đàm lắc đầu, đạm cười nói, không, là hoa quốc người. Hoa quốc? Nhưng thật ra ít có hoa quốc người sẽ tới Bắc Hà tới. Thiên sinh rất nhiều năm không có hồi quá hoa quốc đi. Có thể bị ca thư thuân như thế lễ ngộ hỏi tuyệt đối không phải là người tầm thường, nhưng là một thanh y rìa lại chưa từng nghe nói qua ninh đàm người này thanh danh, chắc là chưa từng có ở hoa quốc xuất hiện quá. Ninh đàm tươi cười nhạt nhẽo. Tựa hồ có chút phiền muộn gật đầu nói, chỉ trước mắt. Cũng có mười mấy năm. Mười mấy năm. Đó chính là nói ca Thư Thuân chưa đăng cơ thời điểm Ninh Đàm cũng đã tới rồi Bắc Hán. Nếu khi đó hắn cùng ca Thư Thuân liền nhận thức nói, như vậy người này liền xác thật là hoàn toàn xứng đáng chính là ca Thư Thuân tâm phúc. Ninh Đàm hiện tại nhìn qua cũng bất quá là 30 xuất đầu bộ dáng, mười mấy năm trước. Nói không chừng chưa kịp nhược quán cũng đã đi theo ca Thư Thuân. Thiên sinh không tính toán trở về sao. Ninh Đàm lắc đầu cười nói tại hạ cô độc một mình, ở đâu đều là giống nhau. huống chi ta đã thói quen bắc hán, ở một chỗ thói quen liền lười đến tái khởi thay đổi. kỳ thật bắc hán là cái không tồi địa phương, chú lâu rồi một tướng cũng sẽ thói quen. mục thanh y lìa mỉm cười không nói, bên cạnh ca thư thuân cười nói, một tướng, ngươi này nên không phải là tính toán mượn sức ninh tiên sinh đi. ninh tiên sinh chính là chấm quan trọng nhu sĩ, còn thỉnh một tướng thủ hạ lưu tình a. mục thanh y lìa cười nói, vậy hạ nói quá lời. Ninh Tiên Sinh chẳng lẽ không phải ở khuyên bảo bản tướng? Ca thư Thuần thở dài nói, Hảo đi, nếu một tướng nguyện ý lưu tại Bắc Hán nói, chấm đồng dạng có thể lấy đại thừa tướng chi vị tương đái. Tuy rằng không thể, nhưng là chấm hoàng đệ cũng là đỉnh thiên lập địa Bắc Hán Hảo Nam Nhi, chẳng lẽ một tướng thật sự là trướng mắt sao? Liên tính là Ninh Tiên Sinh, cũng hoàn toàn có thể thương lượng a. Nghe xong Ca thư Thuần nói, Mục Thanh Y lìa nhịn không được vẻ mặt hát tuyến. Ca thư Thuần vì mượn sức nàng đảo thật là không chỗ nào không cần cực kỳ. Hoặc là nói, là vì đả kích dung cần đi. Rốt cuộc, Mục Thanh y Yri lại tự luyến cũng sẽ không cho rằng chính mình thật sự liền quan trọng đến như thế nông nỗi. Ninh tiên sinh đại tài tuyệt không thua kém Thanh Yri, bậy hạ như thế bỏ gần tìm xa sẽ không sợ Ninh tiên sinh khổ sở sao. Mục Thanh y Yri nhướng mày cười nói. Ca Thư Thuân có chút bất đắc dĩ nói, đúng là bởi vì Ninh tiên sinh không chịu xuất sĩ cho nên chấm mới càng thêm coi trọng một tướng á nếu là có thể được một tướng cùng Ninh tiên sinh cùng nhau phụ tá. Lại có thập nhất đệ trình chiến xa trường, bác hán gì sầu không thể nhất thống thiên hạ? Không thể không nói, nếu không tính lập trường nói ca thư thuân kỳ thật là cái thực không tồi hoàng đế. Ít nhất đối với đại thần tới nói ca thư thuân như vậy hoàng đế kỳ thật so dung cẩn như vậy muốn hảo hầu hạ đến nhiều. Hơn nữa, ca thư thuân tuy rằng mang thù, nhưng là hắn biết rõ sự tình cái nào nặng cái nào nhẹ. Nếu là dung cẩn đứng ở ca thư thuân vị trí này nói, chỉ sợ cũng chỉ biết nghĩ đến chém nàng mà không phải vẫn như cũ hao hết tâm tư muốn mượn sức nàng cho dù là biết cơ hội không lớn. Làm một cái hoàng đế, ca thư thuân là so dung cẩn muốn xứng trước đến nhiều. Ninh tiên sinh vì sao một thanh ý có chút khó hiểu địa đạo. Nếu ninh đàm có thể làm ca thư thuân 10 năm phụ tá, lại vì sao không muốn vào chiều làm quan phụ tá ca thư thuân. Phụ tá cùng thần tử là hoàn toàn bất đồng, tuy rằng đều là vì đế vương sử dụng, nhưng là thần tử đãi ngộ hiển nhiên là so phụ tá muốn hảo đến nhiều. Ninh đàm thưởng thức trong tay quân cờ, nhàn nhạt cười nói, tại hạ đối trên quan trường sự tình cũng không quá tinh thông. Kỳ thật một thanh ý lìa cũng chưa chắc thật sự tinh thông, nhưng là nàng có một cái chịu vì nàng vượt mọi trông gai quét tới sở hữu trở ngại hoàng đế dung cẩn. Nhưng là ca thư thuân hiển nhiên không phải loại người này, ca thư thuân là một cái đủ tư cách hoàng đế, cũng liền chú định hắn tuyệt đối sẽ không hoàn toàn tín nhiệm mỗi một người, liền tính hắn thật sự hoàn toàn tín nhiệm, cũng tuyệt không sẽ vì hắn không màng tất cả. Có đôi khi, liền tính đưa ra kiến nghị là đúng, hắn cũng cần thiết muốn cân nhắc tả hữu, Thậm chí không thể không đem người đẩy ra đi làm vật hy sinh. Ninh Đàm không phải Bắc Hán người, tình huống như vậy liền càng nghiêm trọng. Nếu Ninh Đàm làm cái gì nguy cơ đến Bắc Hán quyền quý ích lợi nói, ca thư thuân chưa chắc sẽ ra tay bảo hắn. Ninh Đàm hiển nhiên đem này đó xem phi thường rõ ràng, rõ ràng do người. Đúng là bởi vì rõ ràng này đó, cho nên Ninh Đàm tình nguyện làm một cái dấu ở phía sau màn phụ tá, mà không phải trên triều đỉnh phiên vân phúc vũ quyền thần. Cho nên, gặp được không giống nhau người. Nhân sinh liền khả năng hoàn toàn không giống nhau. Nếu lúc trước một thanh ý gì trước gặp được chính là ca thư thuần, hoặc là nàng đi theo ca thư hàn về tới Bắc Hán, chỉ sợ hiện giờ này thiên hạ cũng sẽ không có một tướng người này. Nàng cùng ninh đàm, đều là rõ ràng mà bình tĩnh người.